Tỷ tỷ, ta đều thật lâu không gặp ngươi. Ngươi đi nơi đó làm? Nhóc con chạy tới nói. Ta ở trong không gian luyện khí đâu, các ngươi như thế nào cũng chưa tu luyện, ở bên này làm cái gì đâu? Thẩm Lăng Nhi đi tới ngồi xuống hỏi. Chúng ta không có việc gì đang nói chuyện thiên đâu. Vừa rồi còn nói ngươi cái gì thời điểm có thể ra tới. Bên này đều trang hoàng xong thật lâu, cái gì thời điểm khai trương đâu? Tiểu Bảo nói. Lam cùng Diễm cũng gật gật đầu nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi tỏ vẻ bọn họ cũng muốn biết. Ngày mai buổi tối khai trương, trận đầu đấu giá hội các ngươi ai muốn tới đường chủ trì. Thẩm lăng nhi nhìn chúng Mỹ Nam hỏi. Tỷ tỷ, cái gì là chủ trì? Nhóc con hỏi, rốt cuộc nơi này liền thuộc thực lực của hắn cùng biết đến sự tình ít nhất. Đêm mai ngươi sẽ biết, Lam, bằng không ngươi đến đây đi. Thẩm lăng nhi nhìn Lam hỏi. Tốt, dù sao ta cũng không đương quá. Thử xem cũng không sao, tiểu thư, ngươi không sợ ta không đảm đương nổi cho ngươi lộng tạng A. Lam lo lắng hỏi. Hắn tuy rằng biết nhân loại đấu giá hội chủ trì như thế nào làm, nhưng là, hắn là thật sự chỉ là biết, không có đã làm. Yên tâm, sao mộng chính mình địa phương, tùy ý là được, không có như vậy nói nhiều cứu, có thể tạp chúng ta ám lâu người còn không có sinh ra đâu. Thẩm Lăng Nhi kiêu ngạo nói. chương 85. Là nàng thay đổi một cái người ra tới. Ai, hào đi. Nếu tiểu thư cũng chưa quan hệ, ta tự nhiên không thành vấn đề. Lam yêu nghiệt cười nói. Lam còn có các ngươi mấy cái, đêm ai cũng không thể tùy tiện loạn cười biết không?" Thẩm Lăng Nhi đột nhiên phi thường nghiêm túc đối mấy cái mỹ nam nói: "Tỷ tỷ, vì cái gì a?" Nhóc con nghi hoặc hỏi. "Ân, bởi vì các ngươi cười khó coi, sẽ đem khách nhân dọa chạy." Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói, kỳ thật nàng là sợ này mấy cái yêu nghiệt không có việc gì loạn cười, làm phía dưới nữ nhân điên cuồng hoặc là gặp được. Kiếp Trước 21 thế kỷ thời điểm rất nhiều đại bài minh tinh buổi biểu diễn thời điểm không đều sẽ nâng đi ra ngoài mấy cái kêu vượng sao. Liên đàn đàn bọn họ này mấy cái yêu nghiệt, không nói lời nào đều đã xoáy tìm nam nhân hận nữ nhân ái. Lại như vậy cười nói. Phòng trưng này vũ thần đại lục thượng nữ nhân đều điên rồi. Nhưng thầm lăng nhi này một câu cười quá khó coi. Đồng thời đưa tới mấy cái mỹ nam xem thường. Tiểu thư, ngươi không cần náo loạn được không? Chúng ta khó coi nói còn có người có thể xem sao. Tiểu bảo ở trong lòng âm thầm nói. Chính là chính là tỉ tỷ quá sẽ không thẩm mỹ nhóc con thanh âm ở tiểu bảo trong đầu vang lên hảo đi chúng ta đây không cười chính là lạ nhóc con tâm bất cam tình bất nguyện nói thẩm lăng nhi nhìn mấy người trận trắng mắt bộ dáng trong lòng một trận buồn cười nói ha ha ta chính là muốn các ngươi chú ý điểm chớ chọc đến cái kia thấy mỹ nam không muốn sống nữ nhân thiên đường đợi lát nữa liền đem này chung quanh trận pháp triệt đi ám lâu cũng sửa xuất hiện tại thế nhân trong mắt thẩm lăng nhi đối hôm nay đường nói tốt tiểu thư tin tưởng đột nhiên xuất hiện như thế một cái ám lâu, hôm nay nhất định sẽ trở thành nam thành đề tài." Thiên Đường Kiêu Ngạo nói. Phía trước Long Môn khách điếm trang hoàng, Thẩm Lăng Nhi khiến cho hắn ở chung quanh bày ra một cái ảo trận. Bên ngoài người thấy chỉ là Long Môn khách điếm không ngừng ở trang hoàng, lại nhìn không tới trang hoàng lúc sau bộ dáng, bằng không khó tránh khỏi có người tới cửa tìm việc, ảnh hưởng trang hoàng tiến độ. "Đi thôi, hôm nay sự tình rất nhiều, đi xuống nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ." Thẩm Lăng Nhi nói. "Tỷ tỷ, Ngươi cái gì nấu cơm ăn à ta đều đã lâu không ăn đến ngươi làm được đồ ăn. Nhóc con đi theo thẩm lăng nhi bên người nói. Phải không? kia buổi tối đi. Đêm nay ta làm cho đại gia ăn đi. Dù sao ta đều đã lâu không có làm ăn lạc. Trong không gian mặt hiện ở cái gì đều có. Diễm, đợi lát nữa ngươi đi ngoài thành chảo chút món ăn hoang dã trở về đi. Sao nhóm trong không gian mặt chỉ có rau dưa không có thịt đâu? Thẩm lăng nhi đối với nói. Tốt, tiểu thư ta một hồi liền đi. Bảo đảm nhiều chảo mấy chỉ trở về. Diễm vui vẻ nói. Tuy rằng hắn cũng là thú thú. Chính là chủ nhân nhà mình làm gì đó chính là nhân thú đều ái. Vàng không hắn mới sẽ không ăn đâu. Hắn chính là tương đương cái ăn. Lam nhìn Diễm vui vẻ bộ dáng phi thường không cho mặt mũi tiêu khiển nói. Ngươi nhưng đừng bị bắt đã đừng tưởng rằng chính mình là thần thú liền ghê gớm lạc. Ngươi cái su hồ ly. Ngươi nói cái gì đâu ngươi. Ngươi mới bị bắt đầu. Xem ta hôm nay không thu thập ngươi. Lửa khói đại gào thét Đi lên phải bắt Lam quần áo. Lam nơi đó sẽ thành thật chờ hắn chào đâu. Chợt lẽ thân liền từ lầu ba nhảy xuống. Ha ha. Ta nói lão ra hỏa ngươi này tính tình như thế nào vẫn là như thế táo bạo A tiểu thư nói. Ngươi muốn bình tĩnh. Bình tĩnh biết không. Lam kỳ thật Diễm không đền mạng nói. Bình tĩnh ngươi muội A. Ta cùng ngươi vinh viễn cũng bình tĩnh không được. Diễm ở trên lầu hô. cũng thuận thế từ trên lầu nhảy xuống. Thầm lăng nhi nhìn gặp mặt liền xảo hai chỉ bất đắc di nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết toan ra à sau đó không hề để ý tới hai người. Mang theo phía sau đản đảng cùng tiểu bảo còn có nhóc con, thiên đường bốn người hướng thang lầu đi đến. Lam nhìn từ thượng mà xuống diễm lộ ra một cái xấu xa tươi cười, đứng ở nơi đó trốn cũng không trốn lẽ cũng không tránh. Diễm vốn tưởng rằng Lam sẽ né tránh, nhưng ai biết Lam đứng ở nơi đó ngây ngô cười bất động. Nghĩ thầm này xú hồ ly nên không phải là sợ hãi ngu đi. Nguyên bản dẫn theo khí muốn nhẹ nhàng rơi xuống diễm nháy mắt thả lỏng thân thể. Chuẩn bị gắt gao nền ở Lam trên người Lam thấy diễm thả lỏng thân thể rơi xuống Miệng tươi cười không ngừng mở rộng Nhân vừa rồi hắn liền thấy một bên có cái nữ tử bưng Một chậu nước hướng bên này đi tới Nguyên bản muốn chạy đi hắn mới đứng ở nơi đó không hiểu Hắn liền biết lao ra hỏa này Nhất định sẽ tưởng hung hăng tạp chính mình một chút Ha ha ha ha Mắt thấy còn có 20 cộng phân diễm liền tạp đến Lam trên người Vừa vận tống tiểu tư bưng không cần nước bẩn Muốn đi đảo đi ngang qua nơi này Liền thấy phía trước một cái bóng đen rơi xuống con không có tới kịp thấy rõ ràng, liền cảm thấy ai là một fan chính mình, cả người liền thủy dẫn người về phía trước bay đi. xôn xao một chậu nước bẩn một chút không lãng phí ngã vào diễm trên người, khí diễm há mồm mắng to nói: ngươi này chỉ chết hồ ly, cũng dám ám toán ta, ngươi trở diễm nói cứ như vậy đột nhiên tạm ở trong cổ họng mặt. thầm lăng nhi mấy người vừa vặn từ thang lầu xuống dưới, vừa vặn thấy chính là diễm ngồi dưới đất đầy người đều là thủy đối lam đều, vừa mới nhớ tới thân thời điểm tống tiểu tư cả người theo chậu nước bay qua tới. Diễm nói còn chưa nói xong đã bị Tống Tiểu Tư cấp đè ép vừa vặn. Hơn nữa phi thường không cẩn thận chính là Tống ra Tiểu thư cái miệng nhỏ vừa vặn lấp kín, Diễm đang ở mắng to ngoài miệng. Sau đó hai người giống như thạch hóa điệp ở nơi đó. Tống Tiểu Tư hai mắt trừng lớn nhìn trước mắt đầy mặt đều là Thủy Tuấn Mỹ Nam Tử. Trong lòng thình thịch thình thịch nhảy không ngừng. Diễm đồng dạng không biết này thai bay vạ gió là như thế nào chuyện xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải, cho nên ra cương ở nơi đó không Lam không nghĩ tới sẽ thấy loại này trường hợp, trong khoảng thời gian ngắn tươi cười cũng dừng hình ảnh ở bên miệng. tỷ tỷ bọn họ ở làm cái gì? Vì cái gì muốn miệng đối say ghé vào cùng nhau? Nhóc con thực khó hiểu phong tình hỏi như thế một câu. Ai? Khu khu? Không có việc gì, diễm đại khái là thiếu oxy. Cho nên tống tiểu thư tự cấp hắn độ khí. Thẩm lăng nhi suy nghĩ một cái tương đối gần sát giải thích. Ha ha ha ha ha. Lão ra hỏa ngươi còn không chạy nhanh lên. Ôm nhân ra cô nương không bỏ làm gì a, ngươi có phải hay không động dục a? Lam phục hồi tinh thần lại cười lớn nói. Trung quanh nói chuyện thanh cùng nhỏ giọng rốt cuộc làm đương sự có phản ánh. Diễm nghe thấy Lam tiếng cười chạy nhanh đem đầu nhìn về phía Lam hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đều là này chỉ xú hồ ly làm cho chuyện tốt. Tống tiểu tư cũng đem đầu vặn hướng một bên thẹn thùng túi đầu. Không dám nhìn những người khác. Diễm muốn định đứng dậy, chính là phát hiện này nữ tích thế nhưng ghé vào chính mình trên người không đứng dậy. Ta nói, cái kia, cô nương ngươi có thể hay không trước lên A. Diễm túi đầu đợi nửa ngày Tống Tiểu Tư không phản ánh, đành phải bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Mà Tống Tiểu Tư nghe thấy Diễm nói vừa nhấc đầu. Cứ như vậy một cái túi đầu chờ này trên người cô nương lên, một cái nghe thấy thanh âm ngẩn đầu muốn nhìn một chút nói người, thế gian chính là có như vậy tất cả trùng hợp Tổng hội phát sinh. Này không Tống Tiểu Tư này một đống nhiên vừa nhấc đầu môi anh đào hảo xảo bất xảo lại khắc ở Diễm trên môi. nháy mắt chung quanh một mảnh an tĩnh Diễm đại náo cũng có chút phản ánh bất quá tới, hắn đây là lại bị hôn sao. Bất quá nàng ngôi hào mềm, mang theo ngọt ngào hương vị, giống như ăn rất ngon bộ dáng, nhịn không được há mồn ngậm lấy tống tiểu tư cái miệng nhỏ. Tống tiểu tư không nghĩ tới diễm sẽ hôn nàng, nhất thời sững sờ ở nơi đó nửa ngày không có phản ánh, chỉ có thể tùy ý diễm ở nàng trên môi tác loạn. Hào nửa phơi phản ánh lại đây lúc sau một trương mặt đẹp nháy mắt bạo hồng, phảng phất nấu chín con cua giống nhau. Khu khu cụ. Ta nói lao ra hỏa ngươi còn không chạy nhanh lên. Ngươi đây là muốn chúng ta xem bao lâu à? Làm ra tiếng ngắt lời nói. Không phải hắn không nói tình cảm. Hai người hắn thật sâu biết. Tống tiểu tư thân phận. Vốn dĩ người cùng thú liền không có gì khả năng. huống hồ bọn họ vẫn là đối địch thân phận đâu. Hắn nhưng không hy vọng chính mình nhiều năm bạn tốt ở vì nữ tử này cùng nhà mình chủ nhân đối thượng. Ngươi, ngươi trước lên. Làm thanh âm đánh thức đang ở hôn môi tống tiểu tư diễm. Sau đó nhẹ giọng đều trên người tống tiểu tư nói. Tông Tiểu Tư vội vàng đứng dậy đầu cũng không quay lại trực tiếp chạy trở về. Diễm lúc này mới đứng dậy phát hiện Thẩm Lăng Nhi bọn người đứng ở chung quanh nhìn, trong khoảng thời gian ngắn mặt xoát liền đỏ. hắn thế nhưng làm cho đại gia mặt đi hôn một nhân loại nữ tử, thật sự ném thú mặt ném về đến nhà a a a. Tiểu thư ta, ta ta Diễm túi đầu nửa ngày không cũng chỉ nói ra cái ta tự. Thẩm Lăng Nhi nhìn Diễm rồi dám bộ dáng cười cười nói, Diễm a chủ nhân ta cảm thấy người cũng hảo thú cũng thế, chỉ cần lẫn nhau thích không cũng có gì cùng lắm thì. Cho nên ta là tuyệt đối duy trì ngươi, tiền đề là ngươi muốn lộng minh bạch chính mình tâm, miễn cho về sau bị thương chính mình hại người khác biết không. Yên tâm, mặc kệ ngươi thích chính là ai, ta đều ở sau người duy trì ngươi, gả cho ngươi tự nhiên cũng chính là nhà của chúng ta người. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không bài xích. Dựa theo chính ngươi tâm ý đi làm là được. Chủ nhân, ta, ngươi, ta không có, ta cũng không biết vừa rồi vì cái gì. Chính là ta không có ý khác. Diễm suy nghĩ nửa ngày mới thành thật nói. Không có việc gì, chậm rãi liền sẽ biết đến, ngươi chỉ cần nhớ rõ chúng ta là người nhà của ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì chúng ta đều sẽ duy trì ngươi liền hảo. Thầm lăng nhi cười nói, cảm tình này thú thú e cờ cũng không thế nào cao a. Đúng vậy, lao ra hỏa, ngươi nếu là thật thích cái kia nữ, tiến thơm. Chủ nhân sẽ cho ngươi làm chủ. Lam ở một bên lạnh lạnh nói, này không nói lời nào con hảo, vừa nghe Lam nói chuyện diễm tạch một chút liền đem Lam cấp ôm lấy nói, ngươi này chỉ xú hồ ly đều là ngươi làm chuyện tốt, không phải ngươi nói ta cũng sẽ không như thế mất mặt. Thẩm Lăng Nhi nhìn truyền đánh vào cùng nhau hai chỉ, trên đầu một đám quả đen bay qua. Con hảo Lam là công, bằng không nàng nhất định sẽ đem Lam cùng Diễm chấp vá thành một đôi. Không biết Hồ Ly cùng hỏa điểu kết hợp sinh ra bảo bảo có phải hay không sẽ phi. Thẩm Lăng Nhi trong lòng cộng lại, cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi ý tưởng đản đản cùng Tiểu Bảo còn có nhóc con, thiên đường mấy người đều nghẹn không dám cười ra tiếng. Nhà mình tiểu thư muốn hay không như thế đáng yêu ai như vậy sự nàng cũng có thể nghĩ ra được. Hảo, sao nhóm đi xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ? thẩm lăng nhi đối với mấy người nói. Hảo, tiểu thư, ta trước đi lên đem trận pháp triệt rớt. Thiên đường nói. ân tốt, chính là, chung quanh những người đó nên làm sao bây giờ? thẩm lăng nhi đột nhiên nghĩ đến nói. Ta đi thôi, làm cho bọn họ tại hậu thiên phía trước không tỉnh lại là được. đản đản mở miệng nói. Cũng hảo. Đều là chút hộ vệ, khiến cho bọn họ trước nghỉ ngơi hạ đi thẩm lăng nhi gật đầu đáp ứng nói. Cứ như vậy đản đản cùng thiên đường cùng nhau rời đi, hai người đầu tiên là đem chung quanh giám thị bọn họ nơi này những cái đó các đạo nhân mã. Thần không biết quỷ không hay đều phóng đổ. Sau đó phất tay đã thu đều cấp thu vào nhẫn không gian bên trong. Rốt cuộc không thể làm những người này liền nằm nơi nơi đều là. Rửa sạch sạch sẽ lúc sau, thiên đường lại đem ám lâu phủ cận trận pháp kéo xuống. Giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau. Một tòa xa hoa lộng lẫy ám lâu cứ như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Càng ngày càng nhiều người từ trước cửa đi ngang qua, phàm là đi ngang qua nhân thủ thượng đều nhiều một chương tinh mỹ chuyên đơn. Đúng là ám lâu đêm mai bán đấu giá vật phẩm danh sách. Đưa mọi người xem thấy mặt trên thánh khí cùng thánh cấp đan dược chỉ bán một vê đúp tử tinh tệ thời điểm, cả người đàn đều sôi trào. Như thế nào sẽ như thế tiện nghi a? Có thể hay không là giả a? Người qua đường giáp nói. Đúng vậy đúng vậy, chính là Như thế nào sẽ như thế tiện nghi A đi xem sẽ biết. Đêm mai nhất định phải đi nhìn xem A. Người qua đường ất đi theo nói. Đúng vậy, nói không chừng là tân khai trương mới như thế tiện nghi, đêm mai nhất định phải đi. Thật sự nói nhiều chục mấy cái trở về. Qua tay là có thể kiếm cái mấy chục lần A. Người qua đường bính vui vẻ tính kế nói. Đúng đúng. Ta hiện tại muốn đi đổi mấy trương tinh tạm, đêm mai nhất định phải đi nhìn xem cứ như vậy trên đường cái một chuyển mười, mười chuyển trăm. Không đến một cái buổi chiều thời gian toàn bộ Nam Thành đều truyền khắp ám lâu khai trương tin tức. Cùng thời gian rất nhiều gia tộc cũng đều biết được tin tức này, sôi nổi phái ra đại biểu đêm mai đi ám lâu thăm cái đến tuật cùng, một phương diện chụp tốt hơn đồ vật, về phương diện khác mượn sức cái này đột nhiên xuất hiện ám lâu. Cho dù mượn sức không đến cũng có thể điều tra hạ hư thật. Thiên môn khách điếm khách quý phòng. Màu xanh ra trời nhìn trong tay một trương danh sách, trên mặt treo bất đắc dĩ tươi cười. Buổi tối trở về mới vừa tiến phòng A Tuấn liền đưa cho hắn một tờ truyền đơn, bắt đầu hắn cho rằng thật sự chỉ là truyền đơn. Chính là, nhìn A Tuấn kỳ quái sắc mặt, tiếp nhận đơn tử nghiêm túc vừa thấy mới biết được, đây là thẩm lăng nhi đưa cho hắn thiệp mời, nhưng là, mặt trên rõ ràng viết một hàng chữ nhỏ. Thiên Thúc Thúc, ta sợ ngươi không biết mang cái gì lễ vật tới tham gia ám lâu khai trương điện lễ, cho nên ta thực chi kỷ giúp ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngươi liền dựa theo đơn tử mặt trên chuẩn bị là được. Không cần quá nhiều. Nhiều ta sẽ ngượng ngùng. Nhớ rõ đêm mai 7 giờ rưỡi đừng đến muộn A. Còn có làm A Tuấn đến ta này tới hỗ trợ một ngày bái, ngày mai sự tình như vậy nhiều, ta người này tay có điểm thiếu. Người khác ta đều trước mắt, liền A Tuấn một cái là được, liền trước như thế nhiều đi, lại nghĩ đến ta sẽ làm A Tuấn trở về nói cho ngươi. Lạc khoản là thẩm lăng nhi ba chữ. Màu xanh ra trời lại nhìn kỹ đơn tử thượng nội dung, tức khắc có loại chính mình là dương cảm giác vẫn là chính mình đem chính mình rửa sạch sẽ ngoan ngoãn nằm tốt cái loại này dương, rõ ràng chính mình đây là bị làm thịt. Ai, hảo đi, tuy rằng đơn tử đồ vật không ít, cũng may đều là chính mình trên người có. Từ từ. Nha đầu này không phải là liền chính mình trên người có cái gì đều biết đi. Ngẩng đầu hồ nghi nhìn giống nhau A Tuấn, cảm thấy A Tuấn sắc mặt hôm nay phi thường kỳ quái. A Tuấn? Không có phản ứng. A Tuấn? A Tuấn á như cũng không có phản ứng. Màu xanh da trời có thể xác định A Tuấn nhất định có cái gì sự tình không cùng chính mình nói, bằng không tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình mặt phát ốc. A Tuấn. Màu xanh da trời là lớn. A, chủ tử, người kêu ta. Cái gì sự? A Tuấn hoàn hồn nói. Người có phải hay không có cái gì sự tình không cùng ta nói A? Màu xanh da trời hỏi, mắt nhìn trầm chầm, chầm A Tuấn mặt nhìn. Chủ tử, không có A, xảy ra chuyện gì? Có cái gì sự tình sao? A Tuấn tránh đi màu xanh da trời ánh mắt nói. Ô oh, oh, hắn như thế nào như vậy đáng thương? Thật sự không có. Ta đây tới hỏi ngươi, Lăng Nhi cái gì thời điểm tới? Màu xanh da trời quyết định chậm rãi dụ dỗ A Tuấn. Liền vừa rồi ngươi trở về phía trước tới. A Tuấn trả lời. Nhớ tới thẩm Lăng Nhi A Tuấn liền đầy đầu hát tuyến. Nga! Kia nàng tới chính là cho ta đưa cái này. Màu xanh da trời giơ giơ lên trong tay đưa tử. Ơn, đúng vậy. A Tuấn đúng sự thật nói, kia nàng là như thế nào biết mấy thứ này ta đều có đâu. Màu xanh da trời tiếp tục truy vấn nói, a cái kia, ta cũng không biết. Nàng đoán đi. A Tuấn mắt một bề nói, hắn lại không phải cố ý bán đứng chính mình chủ tử, thật sự là thẩm lăng nhi cái kia tuyệt sắc mỹ nữ lửa chính mình. Nàng thế nhưng đem chính mình giả thành màu xanh da trời bộ dáng, thảo chính mình nói, chờ chính mình đều nói xong lúc sau. Mới lộ ra gương mặt thật. Ô ô ô. Hắn liền chính mình chủ tử cũng chưa nhận ra được. Quá mất mặt, hắn không dám nói cho màu xanh da trời. Màu xanh da trời vừa nghe A Tuấn nói thiếu chút nữa không chán nản, cái gì kêu đoán, cảm tình A Tuấn tiểu tử này cũng học hư. Đây là tưởng đoán là có thể đoán đối sao. Phải không? Kia nàng là như thế nào đều đoán đối đâu. Thế nhưng này đó đều là ta mang ở trên người đồ vật, không mang giống nhau cũng chưa đoán đâu. Màu xanh da trời cắn răng hỏi. Ha ha, đúng vậy, đoán thật chuẩn A. A Tuấn vẻ mặt đưa đám nói. Đương nhiên chuẩn, ta đem ngươi nhẫn đều cho nàng nhìn. Có thể không chuẩn sao? A Tuấn trong lòng nói. Hảo, ngươi cũng đừng gạt lạc. Nói đi, kia nha đầu đem ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế khó coi biểu tình nói cho ta không có việc gì, ta sẽ tin sao? Màu xanh da trời bị A Tuấn buồn khổ biểu tình cấp khí vui vẻ. Nếu không phải nhiều năm đi theo chính mình bên người, đối A Tuấn làm người hiểu biết. Hắn thật hoài nghi này A Tuấn có phải hay không bị thẩm lăng nhi cấp thu mua? Chủ tử, ta, ta, ta không nói hành sao. A tuấn rôi dám nói. Hắn không nghĩ nói như thế mất mặt sự tình, ô ô. Không nói A, cũng đúng, dù sao đêm mai nhìn thấy lăng nhi, nàng sẽ cùng ta nói đi. Màu xanh da trời làm bộ không thèm để ý nói. Quả nhiên, A tuấn vừa nghe mặt càng thêm khó coi. Xem màu xanh da trời trong lòng buồn cười không thôi. Chủ tử, là, là nàng thay đổi một cái ngươi ra tới, ta không nhận ra tới, cho nên A tuấn ấp úng nói một lần. Nga, biến ra một cái ta. Màu xanh ra trời khó hiểu hỏi. Nguyên lai thẩm lăng nhi chính là cố ý tới xảo trá màu xanh ra trời, chính là lại không biết màu xanh ra trời cái gì bảo vật ở trên người, cái gì không ở. Cuối cùng Lam liền cho nàng ra chú ý, thừa dịp màu xanh ra trời không ở thời điểm. Lam cấp thẩm lăng nhi sử một cái ảo thuật, sau đó lặng lẽ đi vào màu xanh ra trời phòng, đi vào lúc sau A Tuấn vừa vận nói lên ám lâu khai trương sự tình, thẩm lăng nhi liền theo A Tuấn nói, Nói chính mình không biết đưa cái gì lễ vật cấp Thẩm Lăng Nhi tương đối hảo. Sau đó, làm A Tuấn đem nhẫn bên trong đồ vật đều đảo ra tới tuyển một tuyển. Bởi vì màu xanh ra trời có cái thói quen, nhẫn chữ vật chưa bao giờ chính mình mang. Đều là giao cho A Tuấn thu, cho nên Thẩm Lăng Nhi sau khi xem xong, đem chính mình muốn lễ vật viết thành đơn tử tặng tới. Trước khi đi thời điểm, Thẩm Lăng Nhi cố ý làm làm triệt hồi thảo thuật, xuất hiện ở A Tuấn trước mặt. Làm hại A Tuấn cái này rồi giam A. Quá khi dễ người có hay không a a a a a a a. 86. Đây là tìm chết tiết tấu sao. Ta nói cái này nha đầu đơn tử thượng viết như thế nào đều là ta có đồ vật đâu. Nguyên lai like đã sớm là chuẩn bị tới đánh cướp ta a, ha ha ha, hảo a, hảo a. Màu xanh ra trời xong lúc sau cười lớn nói. A Tuấn nhìn nhà mình chủ tử bị đánh cướp, còn cười như thế vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, cái này chủ tử là thật sự đi. Hắn thật sợ cái này chủ tử cũng là giả. Ô, hắn hiện tại như thế nào luôn là lo lắng chủ tử giả đâu. Màu xanh ra trời nếu là biết ra tuấn trong lòng rồi dám hắn là thật là giả, phòng trừng khí hai cái mũi. Tống ra ra chủ cư chỗ. Gia chủ Tống Chắc Cần đang cùng hắn tiểu thiếp ở ô tồn, ngoài cửa hộ vệ tới báo nói là Thừa tướng Đại Nhân tới phóng. Tống Chắc Cần bất đắc dĩ đành phải buông trong lòng ngực mỹ nhân, sửa sang lại hảo quần áo đi vào tiếp khách đại sảnh. Thừa tướng Đại Nhân, thời gian này như thế nào có rảnh tới chúng ta Tống ra à? không có từ xa tiếp đón a xin lỗi vừa rồi hậu viện có chút việc trì hoãn cho nên đến chậm thừa tướng đại nhân chớ trách a tống chắc cần dối cha nói không sao tống gia heo lão phu hôm nay tiến đến là có chuyện quan trọng thương lượng lưu giải khai khẩu nói nga thừa tướng thỉnh giảng không biết là cỡ nào sự tình còn muốn thừa tướng tự thân xuất mã tống chắc cần hỏi trong lòng tắc âm thầm phổi bụng nói còn còn không phải là bởi vì nam thành kia gia ám lâu khai trương sự tình Bằng không ngươi một cái thừa tướng còn sẽ tùy tiện ra cửa, hắn mới không tin đâu. Ừ. Cáo giả. Tuy rằng Tống Chắc Cần trong lòng như thế nghĩ, nhưng là trên mặt chính là một chút không biểu hiện ra ngoài. Một bộ khiêm tốn nghe giáo biểu tình chờ thừa tướng mở miệng. Tống gia chủ hôm nay có từng nghe nói Nam Thành Trung một nhà tên là ám lâu nhà đấu giá đêm mai khai trương sự tình. Lưu hướng nhìn Tống Chắc Cần hỏi. ân buổi chiều thời điểm phía dưới người ở nghị luận quá, xảy ra chuyện gì? Hay là này ám lâu là thừa tướng đại nhân? Tống chắc cần ra vẻ kinh ngạc hỏi. Không phải, không phải, ta này không phải cũng là bởi vì cha không đến này ám lâu đến tuột cùng là người phương nào khai, mới cố ý thời gian này tới quấy rầy Tống gia chủ sao? Chẳng lẽ Tống gia chủ cũng không biết này ám lâu là ai khai? Lưu Hướng có điểm không tin hỏi. Không phải, nếu là ta khai, kia còn có thể bằng không đại gia biết không đúng hay không? Ta cũng sai người đi tra xét, chính là hiện tại cũng chưa chuyển quay lại tin tức đâu phỏng chừng cũng là không có tra được. Tống chắc cần nói. Kỳ thật tống chắc cần cùng lưu hướng này hai chỉ cáo giả chính là cho nhau lợi dụng, Một cái đều không muốn ăn mệt, trước nay nói chuyện đều loại này đoán tới đoán đi. Không có nói thật thời điểm. thừa tướng vừa nghe một lát không nói gì. Kêu y thì tống gia chủ xem ra hẳn là người nào khai này ám lâu đâu. Nghe nói đêm mai bán đấu giá đồ vật đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Chính là chính là liền chúng ta những người này có tiền tưởng mua đều rất khó mua được đồ vật. Kìa ám lâu đầu giá hội giá cả thế nhưng thấp giống như giống nhau đổ vật giá cả, này thật là làm người tưởng không rõ a Lưu thừa tướng nghĩ nghĩ lúc sau nói. Nga, thực sự có việc này. Cái này ta thật đúng là không biết, thừa tướng lời nói nhưng là thật. tống chắc cần giả vờ không biết hỏi. Không sai, là thật sự, ta xem qua thủ hạ lấy nhà đấu giá danh sách. Mặt trên rõ ràng viết. Cho nên ứng không phải là giả. Lưu hướng nói. Chẳng lẽ là cái kia lãnh đời gia tộc người khai ám lâu. Tống chắc cần nói, ta cũng cảm thấy có cái này khả năng, cho nên mới tới tìm tống gia chủ thương lượng một chút, không biết tống gia chủ có cái gì ý tưởng. Muốn hay không đêm mai cùng đi này ám lâu nhìn một cái? Lưu hướng hỏi, hắn từ thượng một lần phủ thừa tướng bảo khố bị trộm về sau liền không lại ra cửa quá, lần này cần không phải này ám lâu danh sách thượng đồ vật thật sự là quá mức mê người, hắn cũng sẽ không động tâm, nhưng là hiện tại hắn tuy rằng không thể nói là nghèo rất mồng hơi, cũng thật không có quá nhiều của cải đi này đấu giá hội cho nên hắn tư tiền tưởng hậu mới đến tìm này tống gia cáo giả. Nếu thừa tướng nói như thế, như vậy đêm mai ta nhất định phải cùng thừa tướng cùng đi nhìn xem, như thế nào nói sao nhóm tống gia cũng là tam đại thế gia chi nhất, liền tính là hắn lãnh đời gia tộc cũng lễ nhượng vài phần mới là. Tống chắc cần tự tin nói. Hắn lại sao lại không biết lưu hướng bản tính nhỏ. Dù sao hắn cũng vừa lúc muốn đi chính mắt trông thấy những cái đó hóa hình thần thú, vừa vặn liền theo lưu hướng nói tiếp đi xuống. Hảo! Chúng ta đây liền đêm mai ám lâu thấy. Lao phu liền trước cáo tử. Lưu Hướng thấy mục đích đạt tới cũng không nhiều lắm dừng lại. Đứng dậy cáo tử nói: "Hảo, Lưu thừa tướng đi thong thả, ta đưa đưa ngươi." Tống chắc Cần cũng đứng dậy nói: "Tống gia chủ không cần khách khí, không cần đưa." Sao nhóm đêm mai thấy? Cáo tử. Lưu Hướng vừa chắp tay xoay người rời đi. Thẳng đến Lưu Hướng thân ảnh biến mất, Tống chắc Cần mới đối với thủ hạ người vây tay nói: "Đi xem ở bên ngoài quan sát người có cái gì tin tức." Không bao lâu đi xuống người trở về nói, gia chủ, không có gì không bình thường, ám lâu bên trong người vẫn luôn không có ra tới. Thủ hạ trả lời. ân, đã biết. Tiếp tục giám thị. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Không có đại sự đừng tới kêu ta. Tống chắc cần nói. Đúng vậy, gia chủ. Thủ hạ nói. Một đêm không nói chuyện, cách nhật ám lâu khai trương trước ba cái canh giờ. Ám lâu lầu ba phòng thay quần áo bên trong. Thiểu thư, ta còn là xuyên màu lam hảo. Lam nhăn một trương khuôn mặt tuân Tú nói, sao nhóm hôm nay khai trường, màu đỏ nhiều vui mừng a? Thẩm lăng nhi một bên nói một bên nhìn bị chính mình buộc mặc vào một kiện màu đỏ trường bảo Lam. Nhìn không được vẫn luôn gật đầu nói, quả nhiên là yêu người ta, màu đỏ cũng bị ngươi xuyên như thế có khí chất, không tồi không tồi. Tiểu thư, Lam ai đoán hô? Đứng hô, phản đối không có hiệu quả, hôm nay ngươi liền xuyên cái này. Được rồi, ta đi bên ngoài nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi nói xong liền xoay người đi rồi, lưu lại Lam nhìn Thẩm Lăng Nhi bóng dáng một người hoán giận. Hắn thiệt tình không thích màu đỏ của áo, áo màu đỏ của áo vẫn luôn là cái kia lão gia hỏa xuyên nhan sắp được không? À à à à. Chỉ là không người để ý tới Lam tâm tình, mọi người đều thực không lương tâm làm lơ Lam ai hoán ánh mắt. Lầu ba nhà đấu giá là Thẩm Lăng Nhi thiết kế, là nàng kết hợp hiện đại tri thức thiết kế mà thành. Toàn bộ hội trường đấu giá lấy hình tròn bán đấu giá đài vì trung tâm dựng mà thành. Chỗ ngồi sắp hàng cùng hiện đại sân vận động không sai biệt lắm, một loạt so một loạt cao hơn một chút, như vậy có thể cho mỗi người đều có thể rõ ràng thấy bán đấu giá thượng ở bán đấu giá đồ vật. Hơn nữa hội trường đấu giá ghế dựa đều là thẩm lăng nhi luyện chế mà thành, mỗi một cái chỗ ngồi chi gian đều bị đơn độc ngăn cách. Cho dù ngồi ở cùng nhau cũng vô pháp biết bên người ngồi người là ai. Hội trường đại sảnh đủ quân số là 1.000 người. Mỗi một cái chỗ ngồi bắt tay địa phương đều có một cái cái nút, Tiêu giới thời điểm chỉ cần ấn xuống đi liền sẽ biểu hiện chỗ ngồi dây số. Mà đại sảnh chung quanh treo không bốn phía tắc khách quý chuyên trúc thuê phòng. Mỗi một cái thuê phòng đều có một cái màn hình lớn có thể rõ ràng thấy rõ bán đấu giá trên này. Sở bán đấu giá bảo bối. Mà sở hữu phòng thuê tuy rằng tương liên lại không cách nào thấy rõ ràng đối phương thuê phòng bên trong người cùng sự. Phi thường xảo diệu bảo hộ mỗi một cái thuê phòng. Mỗi một cái thuê phòng bên trong có một trương bàn trà, mặt trên phóng linh quả cùng hoa tươi. Chỗ ngồi còn lại là da thật sofa. Mỗi một cái thuê phòng bên trong tu đều phi thường đoàn trang, đại khí, thượng cấp bậc, Cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Trung gian bán đấu giá đài không cần hỏi cũng biết là thẩm lăng nhi luyện chế thân khí, hơn nữa cũng đã nhận thẩm phong là chủ. Toàn bộ bán đấu giá đài trung gian phóng một cái một mét cao ngôi cao, là dùng màu tím tinh thạch chế tạo mà thành, bán đấu giá đài đỉnh đầu một viên phi thường đại dạ Minh Châu được hẳm ở chân nhà. Nay vẫn là thẩm lăng nhi ở phủ thừa tướng tàng bảo thất mang về tới đâu, vừa vặn bài thượng công dụng mà này chỉnh viên giả Minh Châu hiện tại lại là một chút ánh sáng đều không có bên ngoài bị một tầng màu tím khăn che mặt bao vây lấy nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện bao vây lấy giả Minh Châu khăn che mặt mặt trên có nhàn nhạt hình tròn hình dạng có vẻ thần bí mà đẹp đẽ quý giá ngôi cao mặt sâu không xa một cái kết sắt nhìn qua đều sẽ cho rằng là chuẩn bị bán đấu giá bảo bối khóa ở bên trong sau đó chờ đến bán đấu giá thời điểm một kiện một kiện lấy ra tới đâu kỳ thật chỉ có ám lâu nhân tài biết Cái kia ngăn tủ là một cái không gian thần khí, bên trong không chỉ là phong bán đấu giá bảo bối. Thiên đường cùng nhóc con bọn họ không có việc gì cũng ở bên trong đợi, mà nếu có người ý đồ muốn ở bán đấu giá thời điểm tới cái cướp bóc cái gì, như vậy ám lâu người tuyệt đối sẽ thực khinh bị nói một câu, đây là tìm chết tiết tấu sao. Bởi vì toàn bộ ám lâu bên trong nơi nơi đều bị thiên đường bày ra các loại tự sát thức trận pháp. Cái gì là tự sát trận pháp? Chính là ngươi xử bao lớn sức lực muốn nhất cử đoạt được bảo bối. Như vậy ngươi liền sẽ được đến chính mình phát ra linh lực 10 lần bắn ngược trở về. Cho nên trên cơ bản ngươi muốn cướp bóc giết người là không quá khả năng, tưởng tự sát tuyệt đối là phi thường dễ dàng, cho nên hiện tại toàn bộ đấu giá hội lập tức liền bắt đầu. Cũng không gặp vài người, chỉ có cửa vài người dẫn tiến đến tham gia đấu giá hội người nhập tòa. Chỉ cần đêm nay có bao nhiêu người muốn tìm cái chết, vậy không được biết rồi. Lầu ba đấu giá hội mới nhập khẩu cũng là đơn độc, người có tâm nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện. Ba ngày rộng mở đại môn rõ ràng là màu đen huyền thiết chế tạo chính là không biết cái gì thời điểm bị người đóng một chút lại mở ra thời điểm còn lại là mạ vàng đại môn mà không có đấu giá hội thời điểm từ huyền thiết đại môn tiến vào còn lại là sa hoa lộng lây ba tầng tiểu lâu hiện giờ buổi tối đấu giá hội bắt đầu từ mạ vàng đại môn tiến vào thấy còn lại là một tòa lâu đài tiểu lâu chung quanh một cổ thần bí hơi thở tràn ngập mà như vậy thần kỳ biến hóa cũng đều là bởi vì thiên đường bày ra mê ảo trận pháp đừng nói là vũ thần đại lục người Phòng trưng liền tính là thần giới người cũng không nhất định có thể nhìn ra tới này trong đó trận pháp nơi, cho nên nói trận linh quả nhiên là trận linh A. Buổi tối 7 điểm, lục tục có người từ bên ngoài kết bẹ kết đội đi vào ám lâu, theo bước thang trực tiếp đi vào chính là hội trường đấu giá. Toàn bộ hội trường đấu giá toàn bộ 4 phía toàn bộ đều là dạ Minh Châu được hẳn ở các phong hướng. Chỉ là ám lâu dạ Minh Châu lại là màu tím, cho nên tiến vào lúc sau cũng không sẽ có sáng trưng chiếu sáng cảm giác. Ngược lại là nhàn nhạt màu tím quang vội tứ tán mở ra, làm tiến vào người giống như đi vào một cái màu tím mộng ảo thế giới, nháy mắt tinh thần liền tự nhiên thả lỏng lại. Cửa thẩm ra người đem tiến vào khách nhân một đám đưa đến chỗ ngồi. Pham là tiến vào người đều kinh ngạc cảm thán này hội trường đấu giá thiết kế hòa khí phân, theo chân bọn họ gì vãng nhận chi bên trong hội trường đấu giá hoàn toàn không giống nhau, toàn bộ hội trường đấu giá thoạt nhìn tựa hồ thực ám, nhưng là nên làm người thấy đều có thể xem rất rõ ràng. Không nên làm người xem như thế nào đều nhìn không tới. Thật là không thể không nói tán thưởng một cái rượu tự A. Trường 87. Đến đây đi, tới cũng đừng đi rồi. Đãi sở hữu tiến đến người đều ngồi không sai biệt lắm lúc sau, thời gian cũng vừa vặn 8 điểm chỉnh. Lam thân xuyên một thân hồng y đi đến bán đấu giá đài trung gian, bởi vì lúc này ánh đèn có điểm tối tăm, cho nên phía dưới người cũng không có thấy rõ ràng Lam dung mạo. Lam đi đến trước đài đứng yên quay đầu lại nhìn thoáng qua thẩm phong, thẩm phong hiểu ý tâm niệm. Đi đến góc tay nhẹ nhàng không biết ở nơi đó ấn một chút, chi gian bán đấu giá trên đài mặt bị màu tím khăn che mặt bao vây đại viên Dạ Minh Châu, phát ra một tiếng giòn vang, sau đó mấy đạo quang mang hoàn mỹ đánh vào lam nơi bán đấu giá đài vị trí thượng, nháy mắt thêm sai quang mang đem toàn bộ bán đấu giá đài chiếu sáng ngời lại không chói mắt. Một bó quang mang đánh vào lam trên người, hiện ra lam yêu nghiệt đến cực điểm tuyệt mỹ dung mạo. Sướng với hắn hôm nay xuyên một thân màu đỏ trường bào. Phía dưới vô luận nam nữ đều phát ra từng tiếng kinh diễm thanh âm. Các vị khách buổi tối hảo, đêm nay là chúng ta ám lâu đấu giá hội khai trường nhật tử, cho nên phàm là đêm nay tham gia đấu giá hội người đều có tinh mỹ quà tặng đưa tặng, lễ vật sẽ ở đấu giá hội kết thúc thời điểm đưa lên, đồng thời chúng ta đêm nay đấu giá hội sở hữu thương phẩm toàn bộ đại lục thấp nhất giới, tin tưởng hôm nay tới người nhất định đều sẽ chuyến đi này không tệ. Như vậy, vô nghĩa ta cũng liền không nói nhiều, đầu tiên làm chúng ta đến xem đêm nay cái thứ nhất bán đấu giá bảo bối là cái gì đi. Lam nói xong lúc sau tay ở sau người ngăn tủ thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, ngăn tủ mở ra bên trong chậm rãi vẽ ra tới một cái trong suốt hộp. Hộp bên trong một cái nho nhỏ trong suốt bình thủy tinh ăn mặc kiểu Trung Quốc một cái đan dược. Làm từ hộp bên trong lấy ra cái chai đặt ở trước người bán đấu giá đài trên khay. Đêm nay chúng ta cái thứ nhất hàng đấu giá là cực phẩm hoàn hồn đan. Công hiệu tin tưởng không cần ta nhiều lời đi, cho dù là chết đi người linh hồn còn ở, thi thể không vượt qua 3 ngày. Một viên hoàn hồn đan liền có thể làm người khởi tử hồi sinh, cho nên chỉ cần có được một viên hoàn hồn đan, tương đương cho chính mình thêm một cái bảo mệnh phủ. Giá thấp 10.000 đồng vàng, mỗi lần kêu giới 1.000 đồng vàng. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lam đâu vào đấy giải thích nói, tiểu thư, Lam còn man sẽ nói á không nghĩ tới nàng còn có loại này bản lĩnh đâu. Tiểu Bảo ở một bên nói, ngươi hiểu cái gì a? Này đó đều là tiểu thư giáo hảo, bằng không ngươi thật cho rằng hắn có thể nói như thế hảo a? nhóc con bên trong phản bắt nói hai người các ngươi a đừng xảo chú ý điểm người chung quanh thẩm lăng nhi nhìn hai người nói tiểu thư yên tâm không cần xem chung quanh có cái gì động tĩnh ta đều biết không có việc gì bất quá hiện tại có hai đội nhân mã vừa mới tiến vào có một phương chính là thừa tướng một cái khác ta không quen biết thiên đường giải thích nói thẩm lăng nhi cắn một ngụm linh quả gật gật đầu nói ưn không cần phải xem vào phỏng chừng là tống gia gia chủ cùng lưu thừa tướng Này hai chỉ cáo giả là cô ý tới châm đi, ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể nháo ra cái gì sự tình tới. Thẩm Lăng Nhi cùng Lam mấy người ngồi ở một gian ghế lô bên trong ăn linh quả nhìn hội trường bên trong bán đấu giá tình hình gần đây. 5.000 không đồng vàng một cái đại hán hô. 5.000 không đồng vàng còn có kêu giới sao? Lam trong trẻo tiếng nói hỏi. Phía dưới có một lát tán tĩnh, mọi người đều không lại kêu giới. 5.000 không đồng vàng một lần, 50.000 đồng vàng hai thứ, 50.000 đồng vàng thành giao. Chúc mừng vị này khách quý 50.000 đồng vàng chụp chúng ta đêm nay để nhất kiện bảo bối hoàn hồn đan. Lập tức sẽ có người đem đan dược đưa đến ngươi trên tay, thỉnh chuẩn bị tốt đồng vàng. Kế tiếp chúng ta xem một chút đêm nay cái thứ hai bảo. Một viên đan dược liền bán được 50.000 đồng vàng, ai biết các ngươi này ám lâu đan dược là thật là giả. Mọi người đều biết này vũ thần đại lục thượng luyện đan sư không ai có thể luyện chế ra hoàn hồn đan, lại còn có hồn đan đan phương đã sớm thất truyền nhiều năm. Chúng ta như thế nào biết ngươi không phải lấy ra một viên giả đan dược tới lừa gạt chúng ta đâu? Lưu thừa tướng thanh âm từ cửa chuyển đến. Đúng vậy, đúng vậy, ta nghe nói này hoàn hồn đan đã sớm thất chuyển. Cái này không phải là giả đi. Phía dưới người vừa nghe thừa tướng như thế nói đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Lam không bực ngược lại đạm đạm cười hỏi, như vậy xin hỏi vị này. Vị khách nhân này nói chúng ta đan dược là giả, lại có cái gì bằng chứng đâu? Hay là ngươi cũng là luyện đan sư? Ừ. Lão Phu tuy rằng không phải luyện đan sư, bất quá, hôm nay Lão Phu nhưng thật ra vừa vặn gặp được luyện đan sư công hội phó hội trưởng Khương Du. Ta tin tưởng Khương phó hội trưởng nhất định có thể nhìn ra được tới này đan dược thật giả đi, hơn nữa ta cũng tin tưởng đại gia hẳn là đều tin quá Khương phó hội trưởng làm người đi. Nếu các người nói các người đan dược là thật sự, hay không dám để cho Khương phó hội trưởng nghiệm thượng một nghiệm đâu. Lưu Hướng đẩy mặt đắc ý cười nói, hắn vừa rồi chính là Khương Du nói, căn bản không có khả năng có hoàn hồn đan tồn tại đệ nhất đan vương đã thất truyền ngàn năm hơn nữa muốn luyện chế hoàn hồn đan cần thiết là thần cấp luyện đan sư còn phải có thần hỏa mới được cái này vũ thần đại lục thượng căn bản là không có thần cấp luyện đan sư cho nên hắn mới dám nói như vậy đúng lý hợp tình phía dưới người có nhận ra là người tới thật là luyện đan sư công hội phó hội trưởng cương du cũng đều đi theo nào nói đúng vậy là thật sự khiến cho Khương hội trưởng nghiệm một nghiệm sợ cái gì bằng không nếu là giả chúng ta mua trở về không phải tổn thất sao nghiệm một chút nghiệm một chút Mọi người đều đi theo hô. Lam Dương mắt nhìn thoáng qua Lưu thừa tướng bên người được xưng là Luyện Đan sư công hội phó hội trưởng Cương Du, thấy vậy người trên mặt cũng không quá nhiều biểu tình, nhưng là một đôi lóe tinh quang mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lam phía trước đang dược. Cái loại này tham Lam ánh mắt Lam vừa thấy liền cảm thấy ghê tởm. Vì thế hơi hơi mỉm cười. Nếu mọi người đều như thế nói, nghiệm một chút tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là Lam nói nửa câu lưu nửa câu nói. Chỉ là cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Lưu hướng nhận định đan dược là giả, cho nên cực lực muốn Lam đáp ứng làm hắn nghiệm đan dược sự tình. Chỉ là, nếu này đan dược đợi lát nữa Khương hội trưởng nghiệm qua sau chứng minh là thật sự. Thật là như thế nào đâu. Ngươi như vậy chẳng phân biệt nguyên do vào cửa liền nghi ngờ chúng ta ám lâu đan dược thật giả. Sẽ không cho rằng như thế nói nói liền không có việc gì đi. Lam như cũng là cười thực yêu nghiệt, chính là trong lời nói ý tứ cùng lạnh băng nhịn không được làm mọi người đều á khẩu không trả lời được. Lưu hướng cũng bị Lam nói chung lệnh băng dọa nhảy dựng, nhưng là thực mo hắn liền xem nhẹ loại cảm giác này. Vì thế nói, nếu hương hội trưởng nghiệm quá chứng minh là thật sự, như vậy ta coi như mặt hướng ngươi ám lâu xin lỗi. Người xem coi thế nào. Lưu hướng không để bụng nói. Ở hắn xem ra hắn một cái đường đường thừa tướng, liền tính là đan dược là thật sự, những người này cũng không dám muốn hắn xin lỗi. Mà vẫn luôn đứng ở lưu hướng bên người tống gia chủ tử tiến vào bắt đầu mắt nhìn chầm chầm vào Lam. Tận mắt nhìn thấy hắn càng ngày càng xác định Lam là thần thú hóa hình, tính cả cùng hắn cùng nhau tới đại trưởng Lão cũng là như thế ý tưởng, trong lòng đối này ám lâu thần thú càng thêm là trí tại tất đắc. Mà sen lẫn trong đại trưởng Lão bên người hộ vệ trang điểm tống ly, mắt ở nhìn thấy Lam thời điểm đồng dạng phụt ra ra trí tại tất đắc quán mang. Hắn rốt cuộc gặp chính mình muốn thần thú. Không thể không nói này ba vị thật là chân tướng. Sao nhóm bản gốc tới chính là thần thú hóa hình? Chính là Lam phỏng trừng nếu là đã biết mấy người này trong lòng đều đánh tưởng đem hắn thu ý tưởng. Không biết có thể hay không thực vui vẻ nói một câu, đến đây đi, tới cũng đừng đi rồi. Hào đi, vậy có tình vị này hội trưởng tiến lên một bước nghiệm một chút đan dược là thật là giả đi. Lam cười nói. Khương Du nghe thấy Lam nói vội vàng vài bước tiến lên, cầm lấy trên đài cái chai cẩn thận nhìn nhìn, sau đó đem đan dược ngã vào trên tay, một trận đan hương theo bình khẩu tàng ra. Toàn bộ hội trưởng người nghe thấy lúc sau đều cảm giác tinh thần khí sảng. Khương Du lên dùng cái mũi nghe nghe. Sau đó, không dám tin tưởng trường lớn hai mắt. Như thế nào khả năng? Không, không có khả năng. Như thế nào có thể là thật sự? Thế nhưng là thật sự, thật là hoàn hồn đan. Ha ha, thật tốt quá. Ta thế nhưng được đến hoàn hồn đan. Ha ha, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Khương Du gắt gao cầm đan dược cười lớn kích động nói. Lưu thừa tướng không nghĩ tới thật là trong truyền thuyết đã thất truyền hoàn hồn đan, một khuôn mặt nháy mắt hắc giống như đáy nổi nhìn, cầm đan dược cười to khưng, du. trong lòng cái này khí A liền tính là thật sự người liền không thể nói là giả sao. Mẹ nó, này không nên tin người này nói. Lưu xông vào trong lòng mắng thầm. Cái này, khương hội trưởng đúng không? Xin hỏi đây chính là thật sự hoàn hồn đan. Lam nhìn tham lam khương du hỏi. Là thật sự, thật là hoàn hồn đan, là thật sự. Khương Du còn không có phản ánh lại đây trả lời. Vẫn cứ gắt gao đem đan dược nắm ở chính mình trong tay không muốn buông ra. Nếu, là thật sự. Như vậy, còn thỉnh vị này Khương hội trưởng đem đan dược trả lại cùng ta, chúng ta cũng hảo đưa cho vừa rồi chụp đến đan dược khách quý. Lam Phi thường lễ phép nói. Không, ta không cho. Đây chính là thất truyền nhiều năm đan dược. Ta như thế nào có thể cho người khác đâu. Tuyệt đối không thể, ai mua. Ta ra gấp đôi giá cả. Cái này đan dược ta muốn. Khương Du nghe được làm phải về đan dược, vội vàng cự tuyệt nói. Mà phía dưới mọi người lúc này đều phản ánh lại đây nói, kia như thế nào hành, ngươi là luyện đan sư công hội hội trưởng, muốn cái gì đan dược không có, thế nhưng còn đến nơi đây đoạt nhân ra đã mua đan dược, quá không nói đạo lý. Không được, không được mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói. Cái này ta không làm chủ được, ta xem ngươi vẫn là trước đem đan dược cho ta đi, đến nỗi ngươi tưởng mua, đầu giá hội kết thúc ngươi có thể lén đi theo chụp đến đan dược người thương lượng. Nhưng là, ở chúng ta ám lâu, ai tiêu tiền mua đổ vật chính là ai. Lam vừa nói một bên nhẹ nhàng đem Khương Du trong tay đan dược thu trở về. Cất vào cái chai đưa cho một bên người tặng đi xuống. Khương Du vừa định rỗi tay đi đoạt lấy, liền thấy không biết từ nơi đó ra tới hai người, ra hắn liền hướng phía dưới đi đến. Lam nhìn nhìn vẻ mặt màu tương Lưu Hướng hơi hơi mỉm cười nói, vị này thừa tướng hiện tại ngươi có thể xin lỗi. Không cần ảnh hưởng chúng ta đấu giá hội tiến độ. Lưu Hướng vừa nghe thiếu chút nữa không tức chết. Cái gì kêu có thể xin lỗi? Hợp lại này thúc dục hắn xin lỗi chính là vì sợ chậm trễ bọn họ đấu giá hội. Thật là tức chết hắn. Chính là lời nói là chính mình nói, làm cho như thế nhiều người mặt mũi, hắn lại không thể chống chế, cầu cứu nhìn về phía bên người vẫn luôn không nói chuyện tống chắc cần. Này, vị công tử này, tuy rằng vừa rồi nghi ngờ các ngươi ám lâu đan dược là chúng ta có điểm xúc động, nhưng là như thế nào nói lưu thừa tướng cũng là đủ loại quan lại đứng đầu. Người xem này. Tông Chắc Cần bất đắc dĩ tiến lên đối Lam nói. Đủ loại quan lại đứng đầu. Lam khó hiểu hỏi. Không sai, lưu thừa tướng mại là chúng ta vũ thần đại lục một người dưới vạn người phía trên đủ loại quan lại đứng đầu. Tông Chắc Cần hảo tâm giải thích nói. Hắn cho rằng liền tính là thần thú đối rất nhiều chuyện không hiểu biết cũng là bình thường. Nga! kia lại như thế nào? Lam nói. Cái gì? Kia lại. Lại như thế nào? Tông Chắc Cần có điểm phản ánh bất quá tới đi theo nói. Đúng vậy. Đủ loại quan lại đứng đầu lại như thế nào? Chẳng lẽ đủ loại quan lại đứng đầu nói qua nói liền có thể không tính sao? Lam có điểm không có kiên nhẫn nói. chương 88 ngượng ngùng, ngươi còn không xứng. hừ lão Phu nghi ngờ các ngươi cũng là vì đại gia ích lợi suy nghĩ, nếu không nghiệm ai lại biết là thật là giả, bằng cái gì muốn Lao Phu xin lỗi? Lưu hướng khó thở quát. Bằng cái gì? Ngươi bằng cái gì nghi ngờ chúng ta ám lâu, chúng ta chỉ bằng cái gì muốn ngươi xin lỗi? Chúng ta mở cửa làm buôn bán, tự nhiên là không lừa già dối trẻ, tự nhiên sẽ không bán hàng giả tạp chính mình chiêu bài. Không đợi Lam mở miệng một cái thanh lánh dễ nghe giọng nữ từ bốn phương tám hướng vang lên. Ai? Vì sao không ra nói chuyện? Lưu hướng cảnh rất hỏi, hắn tiến vào phía trước đều lén quan sát quá, cũng không có phát hiện chỗ tối có người. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy không có sợ hãi. Ra tới nói chuyện. Cùng ngươi sao? Ngựa ngùng, ngươi còn không xứng. thẩm lăng nhi lạnh lùng nói. Thẩm Lăng Nhi dứt lời phía dưới một trận hút không khí tiếng vang lên, trong lòng mọi người đồng thời thở dài, kiêu ngạo quá kiêu ngạo, cũng dám nói như thế một quốc gia thừa tướng, nay đến tột cùng là cỡ nào kiêu ngạo nữ tử a đại gia trong lòng đều tò mò nói chuyện nữ tử đến tột cùng là ai, trong lòng giống như vạn con kiến bỏ qua ngứa, mà giật mình còn có tống chắc cần, tống gia đại trưởng lão cùng tống ly, tống ly tâm âm thầm kinh ngạc, quả nhiên là thần thú, chính mình thế nhưng một chút đều tham không ra nơi vị trí. Thanh âm càng là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vô pháp biết cụ thể vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn tống ly tâm càng thêm đích xác định này ám lâu bên trong thần thú, chính mình nhất định phải nghĩ cách đem này đó thần thú chiếm làm của riêng. Lưu hướng nghe thấy thẩm lăng nhi nói lúc sau khí cả người phát run, tưởng hắn một quốc gia thừa tướng, khi nào bị người đối đãi quá. Hừ, một giới hạ tiện nữ tử thế nhưng cũng dám khẩu ra. A, a cứu mộc nha. Hô ám toán lão phu. Ra tới. Xem ta cốt ra tới. Lưu hướng nói còn chưa nói xong đầu lưỡi đã bị đánh tan một nửa. Đau hắn hàm hồ hô. Đản đản, bình tĩnh. Nay thưa tướng nếu là không có đầu lưỡi về sau nhưng như thế nào vì dân thỉnh mệnh nga. Thẩm lăng nhi thanh âm không nóng không lạnh bay tới. Là hắn tự tìm đản đản lạnh băng nói, tiêu ý tư giống như đem nhân ra đầu lươi đánh tan một nửa cùng hắn không quan hệ giống nhau. Mà lúc này hội trường tắc cực kỳ an tĩnh, đại gia một đám đều im tiếng nhìn bị mấy cái hộ vệ bảo hộ ở bên trong lưu thưa tướng Chỉ thấy Lưu Hướng dùng tay che miệng, nhưng là, máu tươi vẫn luôn không ngừng theo khỏe miệng chảy xuống dưới. Lưu Hướng xem biến chung quanh không thấy thẩm lăng nhi thân ảnh, vì thế mắt hung hăng trừng hướng một bên giường như không có việc gì làm. Nạp nhóm, liền nhiên. Dám ra thư thương nhiên Lưu Hướng hàm hồ nói. Vị này thừa tướng đại nhân, xin hỏi ngươi đang nói cái gì đâu? Có thể hay không thỉnh ngươi đem nói rõ ràng một chút, bằng không, ta nghe không hiểu đâu. Lam tức chết người không đền mạng nói. Vừa rồi không phải đản đản động thủ hắn cũng chuẩn bị đem đầu lưỡi của hắn cấp cắt bỏ, cũng dám mắng chủ nhân nhà mình. Thật là nhàn mệnh quá giải. Phía dưới người một đám nghe thấy Lam nói lúc sau, đều nỗ lực ngẹn cười, trong lòng tự nhủ, người đều đem nhân ra đầu lưỡi cấp cắt, còn làm nhân ra đem nói rõ ràng một chút, này không phải làm khó nhân ra sao. Mệt còn có thể nói còn như vậy vô tội. Quả nhiên, lưu thừa tướng nghe xong Lam nói thiếu chút nữa một hơi không đi lên trực tiếp ngất xỉu. Vị công tử này... Tại hạ là tam đại thế gia tống gia gia chủ tống mẫu, Việc này tuy rằng chúng ta không có tận mắt nhìn thấy là ai động thủ. Nhưng là, dù sao cũng là ở các ngươi ám lâu xảy ra chuyện. Ta tưởng các ngươi ám lâu hẳn là cũng không thể trốn tránh trách nhiệm đi. Tống chắc cần nhìn thừa tướng tức muốn hộp máu sắc mặt vội vàng đứng ra nói. Tống gia chủ. Tống phi là ngươi cái gì người đâu. Lam không đáp hỏi ngược lại. Đúng là tại hạ nhi tử, công tử chẳng lẽ nhận thức con ta. Tống chắc cần không rõ Lam ý tứ trả lời. không quen biết. Ta như thế nào khả năng nhận thức một cái người chết đâu? Ta lại không chết quá. Lam bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi nói ta nhi tử đã chết. Như thế nào khả năng? Là ngươi. Là ngươi giết ta nhi tử. Ngươi ngươi tống chắc cần đôi tay run rẩy chỉ vào Lam nói. Tống gia chủ, ngươi có biết đồ vật có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói bậy nga. Chúng ta ám lâu người cũng sẽ không tùy tiện giết người, chúng ta lại không quen biết ngươi nhi tử, như thế nào sẽ giết ngươi nhi tử đâu. Chẳng lẽ ngươi nhi tử đã từng đã tới ta ám lâu không thành? Nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta ám lâu hôm nay mới ngày đầu tiên khai trương đi." Thẩm Lăng Nhi thanh âm nhàn nhạt nói. "Ngươi, các ngươi, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Nếu con ta bị các ngươi giết chết, ta sẽ không buông tha các ngươi." Tống chắc cần khí đỏ một khuôn mặt nói. Hắn không nghĩ tới những người này thế nhưng như thế kiêu ngạo. Hắn muốn là muốn giúp thừa tướng nói nói mấy câu, không nghĩ tới không giúp được lại đem chính mình tức chết đi được hắn này không phải ăn no căng sao? hôm nay là chúng ta ám lâu đấu giá hội khai trương nhật tử nếu thừa tướng cùng tống gia chủ không phải tới mua đồ vật còn thỉnh rời đi không cần quét đại gia hương mới là thẩm lăng nhi nói hừ ai nói chúng ta không phải tới mua đồ vật ta chúng ta hôm nay chính là tới mua đồ vật tống chắc cần ngữ khí bất thiện nói nga như vậy a người tới mang vài vị nhập tòa thẩm lăng nhi phân phó nói tiểu thư đại sảnh đã không có không vị Thẩm Lâm đi ra một bước nói. Phải không? Tống ra chủ ngươi xem này Thẩm Lăng Nhi cố ý hỏi. Chẳng lẽ các ngươi này ám lâu đấu giá hội, liền cái khách quý thuê phòng đều không có sao? Tống chắc cần không đợi Thẩm Lăng Nhi nói xong liền ngắt lời nói. Hắn tiến vào liền phát hiện này ám lâu bốn phía đều là khách quý thuê phòng, hiện tại muốn dùng không chỗ ngồi tới đuổi đi hắn, môn đều không có. Khách quý phòng tự nhiên là có, chỉ là, này giá cả có điểm. Thẩm Lăng Nhi cố ý nói nửa câu nói. Mặc kệ ngươi là cái gì ra cả, chúng ta đều bảo khởi. Mang chúng ta đi khách quý thuê phòng. Tống chắc cần đối với thẩm lâm nói. Đợi nửa ngày xem thẩm lâm không có bất luận cái gì phản ánh, vừa định phát yêu. Nếu, tống gia chủ cùng thừa tướng như thế có tiền vậy mang đi thôi. Thẩm lăng nhi nói. Đúng vậy, tiểu thương. Vài vị đi theo ta đi. Thẩm lâm hồi, sau đó đối với tống chắc cần cùng thừa tướng một đám người nói. Mấy người đi theo thẩm lâm đi tới khách quý thuê phòng lúc sau. Thẩm lâm xoay người nhìn thoáng qua bị mấy cái hộ vệ đỡ thừa tướng liếc mắt một cái. Sau đó xoay người đối với tống chắc cần nói, tống gia chủ thỉnh trước đem thuê phòng phí dụng thanh toán 10 vạn đồng vàng cảm ơn. Cái gì, 10 vạn đồng vàng? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Như thế nào khả năng như thế quý? Tống chắc cần cao giọng nói. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, chúng ta sở hữu phòng thuê đều là giống nhau. Nếu tống gia chủ không có tiền như vậy liền thỉnh rời đi. Thầm lâm mặt vô biểu tình nói: Ngươi. Hảo 10 vạn liền 10 vạn, cho ngươi. Tống chắc cần tức giận lấy ra một chương tinh tạp đưa cho thẩm lâm. Vài vị xin cứ tự nhiên. Thẩm lâm dùng thần thức tìm tỏi tra được trong thẻ vừa vặn có 10 vạn đồng vàng. Liền xoay người rời đi. Lưu lại một bụng khí không chỗ phát tiết lưu thừa tướng cùng tống gia chủ đám người. Tống chắc cần xoay người nhìn về phía đã đem miệng vết thương lý sạch sẽ lưu thừa tướng. Lưu thừa tướng, ngươi còn hảo đi. Ta nơi này có viên tốt nhất chữa thương đan dược Tông chắc cần nói từ trên tay nhận chung lấy ra một viên đan dược đưa cho thừa tướng Lưu Hướng. Lưu Hướng cũng không khách khí, liền câu cảm ơn cũng chưa nói, tiếp nhận đan dược cũng không thèm nhìn tới liền mất hết trong miệng, chính là rớt đầu lươi cho dù có thần dược cũng không có khả năng trương ra tới a. Lưu Hướng trong lòng cái này hận a, hắn vừa rồi liền là ai cắt chính mình đầu lưỡi đều không có thấy rõ ràng. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận đâu, Ngươi nói này thiết nếu là đầu mình, này sẽ chính mình có phải hay không đã chết sạch sẽ. Nghĩ đến đây lưu hướng liền nhịn không được trong lòng phát run, hắn nhưng không nghĩ như thế không minh bạch chết đi, chính là nghĩ đến chính mình Xuân Phong lâu hắn liền. Tống gia chủ, ngươi vừa rồi nhưng thấy là ai bị thương ta? Lưu hướng huy đi trong lòng bất an ý tưởng hỏi. Thưa tướng, ta căn bản là không nhìn thấy có bất luận kẻ nào tới gần, càng miễn bản là như thế nào ra tay. Ta và ngươi bên người đều là chúng ta người, nếu có người tới gần như thế nào khả năng không biết, chỉ có thể nói là những người này thế lực thật là đáng sợ. Chúng ta căn bản cũng chưa thấy rõ ràng nhân ra là như thế nào ra tay. Tống chắc cần khó được thận trọng nói. Hắn nói cũng làm không khí nháy mắt lâm vào trầm mặt chung. Hắn nói chính là sự thật, hắn là thật sự không có thấy rõ nhân ra ra tay, chính là, tưởng tượng đến này thần thú như thế lợi hại, trong lòng càng thêm chắc chắn nếu muốn biện pháp đem này ám lâu thần thú đều trảo trở về khế ước. Mà cùng hắn ngang nhau tâm tư còn có đại trưởng lão phụ tử. Phía dưới làm chúng ta đến xem đêm nay cái thứ hai bán đấu giá bảo bối là cái gì. Lam thanh âm lúc này trong trẻo vang lên. Tông chắc cần cùng lưu hướng cũng sôi nổi nhìn về phía phòng nội trên màn hình lớn, lúc này bọn họ mới cẩn thận đánh giá chính mình nơi khách quý thuê phòng. Không thể không nói xem qua lúc sau hai người trong lòng đều không hẹn mà cùng tưởng nói, này thuê phòng thật giá trị 10 vạn đồng vàng cái này giới. Chỉ là kia trên bàn hai bàn linh quả. Vừa thấy liền không phải vật phàm, thế nhưng cứ như vậy làm như thuê phòng trái cây. Này ám lâu người đến tuột cùng là bao lớn thế lực A lưu hướng âm thầm ở trong lòng đo. Mà tống chắc cần cùng tống gia đại trưởng lao phụ tử tác tưởng chính là, chỉ cần thu phục này đàn thân thú, như vậy nơi này hết thể chính là chính mình. Thật sự là quá tốt. Mấy cái các hoài tâm tư người lại làm lại đem ánh mắt quay lại trên màn hình lớn. Chỉ thấy lam như cũ từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra một cái khay, mặt trên phóng một phen đoạn kiếm. Thân kiếm toàn thân đỏ sậm, mặt trên ẩn ẩn có lưu quang sẽ qua, phía dưới người rất xa là có thể cảm giác được, thân kiếm thượng thỉnh thoảng tản ra cực nóng hỏa thuộc tính linh khí. Mọi người nhìn đến đoạn kiếm khi đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thật là một phen hảo kiếm A còn không có xuất khiếu là có thể cảm giác được này kiếm bất đồng. Đây là một phen cực phẩm thánh khí gọi là hỏa linh kiếm. Tin tưởng không cần ta nhiều lời đại gia cũng đã nhìn ra. Này đem hỏa linh kiếm trừ bỏ thích hợp hỏa thuộc tính người sử dụng bên ngoài. Còn có một cái đặc thù địa phương, đó chính là này đem hỏa linh kiếm nhận chủ lúc sau sẽ theo chủ nhân tâm ý thay đổi hình thái. Nói cách khác chỉ cần ngươi có được này đem hỏa linh kiếm. Như vậy phải đến không chỉ là một phen kiếm, cũng có thể là một cây đao, một phen chủy thủ từ từ. Như vậy hiện tại đấu giá bắt đầu, hỏa linh kiếm giá thấp 50.000 đồng vàng. Mỗi lần kêu giới ít nhất 5.000 đồng vàng. Lam nói mới vừa nói xong. 10 vạn đồng vàng. Một người mặc màu nâu trường bào tuổi trẻ nam tử nói. 12 vạn đồng vàng. Thanh âm này đến từ lưu hướng. Bị này hai người vừa khởi đầu, rất nhiều người đều từ bỏ kêu giới, Một cái là mở miệng liền thêm gấp đôi chủ. Một cái là thừa tướng, cái kia bọn họ cũng không nghĩ đắc tội A. 20 vạn đồng vàng. Tuổi trẻ nam tử bình tĩnh tiếp tục hô. 30 vạn đồng vàng. Tại hạ là tưởng cùng buồn thừa tướng không qua được sao. Lưu hướng nâng ra bản thân thân phận nói. Nga, như thế nói thừa tướng là không chuẩn chúng ta mua đồ vật. Một khi đã như vậy, vậy nhường cho thừa tướng hảo. Tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt nói. Vậy đa tạ các hạ rồi. Lưu hướng cao hứng nói. Hắn liền nói những người này nhất định không dám đắc tội hắn, ngươi nhìn xem này không phải liền có một cái không dám cùng chính mình đoạt kiếm sao. Rõ ràng Lưu Thừa Tướng quên vừa mới là ai cắt chính mình đầu lưỡi. 30 vạn đồng vàng một lần, 30 vạn đồng vàng hai thứ, 30 vạn đồng vàng ba thứ, thành giao. Chúc mừng Lưu Thừa Tướng chụp đến hỏa linh kiếm. Về sau hỏa linh tiện là Lưu Thừa Tướng, sở hữu. Thỉnh Thừa Tướng chuẩn bị tốt 30 vạn đồng vàng, lập tức có người sẽ thanh kiếm đưa đến Thừa Tướng trên tay. Cũng chúc Lưu thừa tướng tiện. Khắp thiên hạ. Lam này một ngụm một cái tiện Lưu thừa tướng, Lưu thừa tướng tiện, nói phía dưới người một đám nhẫn cười nhẫn mặt đỏ lên, lại không dám ra tiếng. Lưu hướng càng là khí cả người phát run, rồi lại không thể phản kích, ai kêu nhân gia nói cũng ta sai lầm đâu. Kế tiếp bán đấu giá chúng ta đêm nay để tam kiện bà bối, một lọ cực phẩm bổ huyết đan 100 viên, cái này liền không cần ta nhiều lợi là làm cái gì, giá thấp 6 vạn đồng vàng. Mỗi lần kêu giới thấp nhất 6000 đồng vàng. Lam bình tĩnh nói, 7 vạn đồng vàng, 7 vạn 6.000 đồng vàng, 8 vạn đồng vàng, 9 vạn đồng vàng, 10 vạn đồng vàng một thứ, 10 vạn đồng vàng hai thứ, 10 vạn đồng vàng ba thứ. Thành giao, Lam giải quyết dứt khoát, cuối cùng bổ huyết đan bị một cái tiểu gia tộc trụ tới tay. Lúc sau lục tục lại lấy không tồi giá cả đánh ra một ít đan dược, dược liệu, còn có một ít phòng ngự hình trang bị cùng nhẫn không gian. Toàn bộ đấu giá hội tiến hành có thể nói là thực thuận lợi. Sở hữu lấy ra tới bảo bối cũng làm phía dưới người tranh tiên đoạt trụ. Tiểu thư, có phải hay không mau kết thúc? Thiên đường hỏi. Ân, nhanh đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Thiên trưởng muốn tới. Đản đản nói. Đã biết. Thiên đường trực tiếp đem thiên thúc thúc đưa tới này đến đây đi. Thẩm Lăng Nhi đối Thiên đường nói. Tốt. Không bao lâu, Thiên đường mang theo màu xanh ra trời cùng A Tuấn đi vào Thẩm Lăng Nhi nơi khách quý thuê phòng. Nha đầu A. Ngươi này ám lâu trang hoàng còn đây là làm người kinh ngạc cảm thán không thôi đâu. Này thiết kế thật sự rượu a. Màu xanh ra trời một đường đi vào tới thời điểm chính là đêm này ám lâu nhìn cái cẩn thận, không thể không nói ngay cả hắn đều kinh ngạc cảm thán không thôi. không biết là vị kia thiết kế ra tới này ám lâu đâu. Đó là đương nhiên, đây là tỷ tỷ thân thủ thiết kế, tự nhiên là diệu. Nhóc con nạo kiều nói, như vậy giống như cùng chính mình thiết kế giống nhau. Màu xanh ra trời nghe vậy xoay người nhìn về phía nói chuyện nhóc con. Hắn này vừa tiến đến lực chú ý liền ở thẩm lăng nhi một người trên người, hiện tại nghe thấy có người nói chuyện xoay người như thế vừa thấy, màu xanh ra trời thật không chỉ là chính mình nói cái gì hảo. Muốn nói hắn cũng là sống nhiều ít năm người. Chính là, hắn cả đời cũng chưa thấy qua như thế thật đẹp nam. Đúng vậy, chính là Mỹ Nam, hắn thật sự là tìm không thấy cái gì khác từ ngữ tới hình dung thẩm lăng nhi bên người này những lớn lên một cái so một cái yêu nghiệt nam tử. Màu xanh ra trời rốt cuộc lý giải vì cái gì tống ra chủ cảm thấy thẩm lăng nhi bọn họ đều là thần thú hóa hình, ngay cả hắn cũng không không nghi ngờ này đó đều là nhân loại sao. Chính là trên người lại đều là nhân loại hơi thở. Chính là này trên đại lục đến tuột cùng là khi nào ra tới như thế nhiều yêu nghiệt cấp nhân vật, nhìn kỹ không có một cái thực lực chính mình có thể nhìn ra tới, xem ra chính mình là thật sự già rồi à. Nha đầu à, bọn họ là. Màu xanh ra trời nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Bọn họ đều là người nhà của ta à. Thẩm Lăng Nhi giả ngu nói. Ta biết, ta là nói bọn họ đều là. Màu xanh da trời nhất thời không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Đúng vậy, đều đúng vậy, thiên thúc thúc ngươi xảy ra chuyện gì. Làm gì không dám nói lời nào giống nhau. Thẩm Lăng Nhi cố ý nói. Ai, không có, ta chỉ là. Ngươi nha đầu này, thế nhưng tiêu khiển ta. Màu xanh da trời quay đầu lại thấy Thẩm Lăng Nhi trong mắt hài hước giả vờ tức giận nói. Nha đầu này thế nhưng cố ý xem hắn xấu mặt. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá chúng ta đêm nay cuối cùng một kiện bảo bối, đến tột cùng sẽ là cái gì đâu. Làm chúng ta cùng nhau đến xem đi. Theo Lam thanh âm mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người. Sau đó thấy Lam như cũ là từ phía sau ngăn tủ lấy ra một cái khay, chỉ là mặt trên cái một cái màu tím khăn che mặt, làm người thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến Lam rỗi tay sốt lên màu tím khăn che mặt, một trận kim quang tứ tán mở ra, chiếu đại ra toàn bộ nhịn không được nhắm mắt lại. Mà từ trụt hỏa linh kiếm lúc sau vẫn luôn ngồi ở chỗ kia nhìn lưu hướng thấy trên màn hình bảo bối lúc sau, nháy mắt xoát một tiếng liền đứng lên. Thẳng đến quang mang chói mắt chậm rãi tan đi, mọi người mới thấy rõ ràng trên khay mặt, phóng một gốc cây kim sắc hoa sen, mà này cây hoa sen chỗ đặc biệt ở chỗ, toàn thân trên dưới đều là kim sắc. Kim sắc cành khô kim sắc lá cây, cành lá bên trong mở ra một đóa kim liên. Quang mang đúng là từ kim liên mặt trên phát ra. Chưa từng có người nào gặp qua như thế đặc biệt hoa Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều nhịn không được im tiếng chờ đợi Lam giải thích. Giống như mọi người xem thấy, đêm nay cuối cùng bảo bối chính là đại gia trước mắt này cây kim liên. Này cây kim liên tên là kim châm. Tin tưởng đại gia cũng nhìn ra tới này không phải giống nhau hoa sen, này cây kim châm là có thể nhận chủ hoa linh. Đến nỗi nhận chủ lúc sau sẽ có cái dạng gì uy lực, ta cũng không biết, nhưng là ta có thể nói cho đại gia chính là. Cho dù hiện tại không có nhận chủ kim châm chi hỏa, giống nhau có thể đốt thi diệt hồn. Giá thấp 1.000 vạn đồng vàng, mỗi lần kêu rơi thấp nhất 100 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lam nói âm vừa ra. 2.000 vạn đồng vàng tống ra chủ hô. 3.000 vạn đồng vàng. Phía dưới góc một thanh âm vang lên. 3.500 vạn đồng vàng. Lưu thừa tướng cũng đi theo hô. 4.000 vạn đồng vàng. Nha đầu A, này hoa sen thật sự có thể nhận chủ. Màu xanh ra trời hoàn hồn hỏi. Ấn đâu, đúng vậy, đây là vạn năm kim liên, lập tức liền phải khai linh trí. Tự nhiên có thể nhận chủ. Thẩm lăng nhi nói. Vạn năm kim liên. Vậy ngươi làm gì còn lấy ra tới bán đấu giá? Đây chính là có tiền cũng mua không được bảo bối A, nha đầu ngươi này không phải phá của sao. Màu xanh ra trời vừa nghe vội vàng nói, nha đầu này đây là nhiều phá của A. Nga. Như thế nào? Thiên thúc thúc thích. Ngày đó thúc thúc chụp được tới thì tốt rồi A. Thẩm lăng nhi nói. Kỳ thật này cây kim liên nàng bất quá là lấy ra tới đánh cái thanh danh. Vốn dĩ chính là tưởng đưa cho màu xanh ra trời Chỉ là lao nhân này cũng quá không bình tĩnh đi 500 triệu đồng vàng Trong một góc ngay từ đầu liền kêu giới tuổi trẻ nam tử la lớn chương 89 Chủ nhân, ngươi là ở tìm ta sao Mọi người có một lát an tĩnh Lưu hướng hung hăng trừng mắt phía dưới nào đó góc Vừa rồi còn tưởng rằng người này là sợ chính mình Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là hắn tự cho là đúng 500 triệu đồng vàng Còn có hay không kêu giới Lam thanh âm ở một mảnh ăn tĩnh trung vang lên. Một tỷ đồng vàng. Ta muốn nhìn còn có ai cùng lão phu tránh. Lưu hướng hung hăng nói. Thiên thúc thúc, ngươi còn không kêu giới sao. Ngươi không phải thực thích cái này sao. Lại không kêu chờ hạ nhưng bị người khác mua đi lạc. Thẩm lăng nhi đối với màu xanh da trời nói. Ai, nha đầu, hiện tại đều một tỷ đồng vàng. Ta chính là tưởng tiêu cũng không có như vậy nhiều tiền A. Màu xanh da trời ủy khuất nhìn Thẩm lăng nhi. Nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Không có việc gì, yên tâm kêu đi. Ngươi như thế nào quên này ám lâu là ai lâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn màu xanh da trời bộ dáng cảm thấy thực buồn cười nói: "Ngươi là nói?" "Ha ha, ta như thế nào đem việc này cấp quên mất đâu." "Ha ha, màu xanh da trời bừng tỉnh đại ngộ. 200 triệu đồng vàng." Màu xanh da trời hô. Lưu Hướng nghe thấy đối diện ghế lâu kêu giá cả, một cái lão đảo thiếu chút nữa không đứng lại té ngã, may mắn bên người hộ vệ đỡ một phen. "Thưa tướng" Ngươi xem đối diện hẳn là người nào? Tống chắc cần biểu tình nghiêm túc hỏi. Nhìn không tới, có thể hay không là hàn gia người? Lưu Hướng nói, bởi vì hắn cùng hàn gia quan hệ cũng không tốt, cho nên hoài nghi có phải hay không hàn gia người cố ý cùng chính mình làm đối. Thưa tướng nói cũng có khả năng, xem ra này cây kim châm cùng chúng ta vô duyên. Tống Trác cần thở dài nói. Thư tâm hắn cũng rất muốn được đến này cây kim châm. Rốt cuộc như vậy thần kỳ thực vật vạn năm khó gặp, người kia thấy sẽ không động tâm đâu. Tống gia chủ chẳng lẽ liền không nghĩ được đến này cây kim châm sao? Lưu hướng nhìn Tống chắc cần hỏi. Ta tự nhiên cũng tưởng được đến, chỉ là này giá cả không biết sẽ kêu lên khi nào đâu. Tống chắc cần suy nghĩ hạ nói. Không bằng người ta hai người liên thủ chụp được này cây kim châm. Lúc sau ai có thể làm kim châm nhận chủ, một cái khác lại đem tiền còn cấp đối phương, ngươi xem tốt không? Lưu hướng do dự hạ đối Tống chắc cần đến. Hắn hôm nay đã ném một lần mặt mũi, không thể lại ném cái này bà bối. Bằng không làm hắn này thừa tướng mặt về sau như thế nào ở Nam Khê Quốc lập đủ. Nếu không phải bởi vì hắn tàng bảo thất bị trộm, chút tiền ấy hắn căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Hảo, vậy ấn thừa tướng nói làm. Chúng ta hai người liên thủ tin tưởng nhất định có thể chụp đến đây bảo bối. Tống chắc cần suy nghĩ sau một lát nói. Hảo, 5 tỷ đồng vàng. Lưu hướng đại khí hô. 100 trăm triệu đồng vàng. Màu xanh ra trời phi thường vui vẻ hô. tĩnh thực tĩnh phi thường tĩnh Màu xanh ra trời nhưng không để ý tới hắn kêu xong giá cả lúc sau tạo thành hiệu quả, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ như thế nào đem giá cả nâng cả ngày giới, nếu là giá cả làm hắn vừa lòng, hắn liền từ bỏ. Bán cho người khác làm nha đầu này đại kiếm một bút, nghĩ như vậy màu xanh ra trời, kêu giới kêu chính là động lực mười phần, không hề áp lực. Chính là hắn bên này không hề áp lực suýt nữa không đem lưu hướng cùng tống chắc cần cấp tức chết. Chưa thấy qua như thế kêu giới. Này rõ ràng là quay rối. Liên tính là thổ hảo cũng sẽ như thế kêu giới đi 120 trăm triệu đồng vàng Không biết đối diện các hạ có phải hay không thiệt tỉnh tưởng mua này cây kim châm Nếu các hạ chỉ là tưởng thấu cái náo nhiệt Ta khuyên các hạ vẫn là không cần lại kêu giới Bằng không đến cuối cùng cũng bất quá là đem tiền đưa cho người khác Đưa trước bàn nhàn nhạt kêu xong giới lúc sau nói Ta tự nhiên là thật nghĩ thầm mua cái này kim liên a. Bằng không tống ra chủ cho rằng ta là tiền nhiều không địa phương hoa sao 200 trăm triệu đồng vàng Màu xanh ra trời nói song lớn tiếng hô Phía dưới mọi người cảm giác chính mình trái tim đều thiếu chút nữa không song Thật không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào cũng dám như thế cùng tống ra gia chủ Còn có thừa tướng như vậy công khai làm đối Một đám hoài thấp thỏm lại hưng phấn tâm tình quan khán Này đêm đầy đủ thuyết minh vũ thần đại lục an tĩnh lâu lắm ngươi xem này đại gia rốt cuộc gặp được một kiện không nhảm chán sự tình Một đám đều phi thường hưng phấn Không biết các hạ như thế nào xưng hô đâu Lưu dập ức tức giận hỏi Chẳng lẽ tới này ám lâu tham gia bán đấu giá còn báo cho thân phận không thành? Màu xanh ra trời nói. Các hạ hiểu lầm, chúng ta ám lâu đối bán ra thân phận tuyệt đối bảo mật, đối người mua thân phận cũng đồng dạng sẽ không hỏi đến, các hạ yên tâm đó là. Làm ra tiếng giải thích nói. Vậy là tốt rồi, không biết lưu thừa tướng còn có tiền mua này cây kim châm sao? Màu xanh ra trời cố ý châm chọc nói. Hừ, mặc kệ ngươi là cái kia gia tộc, hôm nay này cây kim châm lão phu muốn định rồi. 500 triệu. Lưu hướng hô. 1.100 triệu. Màu xanh ra trời đi theo tiếp tục hô. 1.100 triệu. Lưu hướng thở phì phì hô. 2.100 triệu. Màu xanh ra trời cười hô. 2.100 triệu. 3.100 triệu. 3.100 triệu. Cứ như vậy ở lưu hướng nghiến răng nghiến lợi cùng màu xanh ra trời đầy mặt ý cười kêu giới chung. Kim châm giá cả một đường báo tác. 8.100 triệu màu xanh ra trời như cũ bình tĩnh hô. Phản phất chính mình kêu chính là 100 đồng vàng giống nhau. Thưa tướng, ta xem vẫn là thôi đi. Tống chắc cần khuyên đủ. Hắn cũng không nghĩ tới đối diện người hoàn toàn không mua bọn họ tống ra cùng thừa tướng trướng. Ngược lại càng như là hướng về phía bọn họ tới. Đối phương biết chính mình đế, mà phía chính mình thế nhưng liền đối phương là ai cũng không biết. Như vậy đi xuống có hại nhất định là chính mình đám người. Tính. Không được, không thể liền như thế tính. Hắn rõ ràng chính là cố ý. Ta tuyệt đối muốn chụp đến này cây kim châm. Lưu hướng không khí nói. 8.500 triệu đồng vàng. Có can đảm ngươi liền báo ra tên của ngươi, giấu đầu lòi đuôi tính cái gì anh hùng. Lưu hướng đối với màu xanh da trời bên này hô. 9.000 trăm triệu. Ha ha, như thế nào? Lưu thừa tướng có phải hay không có điểm sốt rồi ta? thế nhưng còn dùng như vậy phép khích tướng. Ngượng ngùng loại này siếp đối ta vô dụng. Màu xanh da trời mang theo ý cười nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn bầu trời lam giống như hải tử chơi thực vui vẻ bộ dáng, cái chán một loạt hát tuyến. Tâm nói, thiên thúc thúc ngươi ngày thường nhiều nhảm chán a. Trọc Lưu thừa tướng sinh khí thế nhưng có thể cho ngươi vui vẻ thành như vậy. Nghĩ như vậy Thẩm Lăng Nhi đem ánh mắt nhìn về phía một bên A Tuấn, kia ý tứ hình như là đang hỏi, nhà ngươi chủ tử vẫn luôn là hình dáng này. A Tuấn thấy Thẩm Lăng Nhi ánh mắt hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hắn cũng thực mất mặt được không? Hắn cảm giác được từ gặp được Thẩm Lăng Nhi. Chính mình chủ tử giống như đã bị người đánh cháo giống nhau, cái kia ổn trọng nghiêm túc chủ tử không biết đi đâu vậy. Người xem này đem một cái thừa tướng trọc sinh khí liền vui vẻ thành như vậy, A tuấn thực vô tội làm lơ thẩm lăng nhi ánh mắt. 9.000 trăm triệu đồng vàng, không biết còn có hay không tiếp tục tiêu giới. Đợi nửa ngày không gặp tiếp tục có người phản ánh Lam chậm rãi nói. Một chút trầm mặc lúc sau Lam vừa định nói chuyện liền nghe thấy. 1.000 không ngàn tỷ đồng vàng. Đại gia thanh âm cũng biết. Đúng là ở bắt đầu liền kêu giới vị kia ngồi ở trong một góc nam tử. Một một không không, không trăm triệu đồng vàng. lam như cũ nhàn nhạt thêm giá cả. Mà lúc này Tống chắc cần cùng lưu hướng hai người sắc mặt có thể nói là cực độ khó coi. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ hai người một cái là vũ thần đại lục tam đại thế gia chi nhất Tống gia gia chủ. Một cái là này nam khê quốc thừa tướng. Ngày thường bọn họ kia một cái không phải hô mưa gọi gió. Dầm một chút chân này đại lục đều chấn thượng chấn động. Chính là hôm nay tại đây nho nhỏ ám lâu đấu giá hội thượng có thể nói là mất hết thể diện. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau mắt nhìn ra đồng dạng ý tưởng, vì thế như là hạ cái gì quyết tâm. 2.000 triệu đồng vàng. Tống chắc cần xuất khẩu hô. Hiện trường lại là một mảnh yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có, chỉ có thể nghe thấy lớn nhỏ bất đồng nước nở thành mọi người đều bị tống chắc cần kêu giá cả cấp chấn tới rồi. Tống chắc cần đối với chính mình tạo thành hiệu quả cảm thấy phi thường vừa lòng. Đây mới là hắn muốn cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này còn không có tới kịp hưởng thụ đã bị người hung hăng đánh nát. 3.000 không trăm triệu đồng vàng. Lam ngữ khí nhẹ nhàng hô. Hắn có thể nghĩ đến lưu thừa tướng đám người biểu tình, nhất định là phi thường xuất sắc. Ngắm lại hắn đều cảm thấy hảo vui vẻ. Còn có hay không càng cao giới, không đúng sự thật này cây kim châm liền về cuối cùng tiêu giới người mua đoạt được. Lam thanh em đúng lúc đánh vỡ trầm mặt không khí. 3.000 không trăm triệu một lần, 30.000 trăm triệu hai lần. 30.000 trăm triệu ba lần, thành giao. Đợi một lát không ai lại kêu giới. Lam giải quyết dứt khoát nói. Cảm tạ đại gia đối chúng ta ám lâu đấu giá hội mạnh mẽ duy trì. Đêm nay đấu giá hội mới có thể thuận lợi kết thúc. Hy vọng ngày sau đại gia giống nhau sẽ duy trì chúng ta ám lâu. Chúng ta đấu giá hội ba ngày một hồi. Mỗi một hồi bảo bối tuyệt đối sẽ không làm đại gia đến không. Mặc kệ cái dạng gì bảo bối chỉ có người không thể tưởng được. Không có chúng ta ám lâu lấy không ra. Hảo, hôm nay đấu giá hội đến đây kết thúc. Lam Tổng kết nói: "Công tử có thể hay không làm chúng ta nhìn xem này Kim Liên nhận chủ a?" Không biết là ai hỏi một câu nói, đại gia nháy mắt đều đi theo ồn nào nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng chưa gặp qua, làm nhìn xem đi." Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói. "Tiểu thư, này làm sao bây giờ?" Lam ở trong lòng đối Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Không có việc gì, chúng ta đi xuống." Thẩm Lăng Nhi trả lời. "Ân, tốt." Lam đáp lời. Đại gia không cần cấp Chúng ta cuối cùng chụp đến này cây kim châm người mua đã thanh toán đồng vàng, chờ một lát liền sẽ xuống dưới trước mặt mọi người nhận chủ, cho nên đại gia hôm nay đều sẽ thấy. Lam thanh âm cực có xuyên thấu lực nói. Không bao lâu thẩm lăng nhi mang theo thiên đường Đản đản đám người từ khách quý ghế lô xuống dưới, đi đến bán đấu giá trước đài. Thiên thúc thúc, ngươi trực tiếp nhận chủ là được. Thẩm lăng nhi nhỏ giọng đối màu xanh ra trời nói. Hảo! Màu xanh ra trời nói cắt qua ngón tay một giọt máu tươi tích hướng kim liên phía trên. Liên ở máu tươi đi xuống tích thời điểm. A, a, a, a. Phúc Tống Chắc Cần cùng Lưu Thừa Tướng miệng phun máu tươi song song ké xỉu trên mặt đất. Nguyên Lai like nghe thấy Lam nói chụp được Kim Liên người phải làm chúng làm Kim Liên nhận chủ, Lưu Hướng cùng Tống Chắc Cần liền âm thầm ở lén nói muốn ở nhận chủ thời điểm đoạt được Kim Liên, cũng bởi vì bọn họ là sao xuống dưới, cho nên cũng không có thấy rõ ràng thẩm lăng nhi đáng người. Từ nơi không xa thấy Lam vươn tay. Cắt qua ngón tay nháy mắt hai người liền song song ngưng tụ linh lực công hướng màu xanh ra trời. Gia chủ, gia chủ ngươi như thế nào? Thưa tướng, thưa tướng ngươi tỉnh tỉnh A. Tống gia thừa tướng hộ vệ sôi nổi đem chính mình chủ tử nâng dậy tới. Lấy ra đan dược cấp phục đi xuống. Sau đó chính là như vậy đại động tĩnh thế nhưng không ai nhìn về phía nơi này. Ngay cả đi theo tống gia đại trưởng lão bên người tống ly giờ phút này mắt cũng là không chấp mắt nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung mạo. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng có người có thể trương như thế tuyệt sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tâm không ngừng ngảy lên, phản phất muốn bay ra ngực liền chính hắn đều không thể không chế. Hắn rõ ràng biết này đại biểu cho cái gì ý tứ. Đúng vậy, hắn muốn trước mắt nữ tử này, mặc kệ nàng là nhân loại vẫn là thần thú hóa hình, hắn đều phải có được nữ tử này. Mặt khác mọi người cũng giống như tống ly giống nhau, đã sớm thẩm lăng nhi mang theo mấy người đi vào bán đấu giá trước đài thời điểm phía dưới người vô luận nam nữ lao hấu đều bị bị này tuyệt sắc mỹ nữ tuấn nam đội hình kinh diễm ở đường trường đã sớm quên mất cái gì hoa sen sự tình liền lưu hướng cùng tống chắc cần bị thiên đường trận pháp bắn ngược chấn thương trên mặt đất cũng chưa đem mọi người tinh thần gọi trở về thang đến màu xanh da trời máu tươi rừng ở kim liên cánh hoa thượng một trận kim quang đại phóng chiếu toàn bộ ám lâu một mảnh kim sắc mọi người mới hồi phục tinh thần lại mắt không chớp mắt nhìn trầm chằm kim quang vây quanh màu xanh da trời đám người hồi lâu khế quang mang biến mất Chỉ thấy nguyên bản kim liên biến mất không thấy, màu xanh da trời nhìn trước mặt trống không một vật khay sờ không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Nghi hoặc nhìn về phía thẩm lăng nhi hỏi, nha đầu A, này đi đâu vậy? Chủ nhân, ngươi là ở tìm ta sao? Một cái nại thanh mãi khí thanh âm ở màu xanh da trời bên thai văng lên. Chương 90 Chúng ta mới không phải đồ vật. Màu xanh da trời nghe thấy thanh âm quay đầu hướng chính mình trên vai vừa thấy, thấy một đóa nho nhỏ kim sắc hoa sen ở chính mình trên vai an tính nằm. Chính là vừa rồi không phải là này, đóa hoa cho chính mình nói chuyện đi. Màu xanh ra trời trong lòng nghĩ thời điểm liền nghe thấy phía trước mãi thanh mãi khí thanh em lại tiếp tục nói, Chủ nhân, chính là ta đang nói với ngươi. Chủ nhân, ngươi như thế nào như vậy bổn đâu? Ai? Ngươi còn có thể nói? Màu xanh ra trời không dám tin tưởng hỏi, tuy rằng đại lục này thượng linh thú tu luyện đến thánh cấp là có thể miệng phun nhân ôn, thần thú nhưng hóa thành hình người. Nhưng là đối với thực vật tới nói muốn muốn tu luyện đến sinh linh trí cũng không phải là như vậy dễ dàng, chỉ là như thế nhiều năm vũ thần đại lục thượng còn không có nghe nói qua. Ta đương nhiên có thể nói, chủ nhân, chúng ta trước rời đi nơi này đi, ta vừa mới cùng ngươi khế ước xong, hiện tại yêu cầu một cái linh khí nồng đậm địa phương tu luyện. Kim Liên nói, Nga, tốt. Màu xanh da trời lập tức đáp ứng nói, nha đầu A, ta đi trước A. Màu xanh da trời quay đầu đối thẩm lăng như nói, ân Thẩm Lăng Nhi trả lời. Thừa dịp mọi người không từ quang mang chung hoàn hồn thời điểm, màu xanh da trời mang theo A Tuấn liền rời đi. Chờ đến mọi người hoàn hồn lúc sau phát hiện liền dư lại Lam còn có trên mặt đất vừa mới ăn đan dược tỉnh lại lưu hướng còn có tống chắc cần. Tống Ly mở mắt ra phát hiện Thẩm Lăng Nhi đám người không thấy lúc sau, trong lòng trầm xuống. Trong lòng âm thầm quyết định ngày mai bắt đầu nhất định phải nghĩ cách đến vừa rồi nữ tử. Hôm nay đấu giá hội kết thúc, đại gia có thể đi rồi. Ba ngày sau đấu giá hội tái kiến. Lam mở miệng nói. Mọi người nghe thấy Lam nói lúc sau lục tục rời đi bán đấu giá đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt chỉ còn lại có vừa mới ăn đan dược tỉnh lại lưu hướng cùng tống chắc cần đám người. Lam nhìn trên mặt đất từ từ chuyển tỉnh hai người, trong lòng cười thầm nói, thế nhưng không chết đâu, thiên đường nhưng nói đây là tự sát trận pháp đâu. Này hai chỉ thế nhưng không có chết thành, thật là đáng tiếc. Lưu hướng cùng tống chắc cần ăn thủ hạ cấp đan dược, từ từ tỉnh lại thời điểm nhìn đến toàn bộ đại sảnh chỉ hạ Lam cùng chính mình người. Khu khu Chuyện như thế nào? Tống ra chủ ngữ như thế nào cũng. Lưu hướng nhìn đến đồng dạng suy yêu Tống Chắc Cần khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, khu, khu cụ, Vừa rồi chúng ta rõ ràng không phải. Như thế nào sẽ? Tống Chắc Cần cũng tưởng không rõ đến tuột cùng chuyện như thế nào. Rõ ràng chính mình vừa rồi là đi đoạt kim liên. Chính là như thế nào sẽ đột nhiên chịu như thế trọng thương đâu. Hắn nhìn xem đại trưởng lão bọn người hoàn hảo, chỉ có hắn cùng thừa tướng bị thương mà thôi. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tông chắc cần đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng Lao. Người khác có lẽ không biết chuyện như thế nào, nhưng là, hắn tin tưởng đại trưởng Lao nhất định thấy được. Quả nhiên, đại trưởng Lao thấy Tông chắc cần nhìn về phía chính mình, tiến lên hai bước nói, gia chủ cùng thừa tướng là bị lực lượng của chính mình bắn ngược mới trọng thương, giống như này chung quanh có cái gì chẳng pháp, vừa rồi gia chủ cùng thừa tướng vừa ra tay đã bị đại gia các ngươi chính mình linh lực lực lượng bắn ngược té xỉu trên mặt đất, hơn nữa chẳng những phát sinh quá nhanh, chúng ta không kịp ngăn cản. Kỳ quái chính là trừ bỏ các ngươi hai cái trọng thương bên ngoài, ta đứng ở. Các ngươi như thế gần địa phương thế nhưng một chút không cảm giác được bắn ngược các ngươi linh lực dao động, ta tưởng là có cái gì cao minh trận pháp nơi mới là. Đại trưởng lão một bên phân tích một bên nhìn về phía đứng ở nơi đó vẻ mặt bình tĩnh Lam. Các vị nếu không có việc gì, như vậy, liền thỉnh rời đi đi. Chúng ta hôm nay muốn đóng cửa lặng. Lam nhìn đại trưởng lao nói. Hừ, chúng ta ở các ngươi nơi này bị thương. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ như thế dễ dàng thiện bãi cam hưu sao. Thật là thiên chân. Hôm nay ngươi ám lâu không cho chúng ta một cái cách nói, chúng ta cũng sẽ không đi. Lưu hướng chịu đựng đau đớn hô. Hôm nay hắn đã quá mất mặt. Hiện tại chính mình thương thành như vậy, tuyệt đối không thể liền như thế tính. Nga, Tiêu lưu thừa tướng ngươi muốn cái cái gì cách nói đâu. Làm không nhanh không chấm hỏi. Đem các ngươi lão bản kêu ra tới. Ta phải làm mặt hỏi hắn. Lưu hướng nói. Ngụ ý chính là không nghĩ cùng Lam nhiều lời. Ngươi xác định, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lam cười nói, lao giả này là tìm chết sao. Tiểu thư tới nói, phỏng trừng lao già này một câu không nói xong liền sẽ bị đản đản đám người lại cấp phóng đổ. Đương nhiên, chúng ta không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi vẫn là chạy nhanh kêu ngươi chủ tử ra tới. Tống chắc cần cũng đi theo nói, hảo, hy vọng các ngươi sẽ không sao. Lam, cái gì đổ vật kêu ta đâu. Lam nói còn chưa nói xong đã bị Thẩm Lăng Nhi thanh âm đánh gãy. Khu khụ, tiểu thư, bên này có hai cái đồ vật tưởng kêu ngươi ra tới cấp cái cách nói. Lam xấu hổ cụ hai tiếng che giấu chính mình ý cười. Nga! Phải không? Đó là cái gì đồ vật? Lại muốn cái gì cách nói đâu? Thẩm Lăng Nhi ra vẻ khó hiểu hỏi. Tiểu thư, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta nơi đó biết bọn họ là cái gì đồ vật? Lam ủy khuất nói. Trong lòng đều phải cười phiên. Tiểu thư này hỏi thật là thật cao minh, lại xem lưu hướng cùng tống chắc cần, còn có tống gia đại trưởng lao thậm chí vừa rồi biến tìm không được thẩm lăng nhi thân ảnh do dự tống ly đắng người ở đến thẩm lăng nhi thanh âm đồng thời nhìn phía thẩm lăng nhi phương hướng, thấy thẩm lăng nhi cầm đầu một bộ bạch tỷ dìa như tuyết gót sen nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau, một trương tuyệt mỹ khuynh thành khuôn mặt tìm không ra một chút tí vết, làm người nháy mắt hoảng hốt không biết chính mình thân ở nơi nào. Tống ly mắt càng là lóe khác thường quang mang nhìn chầm chằm thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung nhan. Bên người tống gia đại trưởng lão xem tóm tắt chính mình nhi tử ánh mắt, trong lòng tức khắc minh bạch cái gì, chỉ là đây là thần thu a, kia có thể như vậy dễ dàng phải đến đâu. Nếu không biết là cái gì đồ vật vì sao còn lưu lại nơi này đâu. Chúng ta ám lâu từ trước đến nay chỉ chiêu đãi người Nga. Thẩm lăng nhi cô ý lớn tiếng nói. Chúng ta mới không phải đồ vật. Lưu hướng hoàn hồn nghe thấy thẩm lăng nhi hỏi bọn hắn là cái gì đồ vật vươn bực hết lớn. đều song phát hiện không đúng, vì thế mắt hung tận trừng mắt thẩm lăng nhi, thật không biết đây là nơi đó ra tới nữ tử, thế nhưng chương như thế tuyệt mỹ, liền hắn cũng không thể không nói này nữ tử cực mỹ. Chính là nói ra nói thế nhưng như vậy làm giận. Ta biết các ngươi không phải đồ vật, không cần kêu như vậy lớn tiếng. Thẩm lăng nhi nếu mày nói, là ngươi, vừa rồi chính là ngươi. Lưu hướng lúc này mới phản ánh lại đây. Thanh âm này chính là hại chính mình vừa rồi đầu lưỡi bị cắt nữ nhân thanh âm. Cái gì là ta? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không phải các ngươi xảo muốn gặp ta sao? Như thế nào lưu thừa tướng đầu lưới không có trí nhớ cũng không có sao? thẩm lăng nhi có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì? Ngươi là ám lâu lão bản? Tống chắc cần không tin hỏi. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi sao? thẩm lăng nhi châm trọc nói. Nếu, ngươi là lão bản, như vậy, chúng ta đêm nay ở trong tối lâu bị người thương thành như vậy nên như thế nào giải thích? Ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta cái cách nói? Tông chắc cần khôi phục nhất quán thái độ nói. Nga! Cho các ngươi cái cách nói. Có thể à? Các ngươi nói nói xem. Giống muốn cái gì cách nói đâu? Hảo! Nếu ngươi như thế nói, ta cũng liền không khách khí. Ngươi cùng bên cạnh ngươi vài người toàn bộ cùng ta trở về, cho chúng ta làm hộ vệ. Sau đó ngươi này ám lâu hôm nay khởi liền về thừa tướng sở hữu. Ngươi làm theo nói, chúng ta liền không so đo chuyện đêm nay, nói cách khác. Chúng ta sẽ làm này ám lâu ngày mai ở Nam Thành biến mất. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Tông chắc cần một bức ta là vì ngươi tốt biểu tình nói. Lưu hướng vốn định phản đối nói chính mình cũng muốn nữ tử này, chính là tưởng tượng toàn bộ ám lâu cùng một nữ tử so sánh với, vẫn là ám lâu càng hán tâm, vì thế cũng liền cam chịu. Thẩm lăng nhi nghe xong lúc sau nhịn không được cười ra tiếng. Tống ra chủ đúng không? Ngươi ý tứ muốn tống ra ở Nam Thành trong một đêm biến mất sao? Ngươi nói ngươi này một nhà chi chủ như thế nào có thể như thế không vì gia tộc người suy xét đâu, ai, ta thật là thế các ngươi tống ra người cảm thấy đáng tiếc gác còn có chính là, chính ngươi không nghĩ muốn tống ra còn chưa tính. Như thế nào còn lôi kéo thừa tướng cùng nhau đâu. Thừa tướng hôm nay vừa mới không có đầu lưỡi, ngươi này lại muốn hắn không có phủ thừa tướng. Ngươi cùng thừa tướng là có bao nhiêu đại thù Nga. Thẩm Lăng Nhi thập phần tiếp hận nói. Thẩm Lăng Nhi buổi nói chuyện nói tống chắc cần cùng lưu hướng đầy đầu mở mịn. Không rõ chuyện như thế nào Chính là Lam cùng tiểu bảo đám người lại là ở trong lòng cười cái không ngừng Tiểu thư thật là quá đáng yêu Ngươi nói chính là cái gì ý tứ Tống chắc cần có chút không rõ hỏi Chính mình cái gì thời điểm nói qua những lời này Chính là mặt chữa thượng ý tứ A Chẳng lẽ tống ra chủ như thế đơn giản nói đều nghe không hiểu Thẩm lăng nhi kinh ngạc nói Ta cái gì thời điểm nói muốn tống ra biến mất Ngươi rõ ràng chính là nói bậy. Tống chắc cần nháy mắt phản ánh lại đây Trước mắt nữ tử nhất định là cô ý, chính mình thế nhưng thiếu chút nữa tin nàng lời nói. Ngươi vừa rồi không phải nói sao. Như thế mau liền quên mất. Thẩm lăng nhi dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tống Chắc Cần. Ta vừa rồi cái gì thời điểm nói. Ngươi đừng nói bậy. Tống Chắc Cần khí quát, hắn có loại có lý nói không rõ cảm giác. Cái này tuyệt mỹ nữ tử nhất định là cô ý, thật là tức chết hắn. Vị cô nương này, nhà của chúng ta chủ lại chưa từng nói qua. Không biết cô nương vì sao phải ở chỗ này vặn vẹo nhà của chúng ta chủ trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ cô nương không phải này ám lâu chủ tử, là ở kéo dài thời gian sao? Tống gia đại trưởng lao mắt hàm tinh quang nghi ngờ nói. Kéo dài thời gian? Thật là chê cười, ta chỉ là hảo tâm cho các ngươi để cái tỉnh, nếu các ngươi không cần còn chưa tính. Thẩm lăng nhi khẽ cười nói. Hừ, ta xem đại trưởng lão nói không sai, ngươi chính là ở kéo dài thời gian, ngươi vẫn là dựa theo tống gia chủ nói. Ngoan ngoãn giao ra ám lâu sau đó mang theo ngươi người cùng tống gia chủ trở về, sự tình hôm nay liền tính. Nói cách khác, ta cũng không dám bảo đảm ngày mai buổi sáng lên ám lâu còn có thể êm đẹp tồn tại. Lưu Hương Xu thì nói, giống như ám lâu đã là chính mình sở hữu giống nhau. Ha ha ha, nếu các ngươi đều không quên, xem ra ta thiện lương cũng chỉ có thể lãng phí. Thiên đường, những người này liền tại chỗ đặt ở nơi này, sáng mai làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem kết quả mới xử lý. Thẩm lăng nhi phong khinh vân đạm nói, tốt, tiểu thư, xem ta đi. Thiên đường đáp lời trên tay liền cũng không nhàn dối, đôi tay bay nhanh đánh phức tạp giấu tay, sau đó, liền nghe thấy rầm một tiếng. Lưu hướng cùng tống chắc cần đám người sở chạm địa phương một cái trong suốt nhà giam hạ xuống. Tống ly tay mắt lanh lẹ đứng dậy hướng ra phía ngoài bay đi, chỉ là, vẫn là chậm như vậy một chút. Thân thể hung hăng và chạm ở nhà giam bên cạnh bắn trở về. Sớm như vậy trên mặt đất sông ra một ngụm máu tươi. Hai mắt đỏ đầm nhìn thầm lăng nhi. Hắn không nghĩ tới tay nàng hạ thế nhưng như thế lợi hại, tay không bày trận. Hắn biết đến đại lục này thượng trận sư bày trận, đều là yêu cầu mượn dùng một ít tinh thạch cái gì a, Tuy rằng có trận sư cũng có thể tay không không trận, nhưng là như vậy trận sư cơ bản đều là lông phượng xứng lân. Nơi đó sẽ cho người khác đương thủ hạ, chính là cái này tuyệt mỹ nữ tử thủ hạ thế nhưng có như vậy nhân tài. Như vậy, có phải hay không nói chỉ cần chính mình có được nữ tử này? Như vậy thực lực của nàng cũng đều là chính mình. Nghĩ đến đây, càng thêm chắc chắn muốn được đến Thẩm Lăng Nhi quyết tâm. Không thể không nói chính là Tống Ly này hài chỉ mộng tưởng thật là thực đầy đạn, nhưng là hắn khả năng không biết hiện thực phi thường quốc cảm. Nay cũng chú định hắn kết cục là bi thảm, tự nhiên đây cũng là lời phía sau. Tống gia đại trưởng lão nhìn chính mình Nhi tử thương hộp máu cũng không dám qua đi nhìn xem, chỉ là muốn hai cái hộ vệ đem người đỡ đến một bên trị liệu. Mắt ngoan độc nhìn về phía thiên đường đáng người. Nếu là con hắn có bất chấp gì, hắn nhất định sẽ muốn bọn họ trả giá đại giới. Các ngươi muốn làm cái gì? Còn không nhanh lên đem chúng ta cấp thả? Chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta là ai sao? Cũng dám như thế đối đại với chúng ta. Tông chắc cần thấy chính mình thủ hạ bị đạn trở về trọng thương bộ dáng vội vàng hô. Lúc này hắn trong lòng đã bắt đầu hối hận. Hắn như thế nào quên mất? Này đó đều là thần thú hóa hình đâu. Thần thú lại như thế nào sẽ sợ hãi bọn họ à? Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách ổn định này đó thân thú, lại làm tính toán. Tống ra chủ nói không sai, tống ra chủ nói không sai, chạy nhanh đem chúng ta thả. Lưu hướng cũng đi theo nói. Hắn tuy rằng không biết những người này đều là thân thú, nhưng là chính mình hiện tại trọng thương trong người, bên người hộ vệ đều bị vây ở bên trong. Rõ ràng chính mình này phương ở vào như thế, cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng tống chắc cần giống nhau, nghĩ trước ổn định bên ngoài người lại nói. Đóng lại các ngươi tự nhiên là muốn các ngươi vì lời nói mới rồi phụ trách. Như thế nào hiện tại không phải là còn nghĩ mang chúng ta mấy cái trở về cho ngươi làm hộ vệ đâu đi, sẽ không còn nghĩ làm ta đem ám lâu tặng cho ngươi đi. Thẩm Lăng Nhi cười lạnh nói, ta chính là Nam Khê quốc thừa tướng, ngươi đem ta giam lại chính là trọng tội. Lưu Hướng đe dọa nói, kia lại như thế nào đâu, đừng nói ngươi là một cái thừa tướng, chính là hoàng đế ta cũng làm theo dám đóng lại. Thẩm Lăng Nhi kiêu ngạo nói, ngươi, ngươi, ngươi Lưu thừa tướng ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái cái gì tới. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng thả chúng ta?" Tống chắc cần trầm mặc một lát, một sửa phía trước cao ngạo tư thái thấp giọng hỏi nói: "Ta vốn dĩ chính là thực thiện lương nhắc nhở các ngươi, là các ngươi chính mình không muốn tiếp thu, hiện tại Tống gia chủ đây là nghị thông suốt sao?" Thẩm Lăng nhi nhìn Tống chắc cần nói: "Thật là đại gia tộc gia chủ a, như thế mau liền phóng thấp tư thái, bất quá, hắn nếu là cho rằng phóng thấp tư thái liền không có việc gì nói, như vậy hắn chính là đánh sai đặc sai rồi." Thẩm lăng nhi vốn dĩ cũng không tưởng hiện tại liền thu thập tống ra cùng lưu hướng, chỉ là bọn hắn cố tình chính mình đưa lên tới, nếu là không cho bọn họ ra điểm huyết cũng thật xin lỗi chính mình a. Ngươi nói đi, có cái gì điều kiện chúng ta nhất định đáp ứng? Tống chắc cần túi lầu nói. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ cách trước đi ra ngoài, lúc sau lại làm tính toán. Hào đi, ta biết này trong thành có mấy nhà mặt tiền cửa hàng đều là tống ra cùng lưu thừa tướng, các ngươi xem ta này ám lâu cũng đang chuẩn bị khai chi nhánh. Chính là này tốt mặt tiền cửa hàng cũng không như vậy hảo tìm, nhị vị cửa hàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng liền tặng cho ta hảo. Dùng mấy nhà cửa hàng đổi các ngươi như thế nhiều người tánh mạng, hẳn là thực có lời đúng hay không. Không đợi bọn họ phản đối thẩm lăng nhi liền nói tiếp. Lập tức đem tống chắc cần cùng lưu hướng tưởng lời nói cấp nghẹn trở về, bọn họ còn có thể nói cái gì, nhân ra ngụ ý chính là người đáp ứng mới có thể sống sót. Không đáp ứng hôm nay liền không thể tồn tại rời đi nơi này. Cái gì gọi bọn hắn ám lâu tưởng khai trí nhánh, người mới ngày đầu tiên khai trương được không a? Cái gì gọi bọn hắn cửa hàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn họ cửa hàng mỗi một cái đều là sinh ý thực tốt được chưa a? Chính là hiện tại bọn họ không đến lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng không phải sao. 6 Nguyệt 16 Ngày Sở hữu duy trì tình nhi văn văn các bảo bối buổi sáng tốt lành Đầu tiên đâu, vẫn là muốn khách sáo cảm tạ một chút, sở hữu các bảo bối duy trì cùng làm bạn. Mỗi ngày làm ta tiếp tục viết xuống đi lý do đều là bởi vì các ngươi cổ vũ. Cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ văn tự đồng thời, ta cũng thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Các ngươi có một có phát hiện, hiện tại tình nhi chữ sai rõ ràng giảm bất lạp đúng hay không. Không vui sự tình, tình nhi luôn là quên thực mau, có thể cùng các ngươi chia sẻ, nhất định là cái tên kia gọi là vui sướng sự tình. Khu khu, thục nữ nói một câu, 6 nguyệt 16 ngày, đối tình nhi tới nói là một cái thực đặc biệt nhật tử. cho nên. Các ngươi hiểu sao ngông nô, thẻ thùng. Nhưng là, vẫn là muốn giảng đác. Tóm lại chính là thật sự thực đặc biệt nhật tử lạp, cho nên 6 nguyệt 16 ngày không điểm, 24 điểm. Bình luận số lượng từ 20 cái tự trở lên trước 20 người mỗi người hai đóa hoa hoa Nga. Các bảo đối phải chú ý ngày cùng thời gian Nga. Quá hạn không có hiệu quả lạp. Được rồi. Ngủ, an an. Hắc hát hắc, hát, cuối cùng nói một câu, đoán đối là cái gì đặc biệt nhật tử bảo bối, mỗi người kim cương một viên Nga. Mở ra ý nghĩ. Đoán xem xem đi. Buồn viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 91. Ngươi thấy rõ ràng, ta là đại trưởng lão A. Lưu hướng cùng Tống chắc cần liếc nhau ai đều không có trước ra tiếng đáp ứng. Hai người ai đều không nghĩ đáp ứng. Này Nam Thành bên trong cửa hàng chính là bọn họ rất lớn một bộ phận tài sản. Cứ như vậy làm cho bọn họ đôi tay phủng cho người khác. Bọn họ như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Thầm Lăng Nhi nhìn trầm mặt không nói hai người hơi hơi mỉm cười nói. Ai? Này nếu là mệnh không có, thật không biết những cái đó cửa hàng A tiền tài đều sẽ là ai đâu. Tổng chắc cần cùng lưu hướng ngay vậy, trong lòng một đốn, đúng vậy, bọn họ hiện tại ra đều ra không được. Nếu như vậy liền chết ở chỗ này nói, còn nói cái gì cửa hàng? Cái gì tài sản? Rất có khả năng cuối cùng đều rơi xuống ở trong tay người khác. Vậy ngươi tổng chức đem chúng ta thả, chúng ta mới có thể trở về cho ngươi lấy cửa hàng khế đất đi. Bằng không chúng ta đều bị ngươi nhốt ở nơi này. Như thế nào đem cửa hàng chuyển nhượng cho ngươi? Lưu Hướng Nghĩ Nghĩ nói. Chỉ cần có thể đi ra ngoài liền dễ làm. Một cái ám lâu hắn còn không có đặt ở trong lòng. Yên tâm, các ngươi phái một người trở về lấy tới là được. Đừng nghĩ mặt khác tâm tư. Ta chính là thả sở hữu hộ vệ cũng sẽ không tha các ngươi hai cái, cho nên cũng đừng lại động tâm tư khác. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Tuy rằng nàng biết này hai chỉ cáo giả nhất định sẽ không ngoan ngoãn giao ra cửa hàng khế đức, nhưng là vẫn là muốn cảnh cáo hạ mới được. Hào đi, chúng ta nghe ngươi. phái người trở về lấy khế đức là được. Tống chắc cần nói. Đại trưởng Lão, ngươi trở về một chuyến đi. Cửa hàng khế đức đặt ở tống chắc cần đối với tống gia đại trưởng Lão nói. Gia chủ, thật sự muốn. Đại trưởng Lão có chút không thể tin được hỏi. Mà đương hắn tiếp xúc đến đại trưởng Lão ánh mắt lúc sau. Ngáy mắt minh bạch. Cũng liền không hề hỏi nhiều gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đồng thời lưu thừa tướng cũng an bài một cái bên người hộ vệ trở về lấy khế đức làm cho bọn họ hai người trở về lấy khế ước, ngươi trước thả bọn họ đi ra ngoài đi." Lưu Hướng nói. "Thiên Đường, Lam, các ngươi một người đi theo một cái trở về lấy khế ước, muốn nhanh lên trở về nga." Thẩm Lăng Nhi đối với Thiên Đường cùng Lam nói. "Yên tâm đi, tiểu thư." "Đã biết, tiểu thư, chúng ta một bắt được đồ vật liền trở về." Lam cùng Thiên Đường đồng thời nói. Thiên Đường vung tay lên hai người đã bị bắt ra tới, sau đó đại trưởng lão bị Thiên Đường ném ở Lam bên người. Một cái khác hộ vệ còn không có đứng vững, thiên đường liền thúc giục nói, chạy nhanh đi thôi. Nga, hảo. Hộ vệ sợ tới mức vội vàng đáp. Tiểu thư ta cũng tưởng đi theo thiên đường đi. Thư hàn không biết khi nào ra tới nói. Ơn, vậy đi thôi. thẩm lăng nhi gật đầu nói. Nàng tự nhiên biết thiên đường đối lưu hướng hận, cho nên có cơ hội nàng không ngại làm thư hàn trước giải một chút trong lòng tức giận. Mà lưu hướng thấy thư hàn xuất hiện thời điểm tắc khí cả người phát run. ngươi cái xuất sinh. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này, ngươi còn không chạy nhanh làm cho bọn họ thả ta, ta chính là ngươi dượng. Ngươi cái này người tử, ngươi đối với ta như vậy như thế nào không làm thất vọng ngươi tiểu gì a ngươi? Lưu hướng tức giận hô. Dượng. Chê cười, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, là ai giết ta tiểu gì? Ngươi nhưng thật ra nói nói xem a, Nói ngươi là ta dượng không bằng nói ngươi là giết hại ta thân nhân kẻ thù. Ta hôm nay không giết ngươi, sớm muộn gì có một ngày nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Thư hàn nhìn lưu hướng bình đạm nói. Ngươi, ngươi, ngươi, đó là nàng tự tìm, hừ. Chết chưa hết tội, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ thả ta, hơn nữa đem ám lâu giao ra đây. Ta liền tha các ngươi một con ngựa. Lưu hướng như cũ phân không rõ trạng hùng nói. Ha ha, ngươi đầu óc không hảo sao. Chẳng lẽ hiện tại còn xem không rõ trạng hùng sao. Tiểu thư nhà ta muốn ngươi chết liền cùng giống chết một con con kiến giống nhau dễ dàng. Ngươi có cái gì tư cách tại đây nói điều kiện. Thư Hàn vô cùng khinh bỉ nhìn lưu hướng nói. Thật không rõ như vậy chỉ số thông minh là như thế nào lên làm thừa tướng. Kỳ thật không chỉ là Thư Hàn, ngay cả tiểu bảo bọn họ trong lòng cũng đồng dạng khinh bỉ. Này chỉ số thông minh thật là vô địch. Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng như thế cùng ta nói chuyện. Thật là muốn tạo phản a. Lưu hướng khí cả người phát du nói. Hắn trong lòng hận à, nếu không phải hắn đem Thư Hàn mang về tới, đem Xuân Phong Lâu giao cho hắn, hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế nông nỗi. Này hết thảy đều là hắn lúc trước sai, lúc trước sớm biết rằng nên trước đem ý thư hàn cấp diệt trừ, hôm nay cũng sẽ không như thế bi thảm. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm. Thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua lưu hướng nói. Đi thôi, đại trưởng lao đúng không? Lam nhìn thoáng qua bên người đại trưởng lao nói. Đúng vậy đại trưởng lao đáp lời xoay người hướng cửa đi đến. Lam đi theo ở phía sau. Thiên đường cũng mang theo lưu hướng hộ vệ theo sát sau đó rời đi. Ra ám lâu lúc sau bốn người phân biệt hướng về hai cái phương hướng mà đi. Trước nói Lam đi theo đại trưởng Lão một đường không nói chuyện đi vào tống ra chủ trạch. Đánh giặc dọc theo đường đi trong lòng thiên hồi bách chuyển nghĩ như thế nào đem Lam ném rớt. Chính là mặc kệ hắn đi nhiều mau, hoặc là nhiều chậm, Lam đều không có việc gì giống nhau đi theo chính mình một bước ở ngoài. Mệt hắn cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, chính là Lam lại như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lúc này đại trưởng Lão trộm đánh giá Lam. Muốn nhìn một chút Lam đến tột cùng là cái gì thần thú hóa hình, chính là mặc cho hắn như thế nào xem, Lam đều giống như không có việc gì người giống nhau. Qua không lâu, rốt cuộc tới rồi tống ra chủ trạch. Tới rồi. Đại trưởng Lao nói. Vào đi thôi. Lam nhàn nhạt nói. Ai? Như vậy đi vào. Người. Đại trưởng Lao có chút khó hiểu nhìn Lam, hắn sẽ không sợ đi vào lúc sau bị tống ra người cấp vây quanh lên sao. Như thế nào? Không đi. Lam hỏi. Đại trưởng lão về điểm này tâm tư hắn sao lại không biết. Chỉ là chỉ sợ đại trưởng lão tâm tư muốn buổng phí. Tiểu thư làm hắn cùng thiên đường theo tới cũng là vì, hắn sẽ ảo thuật thiên đường sẽ ảo trận. Sở hữu cho dù bọn họ làm ra bao lớn động tính cũng sẽ không bị người phát hiện. Nga, hảo đi. Đi thôi. Đại trưởng lão một bên áp. Một bên âm thầm từ cổ tay áo chung ném ra một cái nho nhỏ đồ vật rơi trên mặt đất. Lam làm bộ không nhìn thấy tiếp tục đi theo đi phía trước đi. Một đường đi theo đại trưởng lão đi tới tông chắc cần thư phòng, đại trưởng lão tiến lên mở ra tông chắc cần ngăn kéo, sau đó ở bên trong tìm được một cái cái nút, nhẹ ấn một chút lúc sau ngăn kéo phía dưới sát một tiếng, xuất hiện một cái ám cách. Bên trong chỉnh tề phóng mấy chục chương cửa hàng khế nước cùng một ít tinh tạp còn có mấy bình đan dược. Đại trưởng lão vừa định duỗi tay đi lấy khế đước, đột nhiên thấy hoa mắt. Lại xem ám cách bên trong đồ vật rông tuyết. Đại trưởng lão ngẩn đầu vừa thấy. Lam đang ở đem khế ước cùng tinh tạp còn có mấy bình đại dược ném vào chính mình trên tay nhận chữ vật. Ngươi, như thế nào có thể đem đều cầm đi, nói tốt chỉ lấy cửa hàng khế ước không phải sao? Đại trưởng lao bất mãn hỏi. Ta có nói sao? Giống như không có đi. Dù sao đều cầm. Chúng ta đi thôi, tiểu thư nhà ta còn chờ đâu? Lam có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi, ngươi. Hử. Đại trưởng lão hử lạnh một tiếng xoay người trước ra phòng. Ta muốn đi phương tiện một chút. Người trước tiên ở phía trước chờ ta một chút. Đại trưởng lão quay đầu lại đối với Lam nói: Ân, đi nhanh về nhanh. Ta nhẫn mại cũng không phải là thứ tốt. Lam cười nói: Thực hảo tâm không vạch trần đại trưởng lão tiểu xiếc. Đại trưởng lão không nghĩ tới Lam đáp ứng như thế thông khoái trong khoảng thời gian ngắn có chút gây người. Như thế nào? Không đi. Lam nhìn phát ngốc bất động đại trưởng lao nói: Nga, đi, lập tức liền đi. Đại trưởng lao nói xong xoay người hướng về chỗ tối đi đến. Đi rồi một khoảng cách, quay đầu lại nhìn Lam Như cũ đứng ở nơi đó mới yên lòng, duỗi tay ở trong ngực lấy ra một cái cùng loại pháo hoa đồ vật, lặng lẽ bậc lửa hướng phía sau một ném, bị bậc lửa pháo hoa nháy mắt nở rộ ra một cái tống tự ở trên bầu trời biến mất không thấy. Mà thấy pháo hoa tống ra sở Hưu ám vệ cùng hộ vệ vội vàng hướng về Lam nơi vị trí chen chúc mà đến. Tống ra ám vệ có thể nói là thực lực phi thường xuất chúng, cơ bản thực lực đều ở linh đế phía trên. Thực mau Lam nơi sân đã bị vây quanh cái chợt như nêm tối. Lam trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt tươi cười, một tia bất động đứng ở nơi đó. Đại trưởng lão nhìn ám vệ cùng tống gia hộ vệ đem làm vây quanh, trong lòng cũng nháy mắt kiên định xuống dưới, chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Chính là hắn lại bi thảm phát hiện này đó ám vệ thấy hắn đi tới lúc sau một đám toàn bộ xung tới, mà Lam liền mỉm cười đứng ở nơi đó. Những người này thế nhưng tựa hồ đều nhìn không thấy giống nhau. Đại trưởng lão trong lòng cái này khí nha, thầm mắng một đám ngu xuẩn. Đều đến hắn nơi này tới làm cái gì, còn không chạy nhanh đem cái kia thần thú cấp bắt lấy. Hắn vốn là nghĩ là mọi người đem lam bắt lấy lúc sau chính mình liền mạnh mẽ trước khế ước. Lúc sau ra chủ chính là muốn cũng không có biện pháp. Tương đối nhận chủ lúc sau là vô pháp tiếp xúc. Chỉ là không nghĩ tới những người này thế nhưng thấy chính mình liền hướng về phía chính mình tới. Đại trưởng lão vừa định mệnh lệnh bọn họ thời điểm, phát hiện bọn họ ánh mắt không đúng. Một đám nhìn hắn ánh mắt không giống gì vãng như vậy cung kính, ngược lại là mang theo địch ý, ân. Chuyện như thế nào? Tống đầu lĩnh ngươi còn không bắt lấy người kia. Đại trưởng lão mở miệng hô phía trước một cái nhìn như là ám vệ đầu lĩnh nhân đạo. Ừ. Nói, ngươi là ai? Cũng dám lớn mật như thế ban đêm xông vào ta tống ra, thật là sống không kiên nhẫn. Bị đại trưởng lão kêu làm tống đầu lĩnh người ra tiếng chất vấn nói. Cái gì? Ngươi thấy rõ ràng, ta là đại trưởng lão a. Đại trưởng lão nói. Lớn mật kẻ cắp, liền ngươi trương cái dạng này còn dám nói chúng ta tống ra đại trưởng lão. Ha ha, thật là buồn cười, ta sợ ngươi là không hỏi rõ ràng tình huống đi, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta tống gia đại trưởng lão năm nay đã năm gần 50, ngươi cái liền mau cũng chưa trường tề mao đầu tiểu tử cũng dám nói chính mình là đại trưởng lão. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa đi. Tống đầu lĩnh cười lớn trâm trọng nói, ngươi, ngươi, tống quân, ngươi từ nhỏ cha mẹ song vong, là ta ở ven đường đem ngươi nhặt về tới, giao cho gia chủ, tống gia dưỡng ngươi lớn lên, đều ngươi võ công. Lại làm ngươi làm ám vệ đầu lĩnh. Ta nói chính là cũng không phải. Đại trưởng Lao biết nhất định là nơi đó xảy ra vấn đề. Giải thích nói. Ừ. Không tối sao. Chính là, ngươi nói này đó, chúng ta tống ra hạ nhân đều biết, ngươi tùy tiện vừa hỏi là có thể nghe được. Nói đi, ngươi đến tuột cùng là đem đại trưởng Lao giấu ở nơi đó. Chạy nhanh giao ra đại trưởng Lao chúng ta thà cho ngươi bất tử. Nói cách khác. Hôm nay ngươi liền lưu lại ngươi thi thể. Tống đầu lĩnh lạnh giọng nói. Đại trưởng lão ngẩn đầu nhìn về phía cách đó không xa mỉm cười Lam, trong lòng biết chính mình sai rồi, chính mình liền không thay đổi động như vậy tâm tư, hiện tại hảo. Thần thú không bắt được, làm không hảo tự mình còn sẽ chết ở nhà mình ám vệ trong tay, này nhưng như thế nào cho phải a? Người tới, cho ta đem cái này tiểu tặc bắt lại thẩm vấn. Tống đầu lính xem đại trưởng lão không nói chuyện nữa mệnh lệnh nói. Công tử, ta sai rồi. Con thỉnh công tử cứu mạng. Đại trưởng lão đối với Lam la lớn. Lam nghe vậy chỉ là hơi hơi mỉm cười, đôi tay vung lên, một trận xương ngủ tàn ra. Lam duỗi tay nắm lên đại trưởng lão phi thân rời đi. Mãi cho đến rời đi tống ra đại trạch phạm vi, đại trưởng lão mới thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn như thế nào tưởng đều tưởng không rõ vừa rồi đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vì cái gì những người đó thấy hắn lại không quen biết hắn đâu. Nghĩ trăm lần cũng không ra đại trưởng lão nhìn Lam hỏi, công tử, vừa rồi bọn họ vì cái gì sẽ công kích ta. Không biết. Đại khái xem ngươi không vừa mắt đi. Lam nhàn nhạt nói. Hắn như thế nào khả năng nói cho hắn, là chính mình bày hảo trận đâu. Từ hắn đi vào cái kia sân thời điểm liền ở đại trưởng lao trên người bày ra một cái hảo trận, chỉ cần tiến vào người thấy đại trưởng lão liền sẽ thấy một cái tuổi còn trẻ đáng khinh thiếu niên. Cho nên những người đó mới có thể thấy đại trưởng lao mà không nhận biết. Đại trưởng lao không chiếm được đáp án lúc sau túi đầu tiếp tục lên đường. Phù thưa tướng. Thiên đường cùng thư hàn mang theo lưu hướng hộ vệ đi vào phủ thừa tướng trước cửa, hộ vệ nhìn nhìn thiên đường không có dừng lại ý tứ, vì thế lặng lẽ thả chậm bước chân, tưởng thừa dịp thiên đường không chú ý thời điểm trộm trốn đi, chính là, thiên đường nơi đó sẽ như vậy dễ dàng muốn hắn trốn đi đâu. Rồi tay một chảo, vốn dĩ vừa định xoay người rời đi hộ vệ đã bị thiên đường cấp bắt trở về. Muốn đi nơi đó à? Thiên đường âm âm hỏi. Không, không có. Hộ vệ sợ tới mức run giọng nói. Chạy nhanh đi cầm đồ vật hảo trở về, bằng không tiểu thư nhà ta suốt ruột chờ, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh nặng khởi. Thiên đường cảnh cáo nói, là là đã biết. Hộ vệ trả lời. Trong lòng cái này buồn bực a, thừa tướng muốn hắn nhất định nghĩ cách làm người đem người này bắt lấy, chính là hiện tại hắn liền tránh ra cơ hội đều không có, như thế nào tìm người đi a? Thiên đường, ngươi đi theo hắn đi lấy khế ước, ta qua bên kia một chuyến. Đợi lát nữa bên này hiệp. Thư hàn nói. Chính ngươi cẩn thận." Thiên đường dặn dò nói. Ở thiên đường nghiêm khắc giám sát hạ, cuối cùng thực dễ dàng lấy được Lưu thừa tướng thư phòng khế ước công văn. Thiên đường mang theo hộ vệ nên ngang rời đi phủ thừa tướng. Hộ vệ trong lòng kêu gen hò hét, hy vọng thừa tướng sẽ không trách tội cùng hắn, không phải hắn không nghe mệnh lệnh, mà là hắn một chút cơ hội đều không có, thật sự là không, có cách nào a? Bên kia thư hàn một người tránh thoát phủ thừa tướng ám vệ lặng lẽ đi tới, thừa tướng chi tử Lưu Cương trong thư phòng mặt Mở ra thư phòng cửa sổ phi thân tiêm đi vào, sau đó đi vào thư phòng kệ sách trước, duỗi tay ở bên trong trên kệ sách cầm lấy một quyển phi thường mỏng thư. Chỉ nghe thấy kéo kẹt một tiếng, kệ sách chậm rãi hướng về hai bên di động. Thằng đến có có người có thể tiến vào vị trí mới đình chỉ, thư Hàn lắc mình đi vào, lúc sau kệ sách lại chậm rãi khép lại. Giống như chưa từng có người nào đã tới giống nhau. Thư Hàn theo nhỏ hẹp thông đạo vẫn luôn đi phía trước đi, trải qua một đoạn ám hắc hát tẩu đạo lúc sau phía trước chậm rãi lộ ra ánh sáng một phiến cửa sắt xuất hiện ở trước mắt, thư hàn mọi nơi tìm nửa ngày cũng không tìm được có cùng loại chốt mở địa phương, dùng tay đẩy cũng đẩy không khai. đứng ở trước cửa đánh giá nửa ngày cũng không thấy ra cái gì đặc biệt. Hãy còn nhớ rõ hai năm trước một ngày, hắn buổi tối từ Xuân Phong lâu tới Tìm Lưu thừa tướng, chính là Lưu thừa tướng không ở, vì thế hắn một người ở phủ thừa tướng khắp nơi đi một chút, lại bỗng nhiên thấy có mấy cái hắc ý để nhân hướng về Lưu Cương sân bay đi, hắn trong lòng tò mò liền âm thầm theo ở phía sau. Phát hiện những cái đó H.I.I. hề nhân vào lưu cương thư phòng lúc sau liền không trở ra. Hắn ở bên ngoài vẫn luôn đợi thật lâu, cuối cùng thấy lưu cương một người từ thư phòng ra tới. Lúc sau liền không gặp những người khác ra tới quá. Cho nên hắn lặng lẽ ẩn vào thư phòng không nghĩ tới một người đều không có. Hắn tìm khắp toàn bộ thư phòng đều không có phát hiện phía trước thấy H.I.I. hề nhân đang ở hắn tưởng không rõ thời điểm, nghe thấy bên ngoài có thanh âm, vì thế hắn lặng lẽ ẩn thân ở kệ sách một bên. Không bao lâu lưu cương vội vàng tiến bảo Sau đó ở kệ sách trung gian lấy ra một quyển sách. Sau đó kệ sách mở ra loại ra một cái một người được không thông đạo. Lưu cương đi vào lúc sau kệ sách lại tự động quy về tại chỗ. Lần trước một hắn sợ bị người phát hiện liền đi trước. Lúc sau vẫn luôn không có cơ hội, việc này còn chưa tính. Lúc này đây có cơ hội hắn mới lại tới đêm phóng Lưu cương thư phòng, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng đến này môn mà không vào. Thật là phi thường buồn bực. Lại nhìn một hồi, thư hàn cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Đành phải than nhẹ một tiếng xoay người rời đi Không trung bi bạch Lam cùng thiên đường mang theo tống gia đại trưởng Lão cùng lưu thừa tướng hộ vệ Một trước một sau phản hồi ám lâu Lưu thừa tướng cùng tống chắc cần vừa thấy Bốn người bình an đã trở lại liền biết chính mình an bài thất bại Cũng cho rằng cửa hàng của mình liền phải trở thành Trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử Cái này làm cho hai người trong lòng Bị không cam lòng chiếm cứ Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đổi phát Xin đừng đăng lại Trường 92. Không có việc gì đại gia liền đều tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Nhìn cửa hàng của mình khế đức ở thẩm lăng nhi trong tay thưởng thức, bọn họ nhiều năm vất vả thành quả liền phải trở thành trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử. Cái này làm cho hai người trong lòng bị không cam lòng chiếm cứ. Lại chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt thẩm lăng nhi. Thẩm lăng nhi làm lơ bọn họ giết người ánh mắt. Nhìn nhìn thiên đường cùng lam giao cho nàng trong tay, ở toàn bộ nam thành trong vòng thừa tướng cùng lưu hướng sở hữu cửa hàng khế đức. Không thể không nói này, hai cái đều không phải cái gì người tốt ra này vừa thấy dưới là có thể phát hiện, phàm là trong thành không sai biệt lắm địa phương đều thuộc về này hai người sở hữu Khó trách này Nam Thành tuy rằng là Nam Khê Quốc Đế Đô, lại là một mảnh bình tĩnh. Nguyên lai like đều bị này hai cái cáo giả khống chế ở trong tay. Xem ra, Hoàng Thất hiện giờ bất quá là cái bài trí mà thôi. Ngông nô. Cũng không tệ lắm, có thể sử dụng địa phương còn không ít. Thần Phong. Ngày mai an bài người đem này đó địa phương đều tiếp thu. Đổi thanh ám lâu kỳ hạ tự lầu, thiền trang từ từ. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh đối với thẩm phong nói. Đã biết, tiểu thư. Thẩm phong trả lời. ân, Không có việc gì đại gia liền đều tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn bên ngoài hơi lượng không chúng nói. Ngươi, ngươi còn không mau thả chúng ta. Tống chắc cần nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ tử này thế nhưng nói cái gì không có việc gì tắm rửa ngủ đi. Ngủ ngươi mỏi a bọn họ những người này còn bị đóng lại ra không được, nàng liền muốn đi ngủ, thật là tức chết hắn. "Gì? Các ngươi như thế nào còn chưa đi đâu? Chẳng lẽ là không nghĩ đi rồi?" Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc nói. "Ngươi không bỏ chúng ta, chúng ta như thế nào đi?" Lưu Hướng giọng căm hận nói. "Ta không phải nói sao? Đồ vật lấy về tới sẽ tha cho ngươi nhóm, chính là các ngươi làm gì còn đứng ở chỗ này đâu?" Thẩm Lăng Nhi một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tống Trác cần đáng người. Lưu hướng cùng tống chắc cần đột nhiên phát hiện thực vô lực, rõ ràng theo không kịp Thẩm Lăng Nhi ý nghĩ. Ngươi không thả người, bọn họ đi sao? Thật không biết trước mặt cái này Mỹ lệ như tiên nữ tử là thật quên mất vẫn là cố ý giả ngu. Vừa định nói cái gì thời điểm liền nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, nếu, các ngươi không nghĩ đi, vậy lưu lại đi, ta đi ngủ. Đại gia cũng đều tan đi. Nói xong Thẩm Lăng Nhi xoay người liền đi rồi. Từ từ, cái gì chúng ta không nghĩ đi, ngươi nhanh lên phòng chúng ta đi ra ngoài. Lưu Hướng nhìn Thẩm Lăng Nhi bóng dáng hô, thật là một đám ngu xuẩn, trận pháp đã sớm triệt, các ngươi đã sớm có thể đi rồi, còn ở nơi đó phát ốc, khó trách tiểu thư nói người đâu, già rồi chính là không được a. Thiên Đường Thanh Âm khinh phiêu phiêu truyền tới, Lưu Hướng cùng Tống Trác cần đám người nghe vậy không tin, phái người đi phía trước đi vài bước, kết quả thật sự đi ra ngoài, bọn họ có một lát không phục hồi tinh thần lại, nháy mắt lại hiểu được, Thẩm Lăng Nhi nhất định là cố ý lưu dập hạ trong lòng hận. Phân phó thủ hạ đỡ hắn hồi phủ. Tống gia chủ, việc này ngươi tính toán liền như thế tính. Lưu hướng trước khi đi nhìn tống chắc cần hỏi. Thưa tướng, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước. Sau đó lại làm tính toán. Tuyệt đối không có khả năng như thế tính. Kia chính là ta sở hữu sản nghiệp A. Ta như thế nào khả năng như thế tính? Không lấy về tới chúng ta tống gia sản nghiệp, ta như thế nào đối mặt tống gia trên dưới mọi người, như thế nào làm ta tống gia ngày sau ở trên đại lục dừng chân. Tống chắc cần tức giận nói. Hảo, tống gia chủ nói nói lao phu trong lòng đi. Việc này tuyệt đối không thể như thế tính. Ở Nam Khê Quốc địa phương chúng ta cứ như vậy bị người đánh cướp. Nói ra đi chúng ta thể diện ở đâu? Chúng ta đây liền đi về trước, dưỡng hảo thương lại làm tính toán. Lưu hướng nói xong chắp tay cáo tử, sau đó liền bị thủ hạ đỡ trước rời đi. Đại trưởng lao, chúng ta cũng trở về đi. Tống chắc cần đối tống gia đại trưởng lao nói. Hảo, người tới, đỡ gia chủ. Đại trưởng Lão phân phó nói, lại nhìn thoáng qua bị người đỡ chính mình nhi tử Tống Ly. Tống Ly mắt nhìn chằm chằm vào thẩm lăng nhi biến mất phương hướng, trong lòng ngũ vị cụ tạp phi thường hữu hững, hắn muốn cái kia nữ tử, chẳng sợ chỉ là mỗi ngày nhìn nàng cũng hảo, chính là hắn hiện tại thực lực căn bản liền tới gần nàng, cơ hội đều không có, hắn đến tuột cùng muốn như thế nào làm mới có thể làm nàng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Tống chắc cần cùng đại trưởng Lão một đường trở lại Tống ra chủ trạch, chỉ là... Khi bọn hắn đi tới cửa cách đó không xa thời điểm, rõ ràng phát giác có chút không thích hợp, chỉ thấy đại trạch cửa cơ hồ là trong phủ sở hưu am vệ cùng hộ vệ, còn có một ít người hầu này sẽ cũng đi lên. Toàn bộ đều đổ ở cổng lớn. Toàn bộ đại trạch cửa cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Đại trưởng lão, đây là chuyện như thế nào? Tống chắc cần nhìn bên người đại trưởng lão hỏi. Gia chủ, ta cũng không biết ta. Đại trưởng lão cũng không rõ đây là cái gì tình huống. Đi xem. Tông chắc cần đối thủ hạ nhân phân phò nói, bên người hộ vệ lĩnh mệnh đi qua, vừa định nói ra chủ đã trở lại, làm người mở cửa, chính là ai ngờ cửa người thấy có người đi tới lúc sau, trên tay ngưng tụ một đạo linh lực liền đánh lại đây. Tông chắc cần phải tới hộ vệ căn bản không nghĩ tới, cho nên ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, bị đánh vội vặn, trực tiếp thế xỉu trên mặt đất. Tông chắc cần đám người ở phía sau thấy lúc sau không hiểu ra sao, không biết chuyện như thế nào. Tông chắc cần càng là khí cả người phát run, chính mình này một đêm có thể nói là ném mặt lại ném sáng nghiệp, còn làm cho một thân thương, hiện tại trở lại nhà mình đại môn thế nhưng còn vào không được. Hán đảo muốn nhìn là ai như thế đại lá gan, thừa dịp chính mình không ở cũng dám nháo sự đi lên. Đại trưởng lão, ngươi đi xem đến tột cùng là ai làm ra loại chuyện này tới, mặc kệ là ai. Trực tiếp cho ta bắt lại. Tông chắc cần cơ hồ từ kẽ răng nói ra những lời này. Đúng vậy, gia chủ. Đại trưởng lão một bên hướng trước đại môn đi đến, một bên trong lòng âm thầm cân nhắc, rốt cuộc là ai dám như thế làm, quản gia chủ cự chi ngoài cửa. Theo lý thuyết đại công tử cùng tam tiểu thư đều rơi xuống không rõ. Trong phủ số được với cũng, cũng chỉ có nhị công tử, còn lại mấy cái công tử tiểu thư tuổi đều quá tiểu, không đủ để làm ra cái gì sự tình tới, chẳng lẽ là nhị công tử. Chính là lại là vì cái gì đâu. Nghĩ như vậy thời điểm đại trưởng lão người đã đi vào tống ra trước đại môn. Thấy tối hôm qua khi trở về chờ gặp được ám vệ đầu lĩnh, đại trưởng lao nháy mắt có loại dự cảm bất hảo. Không đợi hắn mở miệng hỏi chuyện. Tống ra ám vệ đầu lĩnh thấy đại trưởng, lao trưởng lớn mắt hô không nghĩ tới ngươi cái này mau tặc lại về rồi. Nói, ngươi đem ra tộc bọn ta đại trưởng lao bắt được đi nơi nào rồi. Đại trưởng lao vừa nghe liền biết xong rồi. Lời nói cũng chưa nói xoay người đã muốn đi, ám vệ đầu lĩnh nơi đó sẽ làm hắn dễ dàng rời khỏi. Phi thân rút kiếm liền bổ về phía đại trưởng lao. Đại trưởng Lão vừa thấy không có cách nào. Đành phải ra tay, tuy rằng Tống ra ám vệ dối tay đều tính thượng đẳng, nhưng là cùng đại trưởng Lão so, vẫn là kém một chút. Không có mấy cái hiệp đã bị đại trưởng Lão chế trụ. Tống đầu lính gắt gao nhìn chầm chầm đại trưởng Lão mặt không phục nói, hừ, hôm nay ngươi chính là giết ta, cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Chết sống không nhớ. Tống ra ám vệ hộ vệ vừa nghe phần phật lập tức đem đại trưởng Lão cấp vây quanh ở trung gian. Tống chắc cần ở phía sau nhìn đến đại trưởng lao đem ám vệ đầu lĩnh chế trụ lúc sau, còn không có tới kịp vui vẻ liền nhìn đến, những người khác đem đại trưởng lao cấp vây quanh lên. Tức khắc khí tống chắc cần cụ ra một ngụm máu tươi. Đỡ, ta, quá, đi. Tống chắc cần một chữ một chữ hung hăng nói. Hắn có thể không khí sao? Hắn này lại không phải đi nhà người khác. Hắn hồi chính mình ra thế nhưng còn bị nhà mình hộ vệ cấp ngăn ở ngoài cửa. Cái này làm cho người khác đã biết. Hắn còn có gì thể diện trước mặt người khác dừng chân. Gia chủ, ngài chậm một chút. Hộ vệ một bên đỡ Tống Chắc cần một bên nhỏ giọng nói. Chậm một chút, ta lại chậm một chút, này Tống Gia đều đổi chủ. Ta còn không biết đâu. Tống Chắc cần quát. Là, là, là gia chủ. Hộ vệ vội vàng nói là nói. Khi nói chuyện đã đỡ Tống Chắc cần đi vào trước cửa, vây quanh đại trưởng lao đám người biên. Đều cút ngay cho ta, ai cho các ngươi như thế làm. Tống Chắc cần lớn tiếng nói. Mọi người nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại là tống chắc cần, sôi nổi hô, gia chủ, ngài đã trở lại, thật tốt quá. Gia chủ, cái này tiểu tặc tối hôm qua nửa đêm đi vào trong phủ thế nhưng giả mạo đại trưởng lão. Còn hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại lại đã thương tống đầu lĩnh. Gia chủ ngươi phải cho chúng ta tống đầu lĩnh làm chủ a. Một cái phía trước vẫn luôn đi theo tống gia ám vệ đầu lĩnh nhân đạo. Tống chắc cần nghe xong lúc sau hoàn toàn không rõ người này nói chính là cái gì ý tứ. Nhìn trên mặt đất ám vệ đầu Linh nói, ngươi tới nói, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Là, gia chủ, cái này tiểu tặc. Tối hôm qua thế nhưng phát ra đại trưởng Lão đặc có ám hiệu. Đại chúng ta ra tới thời điểm chỉ nhìn đến hắn một người đứng ở nơi đó. Còn luôn miệng nói chính mình là đại trưởng Lão, làm chúng ta chảo cái gì người, chính là toàn bộ sân liền hắn một người, ngươi nói hắn có phải hay không quá kiêu ngạo. Bắt đại trưởng Lão không nói, còn dám một người lưu lại. sau lại chúng ta muốn hắn giao ra đại trưởng Lão? Chính là cái này tiểu tặc thế nhưng thả một trận khói mê. Chờ đến khói mê tan đi, người khác đã không thấy. Cho nên chúng ta vẫn luôn ở sân chung quanh tuần tra. Vừa rồi rất xa liền thấy hắn mang theo người lại tới nữa. Vì thế mọi người đều canh giữ ở cửa. Vừa rồi nếu không phải thuộc hạ kỹ không bằng hắn, cũng sẽ không bị hắn gây thương tích. Thỉnh ra chủ trách phạt. Tống ra ám vệ đầu lĩnh đúng sự thật nói. Tống chắc cần phi thường rõ ràng, chính là vẫn là không rõ. Cái gì kêu đại trưởng lão không thấy. Đại trưởng Lão không phải êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Như vậy, rốt cuộc là nơi đó ra sai. Ngươi nói, hắn là ai? Tông chắc cần chỉ vào đại trưởng Lão hỏi bên người hộ vệ nói. Gia chủ, là đại trưởng Lão. Hộ vệ đáp. Ngươi nói, hắn là ai? Tông chắc cần lại hỏi ngầm túi đầu ám vệ đầu Linh nói. Gia chủ, hắn là tiểu mao tặc. Như thế nào có thể là đại trưởng Lão đâu? Ngươi xem hắn tuổi tắc bất quá 20 hơn tuổi bộ dáng. Phúng chi cùng đại trưởng Lao Trương một chút đều không giống. Như thế nào có thể là đại trưởng lão Gia chủ, ngươi không cần bị lừa a Ám vệ đầu Linh nói. Tông chắc cần cái này rốt cuộc minh bạch, nghĩ đến hẳn là đại trưởng Lao tối hôm qua xem đã hiểu chính mình ý tứ, tưởng ở trong phủ đem đấu giá hội cái kia áo lam nam tử bắt lấy, kết quả người không bắt lấy, còn bị người cấp nhà mình ám vệ hạ dược. Khiến cho nhà mình ám vệ thấy đại trưởng Lao giáp mặt mà không quen biết, trực tiếp công kích. Gia chủ, là tối hôm qua áo lam nam tử Tối hôm qua cũng là cái dạng này tình huống. Đại trưởng lao ở một bên giải thích nói. Ân, ta tưởng cũng là. Ai? Nay một đêm thật là. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Người này ta sẽ tự mình xử lý. Tông Trác cần đối với trong viện ám vệ cùng hộ vệ nói. Là gia chủ. Mọi người đứng thanh lúc sau, sôi nổi lui ra. Đỡ ta trở về nghỉ ngơi đi. Có cái gì sự tình ngày mai lại nghị. Tông Trác cần mỏi mệt nói. Gia chủ ngươi chú ý nghỉ ngơi, ta trước tiên lui hạ. Đại trưởng Lao nói. ân, Đi thôi. Tống chắc cần đối bên người hộ vệ nói. Hộ vệ đỡ Tống chắc cần hướng Tống chắc cần sân đi đến. Đại trưởng Lao thấy Tống chắc cần thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn mắt bị người đỡ Tống ly nói, đem hắn đỡ đi xuống chưa thương đi. Đã biết. Đại trưởng Lao. Hộ vệ trả lời nói. Sau đó mang theo Tống ly cũng rời đi. Đại trưởng Lao thật dài thở dài cũng xoay người rời đi. Nam thành ngoài thành một chỗ linh khí nồng đậm khe núi chỗ. Màu xanh da trời cùng A Tuấn hai người ngồi ở trên sườn núi. Màu xanh da trời thường thường hướng trong khe núi bên trong nhìn lại. Chủ tử, ngươi đừng nhìn. Không như vậy mau đi. A Tuấn nhìn không được nói. Từ ám lâu ra tới bọn họ liền tới đến nơi đây. Trước khi đi cũng không biết thẩm lăng nhi cấp kia tiểu hoa ăn cái gì. Tiểu gia hỏa kia hưng phấn vẫn luôn ở trên đường kêu bọn họ nhanh lên nhanh lên. A Tuấn thiệt tình lần đầu tiên nhìn thấy như thế táo lưới hoa. Chính là, hôm nay đều phải sáng, như thế nào còn không có Hảo đâu. Không phải là có việc gì, nếu không ta đi xuống nhìn xem. Màu xanh ra trời lo lắng nói. Ta xem vẫn là thôi đi, vạn nhất ngươi đi xuống quấy rầy đến đâu. Nói không chừng nó là ở thăng cấp đâu, thăng cấp không phải sợ nhất quấy rời sao. A Tuấn bình tĩnh phân tích nói. Ai? Hảo đi. Màu xanh ra trời cảm thấy A Tuấn nói có đạo lý. Cũng chỉ Hảo đáp ứng chính là hắn này trong lòng như là ở mấy trăm chỉ miêu mẹ giống nhau chào tâm căng ngứa bởi vì hắn đều còn không có nhìn kỹ rõ ràng này đóa hoa sen đâu đây chính là vạn năm khó gặp hoa linh a cứ như vậy thời gian ở chủ tớ hai người nói chuyện phía bên trong chậm rãi từ sáng sớm tới rồi buổi tối thằng đến bầu trời ánh trăng ngượng ngùng lộ ra nửa bên mặt màu xanh da trời cùng a tuấn vẫn là ngây ngốc ngồi ở chỗ kia chờ a tuấn a ngươi nói thật không có việc gì sao màu xanh da trời lại hỏi bên người a tuấn nói a Tuấn đã không nhớ rõ đây là chính mình chủ tử hỏi đệ bao nhiêu lần. Hắn hiện tại đã không nghĩ trả lời chủ tử loại này nhảm chán vấn đề. Cho nên hắn làm bộ không nghe thấy. Mà hắn làm bộ nghe không thấy kết quả chính là. A Tuấn, A Tuấn, ngươi nói sẽ có sẽ có cái gì sự tình A. Đều như thế lâu rồi, như thế nào còn chưa lên đâu. Có thể hay không bị linh thú cấp ăn đâu. Màu xanh ra trời liên tiếp vấn đề không ngừng hỏi A Tuấn. A Tuấn rốt cuộc minh bạch kia đóa hoa vì cái gì như vậy táo lưới. Bởi vì chính mình chủ tử nguyên lai cũng là cái táo lơi chủ tử a a a a a. Chủ tử, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Ngươi không phải đều dùng linh lực ngoại phóng, cấm chung quanh linh thú tới gần nơi này sao? Cho nên, ta tưởng đã đến giờ liền sẽ ra tới. Chúng ta chờ một chút đi." A Tuấn bất đắc dĩ nói. Lại như vậy ở chủ tớ hai người chờ đợi chung thời gian xẹt qua ba thiên. Ba thiên hậu đêm khuya, màu xanh da trời cùng A Tuấn chính không có việc gì trò chuyện trong môn sự tình, đột nhiên Chỉ thấy khe núi chỗ sâu trong một trận kim quang đại phóng, sông thẳng phía chân trời. Không xong. Màu xanh ra trời sửng sốt một lát nói. Như thế đại động tĩnh, đợi lát nữa nhất định sẽ hấp dẫn không ít người tiến đến. Màu xanh ra trời nói. Đúng vậy, cũng không biết bao lâu mới có thể hảo. Chủ tử, cái này hẳn là kim liên làm ra tới đi. A Tuấn cũng có chút lo lắng nói. Hẳn là. Hy vọng sẽ không lâu lắm. Bằng không chờ hạ thoát thân đều khó. Thiên Thúc Thúc yên tâm. Sẽ không có người tới, liền tính ra thấy cũng không dám như thế nào. Màu xanh ra trời nói không chờ nói xong, đã bị đột nhiên xuất hiện thẩm lăng nhi đánh gãy. Nha đầu, ngươi như thế nào tới? Màu xanh ra trời hỏi. Đối với thẩm lăng nhi đột nhiên xuất hiện chính mình cùng A Tuấn không phát hiện, đã không cảm thấy kỳ quái. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm. Tưởng cái này tiểu ra hỏa nên ra tới. Liền tới đây nhìn xem, miễn cho hắn làm ra quá lớn động tính, lại kinh động trên đại lục người. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói nàng mang theo đản đản cùng thiên đường tới có một hồi. Chỉ là không xuất hiện mà thôi, thẳng đến cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, mới làm thiên đường đem này phụ cận bày ra trận pháp. Làm người vô pháp rõ thám biết tình huống nơi này. Không thể không nói thiên đường trận pháp thật là xuất thần nhập hóa, liền thiên địa quy tắc đều có thể toàn bộ lẩn tránh trong đó. Làm người sẽ không phát hiện. Thật sự, thật tốt quá. Ta đây liền an tâm rồi. Nha đầu A, người phía trước cấp này kim liên ăn chính là cái gì A? Màu xanh ra trời nhớ tới cái gì hỏi. Không có gì. Chính là chuyên môn cho hắn ăn, người khác ăn cũng vô dụng. Thẩm lăng nhi bình tĩnh nói. Nàng phía trước cấp kim liên ăn chính là nàng ở tím viêm thần đỉnh đan phương trung học sẽ luyện chế thực linh đan. Chuyên môn cấp thực vật hệ thú thú hoa hình dùng. Nàng thử luyện chế mấy viên, đặt ở nơi đó vẫn luôn vô dụng thượng. Vừa vặn trong không gian mặt này đóa kim liên ở tiểu hoa chăm sóc ra đời ra linh trí, lại ở trong không gian mặt thời gian ra tốc hạng. Đạt tới vạn năm nhưng hóa hình thời kỳ, cho nên nàng liền cấp kim liên ăn một viên. Muốn thử xem xem này đan dược hiệu quả, đương nhiên, nàng là sẽ không nói cho thiên thúc thúc nàng lấy kim liên thí dược. Nàng sợ thiên thúc thúc không chịu nổi cái xỉu, cũng là phi thường phiền thoái. Nga nga! Đúng rồi, nha đầu, sau lại thừa tướng cùng tống ra người như thế nào xử lý? Bọn họ có hay không làm khó ngươi? Không phải sợ. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, thiên thúc thúc vẫn luôn là ngươi hậu thuẫn. Một cái thừa tướng cùng tống ra thiên thúc thúc ta còn không bỏ ở trong mắt. Thiên thiên môn đã điệu thấp rất nhiều năm. Cũng nên cao điệu một lần. Cho nên a nha đầu, người cứ yên tâm hảo. Ra cái gì sự tình đều không cần lo lắng, biết không? Màu xanh ra trời nói. Tốt, đã biết. Thầm lăng nhi cười đáp ứng nói. Tuy rằng nàng không e ngại thừa tướng cùng tống ra, nhưng là màu xanh ra trời nói vẫn là làm nàng trong lòng ấm áp kiếp trước liền tính là có đao đặt tại chính mình trên cổ. Cũng sẽ không có nhân vi chính mình lo lắng cùng đau lòng, này một đời bên người nàng tất cả mọi người lấy mệnh hộ nàng. Tuy rằng bọn họ cũng chưa nói, cũng không có quá nhiều cơ hội đi làm, nhưng là, nàng trong lòng đều minh bạch. Bọn họ tâm ý nàng đều hiểu. Cho nên, này một đời nàng thực hạnh phúc, nàng sẽ vì bảo hộ này phân đơn thuần hạnh phúc càng thêm nỗ lực, nàng người, ai đều không thể chạm vào, ai đều không thể. Mà thẩm lăng nhi tâm tư cũng bị thiên đường cùng đản đản còn có không ở bên người thẩm phong tiểu bảo đám người bao gồm ở không gian trung tu luyện tố nhan đám người cảm giác tới rồi. Mọi người trong lòng cũng đồng thời đáp lại một câu, bọn họ tiểu thư, bọn họ chủ nhân, ai đều không thể chạm bảo, ai đều không thể. Đúng rồi, nha đầu, ngươi muốn đặc biệt tiểu tâm lưu thừa tướng cùng tống ra sau lưng, theo ta được biết, lưu thừa tướng giống như cùng thượng giới nào đó thế lực có liên hệ, cái gì liên hệ rất khó tra được, tóm lại không đơn giản, còn có tống ra, tống chắc cần không đáng sợ hãi, nhưng là tống ra mấy cái lao tổ tông hiện giờ thực lực. Khả năng không biết tới rồi cái gì nông nỗi. Đều là mấy ngàn tuổi lao quái vật. Cho nên ngươi có việc nhất định phải nói cho ta biết không. Tất yếu thời điểm, thiên thúc thúc sẽ làm tiên thiên môn các vị lao tổ tiến đến bảo hộ ngươi. Tuyệt đối không thể làm những cái đó lao quái vật bị thương ngươi. Màu xanh ra trời nghiêm túc nói. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. chương 93 Tiểu thư ta là thuộc nữ. Nga Còn có lao tổ tông. Việc này ta thật đúng là không nghĩ tới. Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc nói, nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới tống gia thế nhưng còn có ngàn năm quái vật tồn tại. Xem ra này đó đại thế gia tồn tại như thế nhiều năm không ngã cũng là có đạo lý, bất quá, liền tính như thế, nàng muốn làm, ai cũng không thể ngăn cản. Đúng vậy, kỳ thật mỗi cái đại gia tộc sau lưng đều sẽ có bọn họ tổ tông, ngươi có lẽ còn không biết, ở chúng ta này phiến đại lục phía trên, còn có mặt khác đại lục, cũng chính là chúng ta nói thượng giới, chúng ta trên đại lục người, tu luyện tới rồi trình độ nhất định tuổi liền sẽ đi theo mỗi lần thăng cấp mà tăng trưởng. Dung mạo cũng sẽ dừng lại ở thực lực cường hãn thời điểm, bằng không dựa theo ta tuổi tác đã sớm hẳn là lao nhân. Màu xanh ra trời giải thích nói. Thiên Thúc Thúc, kia những người này ngày thường đều ở Tống Gia. Giống như không có đâu. Thẩm Lăng Nhi hỏi. Theo Thẩm Phong bọn họ tin tức nói, Tống Gia cũng không có những người này. Không ở, này đó thực lực không thể đoán trước, lại sống ngàn năm quái vật, nơi đó sẽ hoa ở một cái Tống Gia, bọn họ ngày thường không phải khắp nơi du ngoạn. Chính là ở nơi đó bế quan tu luyện, giống bọn họ những người đó bế quan một lần mấy trăm năm cũng là bình thường, cho nên người bình thường cũng không biết bọn họ tồn tại, nhưng là bọn họ từng người gia tộc bên trong người nhất định là biết đến, chỉ cần gia tộc có diệt tộc nguy cơ liền sẽ tìm bọn họ ra tới hỗ trợ, cho nên này đó đại gia tộc mới có thể như thế nhiều năm nghị lực không ngã. Màu xanh da trời nói: Nguyên lai như vậy, ta đã biết. Yên tâm đi, thiên thúc thúc ta sẽ không tùy tiện làm người thương đến ta. Thẩm Lăng Nhi cười nói: Ân, vậy là tốt rồi. Mặc kệ cái gì sự tình ngươi đều phải nhớ rõ, ngươi vĩnh viễn không phải một người. Ngươi sau lưng vĩnh viễn đều có thiên thúc thúc ở biết không. Màu xanh da trời lại nghiêm túc nói. Thiên thúc thúc ngươi nên sẽ không đối ta nương đến bây giờ còn thẩm lăng nhi bỗng nhiên nhìn màu xanh da trời hỏi. Ngươi nha đầu này, tưởng cái gì đâu. Như thế nhiều năm qua đi qua, đối với ngươi nương có lẽ năm đó ta là thật sự có khắc cảm tình, chính là đã trải qua như thế nhiều. Có thể nói ta có thể có hôm nay. Ngươi nương đối với mà nói có tái tạo chi ân. Mà cha ngươi như thế nhiều năm chưa từng ngừng lại tìm ngươi nương. Ta thật sâu biết bọn họ chi gian là không ai có thể giao động nửa phần. Nếu thật sự muốn nói có cái gì nói, như thế nhiều năm đối với ngươi cha mẹ nhớ. Đại khái sớm tại không chi bất giác chung lắng động lại vì thân tình. Màu xanh ra trời có chút thương cảm nói. Hắn thiếu thẩm phi vũ bọn họ phu thê hai người cả đời đều còn không rõ. Không có bọn họ phu thê, hắn đã sớm không ở thế giới này. Nhìn đến màu xanh da trời nháy mắt đau thương cảm xúc, thầm lăng nhi có điểm hối hận chính mình lắm miệng hỏi một câu, nàng chỉ là muốn biết màu xanh da trời có phải hay không còn đối nàng mẫu thân có đặc biệt tâm tư, rốt cuộc nàng hiện tại là từ trong lòng tán thành màu xanh da trời cái này thúc thúc. Cho nên tự nhiên không hy vọng màu xanh da trời còn chấp nhất cùng chính mình mẫu thân. Đàn đàn, thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi. Thầm lăng nhi cố ý xoa mở lời để nói. ân Đàn đàn như cũ một cái đơn âm nói. Màu xanh da trời nghe vậy bên trong tinh thần tỉnh táo nhìn khe núi chỗ sâu trong nói, nha đầu, có phải hay không thật sự? Kim liên muốn ra tới sao? Ân, hẳn là nhanh, đừng có gấp, chờ tiếp theo chắc chắn cho ngươi cái kinh hỉ. Thẩm lăng nhi cười nói, hào đi. Màu xanh da trời đành phải tiếp tục nhìn khe núi chỗ chờ. Lúc này phía dưới kim quang vẫn cứ phi thường chói mắt, chiếu toàn bộ tiểu sơn cốc trong sáng sáng trong. Nếu không phải thiên đường bày ra trận pháp. Như vậy động tính nhất định sẽ giống lần trước giống nhau, đưa tới vô số người tìm tòi nghiên cứu. Qua không sai biệt lắm 5 cái canh giờ, kim quang rốt cuộc tan đi, chỉ còn lại có nhàn nhạt bạch quang ở khe núi chỗ lập lòe. Cuối cùng bạch quang cũng tính cả biến mất không thấy, hết thể quy về bình tĩnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Theo một cái hài tử thanh âm một cái kim sắc bóng dáng hướng về thẩm lăng nhi bay lại đây. Mọi người đều chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì đâu. Cái này kim sắc bóng dáng đã dừng ở thẩm lăng nhi trong lòng ngực. Mọi người định chử vừa thấy mới phát hiện, thẩm lăng nhi trong lòng ngực là một cái kim sắc hoa hoa, đối, chính là một cái kim sắc hoa hoa. Một thân kim sắc tiểu y y phục, kim sắc đầu tóc. Trắng non đáng yêu tiểu bao tử mặt phinh phình, một đôi kim sắc mắt thoạt nhìn cao quý vô cùng, lúc này cái này kim sắc hoa hoa chính ghé vào thẩm lăng nhi trong lòng ngực. Không ngừng dùng chính mình đầu nhỏ ở thẩm lăng nhi trước ngực tạch tới tạch đi. Xem thẩm lăng nhi một trận vô ngữ. Nếu là hắn không phải hải tử. Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là cố ý. Xuống dưới. Sau đó liền nghe thấy mèo thình thịch hai tiếng. Kim sắc hoa hoa bị Đản Đản nắm lên một ném, sau đó rơi trên mặt đất. Đản Đản trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Lăng Nhi đương hắn là hải tử, hắn chính là rất rõ ràng, cái này tiểu gia hỏa chính là vạn năm mới hóa hình, tuy rằng là sơ khai linh trí, kia cũng không đại biểu là hải tử hảo đi, nơi đó có sống 10000 năm hải tử a. Ô ô, tỷ tỷ, hắn khi dễ ta, ô. ô. Kim sát qua hoa từ trên mặt đất lên ủy khuất nói. Mắt to bên trong còn quải này nước mắt, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Ai, hảo, không khóc. Hắn không phải cố ý nói nói ngươi kêu cái gì tên đi. Thầm lăng nhi kiên nhẫn an ủi nói. tỷ tỷ, ta kêu Kim Trâm. Kim Trâm nháy mắt quên trang đáng thương, vui vẻ nói. Nay biểu tình nháy mắt biến hóa, nhìn đến màu xanh ra trời cùng A Tuấn một trận há hốc mồm. Đứa nhỏ này như thế nào nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười nếu không phải hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhất định tưởng ảo giác. Ân, kim trâm, rất em hai. kia làm tỷ tỷ nhìn xem ngươi đều sẽ cái gì đi. Thẩm Lăng Nhi nói, nàng là thật không biết tiểu gia hỏa này hóa hình lúc sau còn sẽ chút cái gì. nàng nghe Tiểu Hoa nói kim trâm ngọn lửa phi thường lợi hại, có thể đốt cháy người linh hồn. Hảo A, Hảo A. Kim Trâm đáp ứng bốn phía nhìn nhìn hoàn cảnh, sau đó đi phía trước vài bước, tay nhỏ vung lên, một thốc kim sắc tiểu ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng một ném, kim sắc tiểu ngọn lửa giống như có linh tính giống nhau, vòng quanh khe núi chỗ sâu trong vui vẻ bay tới bay lui. Sau một lát lại bay trở về, dừng ở kim châm trên tay biến mất không thấy. Đại gia ngẩn đầu nhìn mắt vừa rồi kim sắc ngọn lửa bay qua địa phương, sở hữu cây cỏ đều bị thiêu không còn một mảnh. Nhất đặc biệt liền thổ địa cũng bị thiêu cái thấu. Mà hiện tại các loại tiểu thảo lại là đã mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên. Nha đầu, đây là màu xanh da trời khó hiểu hỏi kim liên chi hỏa trừ bỏ có thể đốt sạch thế gian hết thể ở ngoài còn có tinh lọc tác dụng cho nên vừa rồi kim trâm chẳng những đốt sạch tiểu khe núi chỗ hết thể đồng thời cũng tương đương tinh lọc chỗ đó ngày sau nơi đó không khí cùng linh khí đều sẽ so trung quanh muốn nồng đậm nhiều đúng hay không a tiểu kim trâm thẩm lăng nhi nhìn trên mặt đất kim trâm hỏi ân ân đúng vậy tỷ tỷ nói không sai kim trâm hắc hắc cười nói ân vậy ngươi sẽ cái gì đâu Nên sẽ không liền sẽ phóng hỏa đi. Thẩm Lăng Nhi có chút không xác định hỏi. Nghĩ thầm, có Kim Trâm ở thiên thúc thúc bên người, hẳn là có thể thực tốt bảo hộ thiên thúc thúc. Nàng cũng có thể yên tâm rất nhiều. Đương nhiên không phải lạc. Ta còn có thể nhìn ra nhân tâm tưởng cái gì đâu. Lợi hại đi. Kim Trâm có điểm số thì nói. Nga. Thật sự. Vậy ngươi nói nói ta suy nghĩ cái gì đâu. Thẩm Lăng Nhi có chút không tin nói. Nay thuật đọc tâm Kim Liên hẳn là sẽ không đi không ở thư thượng xem qua Kim Liên có loại này công năng đâu. Tỷ tỷ vừa rồi suy nghĩ, có ta ở đây bên người bảo hộ chủ nhân, người liền có thể yên tâm rất nhiều, đúng hay không? Kim Trâm lớn tiếng nói, kỹ thuật hắn vốn dĩ cũng là không cụ bị cái này kỹ năng, đều là bởi vì thẩm lăng nhi phía trước cho hắn ăn nhiều năng lược, hắn hóa hình lúc sau liền phát hiện chính mình nhiều hạng nhất độc tâm kỹ năng, chỉ là loại này kỹ năng chỉ có thể ở người không hề phòng bị thời điểm mới có thể phát huy, nếu người khác đang ở chiến đấu hoặc là đôi hắn có điều phòng bị. Này kỹ năng giống như liền không tốt lắm xử. Phòng trưng chính mình thăng cấp về sau sẽ hảo chút. Di. Thật đúng là có thể nhìn đến người khác suy nghĩ cái gì đâu. Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc nói. Nàng thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Ân, không tồi không tồi. Màu xanh ra trời nhìn Thẩm Lăng Nhi trong lòng một trận ấm áp. Nha đầu này tuy rằng cái gì đều không nói, chính là tâm tư một chút cũng không ít. Nguyên lai like là sợ chính mình có nguy hiểm, mới cố ý đem tiểu gia hỏa này cho chính mình. Vì chính là càng tốt bảo hộ chính mình, này phân tâm ý, như thế nào có thể không cho chính mình cảm động đâu. hắn đời này không nghĩ tới cưới vợ sinh con, nha đầu này đối với mà nói giống như thân sinh, hắn là đánh tâm nhãn thích đứa nhỏ này a Thầm lăng nhi dư quang thấy màu xanh da trời đầy mặt cảm động biểu tình, có chút không quá tự nhiên, nhìn nhìn Kim Trâm, đưa mắt ra hiệu. Kim Trâm lập tức minh bạch nhảy đến màu xanh da trời trong lòng được nói, Chủ nhân, chủ nhân, về sau ta sẽ bảo hộ người, có người khi dễ người. Ta liền thiêu quang bọn họ đầu tóc. Vèo màu xanh ra trời nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên vẫn là hài tử A, liền biết thiêu quang nhân ra đầu tóc. Ha ha ha ha, hảo, hảo, về sau kim đốt tới bảo hộ ta. Thiên nhiên cười nói. Nha đầu A, chúng ta trở về đi, ở chỗ này đều ngây người mấy ngày rồi. Màu xanh ra trời nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thiên thúc thúc các ngươi đi về trước. Ta cùng đản đản còn có thiên đường muốn đi địa phương khác có chút việc. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Hảo, như vậy chúng ta liền đi về trước. Ngươi phải chú ý an toàn biết không? Màu xanh da trời dặn dò nói. Đã biết. Hảo, A Tuấn chúng ta đi thôi. Màu xanh da trời nói, mang theo A Tuấn xoay người rời đi. Thẩm lăng nhi cùng đảng đảng còn có thiên đường ba người vẫn luôn đứng ở tại chỗ, chờ đến màu xanh da trời cùng A Tuấn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Một lát sau rất xa có thể cảm giác đến, có một đám người theo đuôi màu xanh da trời phía sau mà đi. Đi thôi. Chúng ta đi xem rốt cuộc là ai, phỏng chừng là đêm đó ở đấu giá hội liền thời điểm liền đi theo Thiên Thúc thúc tới, hẳn là đánh Kim Châm chú ý." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "Các nàng tới thời điểm liền phát hiện có mấy người giấu ở chung quanh, bởi vì Thiên Thúc thúc linh lực ngoại phóng phòng ngửa có linh thú quấy rầy Kim Châm hóa hình, cho nên những người này tàng khá xa, mới làm Thiên Thúc thúc không có phát hiện. Chính là, bọn họ ba người vừa tới thời điểm liền phát hiện, cho nên biết Kim Châm bắt đầu hóa hình mới ra tới. Thấy những người đó không núp núp cũng liền không để ý, cho nên mấy người bọn họ mới nói có việc muốn đi địa phương khác, làm thiên thúc thúc đi trước, vì chính là nhìn xem những người này đến tột cùng là vì cái gì tới, không nghĩ tới, quả nhiên là vì đoạt bảo. Thời buổi này thích đoạt bảo người thật đúng là không ít, chính là những người này cũng không nghĩ chính mình có hay không như vậy mệnh a. tiểu thư, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem bọn họ giải quyết đâu? Thiên đường khó hiểu hỏi, ở hắn xem ra địch nhân nên trực tiếp diệt sát rất mới là. ai, thiên đường. Muốn bình tĩnh? Không cần luôn là đánh đánh giết giết. Tiểu thư ta là thuộc nữ. Hiểu không? thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nói. Nga. Đã biết. Thiên đường đáp lời. Nghĩ thẩm thục nữ cùng giết người có quan hệ sao? Nếu là thẩm Lăng Nhi biết thiên đường trong lòng tưởng nhất định sẽ thực vô ngữ. Chương 94. Một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Hảo. Chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem đi. thẩm Lăng Nhi nói. Hảo. Đản đản trả lời. Ba người để khí hướng về màu xanh da trời rời đi phương hướng mà đi. Màu xanh da trời cùng A Tuấn đi đến một nửa, liền phát giác mặt sau có người đi theo. Vì thế màu xanh da trời cùng A Tuấn lướt nhau. Hai người cười liền thay đổi phương hướng hướng về phụ cận rừng rậm đi đến. Mặt sau người không bao lâu cũng theo đi lên. Thẳng đến đi vào một mảnh sâm mã chỗ sâu trong, màu xanh da trời cùng A Tuấn dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ. Theo như thế lâu có mệt hay không a? Mệt mỏi liền xuất hiện đi. màu xanh da trời nhàn nhạt nói. Trong lòng đối phía sau đi theo người rất là tò mò, hắn cùng A Tuấn có thể nói cũng không có cố tình thả chậm tốc độ, thế nhưng có thể nhẹ nhàng cùng thượng hắn cùng A Tuấn, có thể thấy được thực lực không phải người bình thường. Theo màu xanh ra trời rất lời, chung quanh bá bá bá đại khái mười mấy cái che mặt hắc ý, ý nhân từ trên cây hạ xuống. A Tuấn trong lòng một đột, bởi vì hắn chỉ cảm giác đã có 7 cá nhân đi theo bọn họ, như vậy nói cách khác trong đó chỉ có một nửa người thực lực ở hắn dưới, còn lại một nửa người thực lực toàn bộ ở hắn phía trên. Xem ra hôm nay bọn họ là gặp được cường địch. A Tuấn nhìn mắt màu xanh ra trời, phát hiện màu xanh ra trời như cũ mặt mang tươi cười đứng ở nơi đó. Trong lòng mới tính yên tâm không ít. Hắn tin tưởng những người này không có người thực lực cao hơn chính mình chủ tử. Không biết các ngươi là người phương nào. Vì sao phải đi theo chúng ta hai người đâu? Màu xanh ra trời hỏi, kỳ thật những người này ra tới lúc sau hắn cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút, bởi vì dựa theo hắn cảm giác chỉ có 11 cá nhân. Chính là không nghĩ tới. Thế nhưng là 15 cá nhân, như vậy cũng cho rằng trong đó 4 người thực lực rất có khả năng ở chính mình phía trên, đến tụt cùng là cái gì người đâu? Là vì Kim Trâm vẫn là vì chính mình mà đến đâu? Màu xanh da trời ở trong lòng cân nhắc. Chủ nhân, bọn họ tâm tư ta đều đọc không ra, xem ra bọn họ đã sớm biết có điều phòng bị đâu. Kim Trâm thanh âm ở màu xanh da trời trong đầu vang lên. Ân, đừng lo lắng, ngươi không cần ra tới, chủ nhân ta chính mình là được. Màu xanh da trời ở trong lòng nói Bọn họ cùng thẩm lăng nhi từ biệt lúc sau, bởi vì muốn chạy trở về, Kim Trâm bề ngoài lại quá mức gây chú ý, cho nên khiến cho Kim Trâm trở về khế ước không gian. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, đánh không lại còn có ta đâu. Ta một phen hỏa liền đem bọn họ đều thiêu sạch sẽ lặc. Kim Trâm ở trong không gian mặt xú thì nói. Ha ha, đã biết, biết tiểu Kim Trâm lợi hại nhất. Màu xanh da trời cười ở trong lòng nói. A Tuấn nhìn bầu trời lam trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Cười A Tuấn trong lòng một trận thấp thỏng, hắn phát hiện chính mình chủ tử hiện tại càng ngày càng không đáng tin cậy. Chúng ta hôm nay chỉ là vì lấy về chính chúng ta đồ vật, ngoan ngoãn đem kim liên giao ra đây. Chúng ta liền tha các ngươi hai người rời đi. Hắc ý gì nhân bên trong một cái tuổi hơi chút lớn một chút là trung niên nam tử nói. Ngươi là nói kim liên là các ngươi đồ vật. Màu xanh ra trời có chút mê mang hỏi. Nghĩ thầm quả nhiên là hướng về phía kim đốt tới. Không sai, kim liên vốn là gia tộc bọn ta chỉ là nhiều năm trước không cẩn thận đánh rơi, không nghĩ tới thế nhưng ở các ngươi trong tay. Trung niên nam tử mặt không đỏ khí không xuyến nói. Lúc này vừa vặn đuổi tới thẩm lăng nhi mấy người lời này lúc sau, thiếu chút nữa không nhịn xuống sông ra ngoài. Thẩm lăng nhi trong lòng mắng thầm, ngươi muội cái gì kêu các ngươi gia tộc đồ vật. Nay kim châm đánh tiểu liền ở chính mình trong không gian lớn lên cũng chưa ra tới quá, còn tờ mờ giờ các ngươi gia tộc đồ vật, nói chuyện cũng không tránh đầu lưỡi sao? Tiểu thư. Mở giờ là cái gì ý tứ Thiên đường một bộ rất có lòng hiếu học biểu tình hỏi Ai Khu khu Chính là chính là không ra gia giao ý tứ Ý tứ là bọn họ không nói nói thật Đã biết sao Thẩm lăng nhi rồi dám nửa ngày giải thích nói Rõ ràng chính mình ở trong lòng mắng Như thế nào lại bị mỗi ngày nghe thấy được đâu Thẩm lăng nhi trong lòng nghi hoặc nói Một bên đản đản cùng thiên đường đối diện cười cười Bọn họ cảm thấy Thẩm lăng nhi có đôi khi thật sự phi thường đáng yêu kia như thế nào chứng minh này Kim Liên là các ngươi gia tộc đổ vào đâu. Tổng không thể ngươi nói là chính là đi. Màu xanh ra trời cười hỏi. Những người này thật là cái gì lời nói đều dám rằng đâu. Không cần chứng minh. Ta nói là chính là, bằng không ta cũng sẽ không biết trên người của ngươi có Kim Liên. Trung niên nam tử bình tĩnh nói. Nếu như vậy, kia cũng không có biện pháp, muốn Kim Liên có thể, xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Màu xanh ra trời nói xong phất tay một đạo băng kiếm liền bắn đi ra ngoài. A Tuấn nhìn bầu trời lam động thủ cũng lập tức thanh kiếm vọt đi lên. Đối diện H. Y. Y. H. Nhân cũng vây công đi lên, phía trước nói chuyện H. Y. Y. H. Nhân phất tay một đạo tường ấm chặn màu xanh ra trời băng kiếm. Ngay sau đó lại ngưng ra một cái hỏa long hướng về màu xanh ra trời mà đến. Màu xanh ra trời nhìn đối phương linh lực trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ra hỏa này thực lực quả nhiên không thấp, trên tay cũng không nhàn rỗi, ngưng ra mấy đạo băng đao giống như trời mưa bắn tới, người da đen trùng quanh nơi trốn đều là băng đao Hắc Y hẻ Nhân hỏa long một bên bức hướng màu xanh da trời, một bên còn muốn né tránh màu xanh da trời bằng đao. Rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, màu xanh da trời phất tay một đạo băng thuẫn ngăn trở hỏa long công kích. Sau đó một cái tay khác tiếp tục ngưng ra vô số băng nhận trực tiếp hướng về người da đen chém tới. Hắc Y hẻ Nhân mắt thấy không tốt, đành phải thu hỏa long, chém ra một đạo hỏa thuẫn ngăn trở nên ng diện mà đến băng nhận. Mắt ngoan độc nhìn màu xanh da trời nói, người rốt cuộc là ai? Như thế nào? Cũng chưa biết rõ ràng ta là ai. Liền dám đến nơi này đánh cướp ta, ta làn nên nói ngươi xuẩn đâu hay làn nên nói ngươi là đồ con lợn đâu. Màu xanh ra trời bình tĩnh nói. Lao tam, ngươi đi giúp Lao nhị một chút. Mặt sau bốn người chung một người đối với bên người nhân đạo. Là, đại ca. Bên người H. Y dẻ nhân đáp. Lao nhị, ta không có tới giúp ngươi. Khi nói chuyện đã đi vào màu xanh ra trời đối diện. Nhị ca, người này không đơn giản phía trước cùng màu xanh da trời giao thủ Hắc Y Dị Nhân nói ta biết yên tâm chúng ta hai người như thế nào cũng thu thập hắn Lão Tam hung hăng nói hắn ở phía sau tự nhiên cũng nhìn đến màu xanh da trời thực lực cho nên tự nhiên sẽ không thiếu cảnh giác mà lúc này A Tuấn cũng bị bảy cái thực lực tương đương Hắc Y Dị Nhân vây quanh tuy rằng không bị thương nhưng là còn như vậy đi xuống cũng sẽ linh lực tiêu hao quá mức mà bại như thế nào liên phái một cái tới đâu không bằng các ngươi đều cùng lên đi. Dù sao một con dê là đuổi, hai con dê cũng là phóng. Màu xanh ra trời cười nói, chính là mắt dư quang lại là nhìn chầm chầm vào A Tuấn bên kia động tĩnh, bởi vì hắn biết mấy người kia thực lực đều cùng A Tuấn thực lực không sai biệt lắm. Cho nên A Tuấn có vẻ có điểm cố hết sức. Thiên Thúc Thúc nói sai rồi, là một con heo là sát, một đám heo cũng là sát mới đúng. Thẩm Lăng Nhi vừa nói vừa đi đến màu xanh ra trời bên người. Nhà đầu, người như thế nào tới? Màu xanh ra trời nhìn đột nhiên xuất hiện thẩm lăng nhi cùng Đản Đản còn có thiên đường hỏi chúng ta vừa vặn đi ngang qua thấy nguyên nơi này như thế náo nhiệt liền tới nhìn xem thẩm lăng nhi bình tĩnh nói mà đối diện mấy cái hắc y lì nhân thấy thẩm lăng nhi mấy người xuất hiện trong lòng đều là cả kinh bởi vì bọn họ thế nhưng không có phát hiện chung quanh có người ở chỉ là trong lòng Tuy rằng kinh ngạc trên mặt lại đều biểu hiện thực bình tĩnh bọn họ phía trước liền gặp qua thẩm lăng nhi mấy người cho nên cũng không có mới gặp như vậy tí Diễm Chỉ là mắt gắt gao nhìn chằm chầm vài người. Như thế nào? Các ngươi là cùng chết đâu? Vẫn là một đám chết đâu? Thầm lăng nhi mỉm cười nói lệnh người hộp máu nói. tiểu thư, không phải nói muốn thục nữ sao? Thiên đường nhỏ giọng nói thầm nói. Ai, đó là phía trước hào đi, hiện tại hiện tại phi thường yêu cầu ở trong chiến đấu lấy ra kinh nghiệm. Đã biết sao? Thầm lăng nhi sờ sờ thiên đường đầu nói. Đã biết, tiểu thư. Thiên đường hơi hơi mặt đỏ nói. tiểu thư sờ đầu của hắn làm hắn cảm giác quái quái. A Tuấn, ngươi trở về đi. Thẩm Lăng nhi hô. A Tuấn hư hoàng nhất chiêu liền lui trở về. Lại không trở lại hắn liền phải treo. Cho nên vội vàng thối lui đến màu xanh da trời bên người chẳng hảo. Vị cô nương này, không biết ngươi là cái kia gia tộc người. Nhưng là, đắc tội gia tộc bọn ta, ngươi sẽ hối hận, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là muốn kia hai người giao ra Kim Liên, chúng ta hôm nay liền không hề làm khó dễ các ngươi, ngươi xem, coi thế nào? vẫn luôn đứng ở mặt sau cùng cho rằng lão giả tiến lên vài bước nói: "Ta xem bất luận cái gì, ta xem không như thế nào. Còn đắc tội các ngươi gia tộc ta sẽ hối hận, ta xem là đắc tội ta, các ngươi gia tộc mới muốn tao ương đi, giống các ngươi loại này hạ tam lạm tiểu gia tộc bổn tiểu thư thật đúng là không để vào mắt." Thẩm Lăng Nhi kiêu ngạo nói: "Ngươi nói cái gì? Chúng ta mới không phải tiểu gia tộc, chúng ta tiêu gian náại vũ thần đại lục đệ nhất thế gia. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tránh ra hảo." Một cái vừa rồi cùng A Tuấn Giao thủ hắc y e. gì nhân nghe xong Thẩm Lăng Nhi nói có chút khí bất quá nói. Ai u không nghĩ tới này để nhất thế gia tiêu gia hiện tại lưu lạc tới rồi, phải làm bọn đạo trích hạng người nông nỗi. Xem ra này để nhất thế gia nhật tử cũng quá không như thế nào a Thẩm Lăng Nhi khịt mũi nói. Ha ha, cô nương gì ra lời này, ta tiêu gia như thế nào trở thành bọn đạo trích hạng người. Lao giả chịu đựng tức giận hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Ta vừa rồi nghe có người nói này Kim Liên là các ngươi tiêu ra đúng hay không?" Thẩm Lăng Nhi nhìn lão giả hỏi. "Không sai." Lão giả bị Thẩm Lăng Nhi xem có chút mất tự nhiên, vẫn là đáp ứng nói. "Kia còn không phải bọn đạo trích hạ người sao?" "Này Kim Liên từ nhỏ liền không rời đi quá ta bên người, ở ta bên người sinh ra lớn lên, hiện tại ngươi nói Kim Liên là các ngươi tiêu ra. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi xem, này Kim Liên như thế nào chính là các ngươi tiêu ra?" Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Này, cái này, lao giả nhất thời ngại lời. Hừ, vốn dĩ chính là chúng ta tiêu gia, ngươi nói cái gì Kim Liên ở bên cạnh ngươi lớn lên, này Kim Liên hóa hình ít nhất là vàn năm. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho chúng ta biết ngươi sống một vạn năm sao? Đang lúc lao giả không biết như thế nào trả lời thời điểm, phía trước nói chuyện trung niên nhân nói. ha ha, vậy ngươi nói này Kim Liên là các ngươi tiêu gia. Vậy các ngươi sống một vạn tuổi sao? Thầm lăng nhi không đáp hỏi ngược lại. Hừ. Chúng ta tuy rằng không có một vạn tuổi, nhưng là này kim liên chính là chúng ta tiêu ra không sai. Trung niên nhân cái chảy cãi cối nói. Tiểu thư, có phải hay không bọn họ tiêu ra có cái gì bảo bối a tỷ như cái gì nhưng có loại kim liên thần khí linh tinh. Thiên đường ở một bên cố ý lớn tiếng nói. Nga, như thế nói cũng có khả năng. Như thế nói tiêu ra là có thiên địa trí bảo. thẩm lăng nhi lớn tiếng nói. Cô nương không thể vọng thêm suy đoán, chúng ta tiêu ra cũng không có gì trí bảo. Lão giả biện giải nói. Âm thầm trừng mắt nhìn vừa rồi nói chuyện trung niên nhân liếc mắt một cái. Loại này lời đồn nếu là chuyển ra đi, sẽ cấp tiêu ra mang đến thai bay vạ rõ A. Nếu không có, này Kim Liên liền không phải tiêu ra đi, các ngươi còn có cái gì nói đâu. Thẩm lăng nhi cũng không vòng quanh vừa rồi vấn đề nói. Tóm lại hôm nay này Kim Liên chúng ta tiêu ra là muốn định rồi. Lao giả thanh âm hồn hậu nói. Phải không? Thật là xảo. Liên tính này Kim Liên là các ngươi tiêu ra. Ta cũng không cho, hơn nữa, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Thẩm lăng nhi như cũ cười nhạt nói. chương 95 Cao thủ hảo tịch mịch Một khi đã như vậy, khiến cho lão phu tới lĩnh giáo hạ ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì bản lĩnh, dám ở nơi này như thế kiêu ngạo. Lão giả tiến lên một bước nói. Ở trong mắt hắn cảm thấy, tuy rằng hắn không ra trước mắt ba người thực lực, chính là hắn cảm thấy, này ba người bất quá là trên người đeo cái gì che giấu thực lực thanh khí thôi. Hắn căn bản liền không tin Thẩm Lăng Nhi mấy người thực lực cao hơn bọn họ. Cho nên nói đôi khi có tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức chính là bị kịch. Chiếu cấu ngươi tuổi lão, ngươi trước đến đây đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn lão giả nói. Trong lòng thẩm nghĩ khinh địch giả chưa chiến trước thua ai. Lão nhân này thực lực không tồi, phi thường thích hợp chính mình luyện tập. Gần nhất vẫn luôn gặp được đều là chút thực lực thấp kém, làm hại nàng đều không có cơ hội ra tay, ngông ngô, Quả nhiên, cao thủ đều là hảo tịch mình nói. Tiểu nha đầu, hôm nay khiến cho lão phu thế cha mẹ ngươi quản giáo ngươi quản giáo ngươi, về sau ra cửa đừng quá huyên áo. A, ngươi, lão giả nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Lăng Nhi một cái tiểu hỏa cầu ném lại đây, dâu thiêu một cây không dư thừa. Sau đó tiểu hỏa cầu lại bay trở về Thẩm Lăng Nhi bên người chuyển. Ngươi cái gì ngươi? Làm ngươi ra tay liền ra tay, ngươi muốn chuẩn bị liền chuẩn bị, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Cha mẹ ta quản giáo mặc kệ dạy ta làm ngươi điều sự. Thẩm lăng nhi mắt lạnh nhìn Lão giả nói. Nàng nhất không thể chịu đựng, chính là có người nói chính mình cha mẹ nửa câu không tốt. Chỉ có thể nói lao giả này phi thường xui xẻo, chạm được Thẩm lăng nhi nghịch lân. Lao giả tay che lại cằm, nhìn Thẩm lăng nhi bên người tiểu hỏa cầu, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới thế nhưng có người, có thể ở trước mặt hắn làm chính mình bị thương, còn bình yên vô sự. Hơn nữa cái kia tiểu hỏa cầu vì cái gì còn sẽ chính mình bay trở về đi. cam chố còn mang theo năng người nhiệt độ, cái này độ ấm nếu không phải thiêu chính mình dâu khả năng chính mình cũng bị bỏng như thế nào khả năng như thế nào khả năng có linh lực như vậy có linh tính tưởng thiêu nơi nào liền thiêu nơi nào kia đến tột cùng là cái gì đồ vật chẳng lẽ là thần hỏa nghĩ đến này khả năng lão giả trong mắt phụt ra ra tham lam ánh mắt nhìn thẩm lăng nhi bên người tiểu hỏa cầu thẩm lăng nhi không cần hỏi xem lão giả ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì chỉ cảm thấy phi thường ghê tởm Loại người này mặc kệ cấp bậc có bao nhiêu cao. Tố chất giống nhau thấp hèn. Lăng Nhi, hắn như thế nào giống như đột nhiên thực hưng phân giống nhau. Ngươi vừa rồi đem hắn xảy ra chuyện gì. Màu xanh da trời nhìn láo giả biểu tình từ kinh ngạc, tức giận đến đột nhiên hưng phân khó hiểu hỏi. Thiên Thúc Thúc, phỏng chừng là lại làm cái gì mộng đẹp đi. Bất quá, yên tâm, ta sẽ thực mau làm hắn tỉnh lại. Thẩm Lăng Nhi nói, màu xanh da trời mặc. Hiện tại là nằm mơ thời điểm sao. Tiểu nha đầu. Ngươi chỉ cần đem bên cạnh ngươi hỏa cầu giao cho ta, ta hôm nay liền làm chủ thả ngươi một con ngựa như thế nào." Lão giả mắt nhìn trầm chằm tiểu hỏa cầu nói, "Thật sự?" Thẩm Lăng Nhi không tin hỏi, "Thật sự, lão phu tuyệt không lời nói đùa." Lão giả bảo đảm nói, "Chính là ta không muốn a." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, "Cái, cái gì? Ngươi nói cái gì?" Lão giả có chút phản ứng không kịp nói. Hắn cảm thấy cái kia ngọn lửa nếu đi theo Thẩm Lăng Nhi bên người, Thuyết minh Thẩm Lăng Nhi không có năng lực thu phục. Nhất định vẫn là vô chủ thần hỏa. Cho nên mới nói chỉ cần đem thần hỏa, giao ra đây liền đem Thẩm Lăng Nhi thả. Hơn nữa hắn cảm thấy Thẩm Lăng Nhi nhất định sẽ đáp ứng mới là, rốt cuộc mệnh cũng chưa còn muốn thần hỏa làm cái gì. Chính là không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi trả lời, không phải hắn đoán trước bên trong, lúc này mới làm lão giả có chút phản ứng không kịp. Như thế nào? Tuổi lớn, lỗ thai cũng không hào sao. Hào đi. Ta đây nói lại lần nữa, ta nói. Ta, không, nguyện, ý. Thẩm lăng nhi khinh bỉ nhìn Lão giả nói. Xem ra ngươi là không biết tốt xấu. Như vậy cũng đừng quái lao phu không khách khí. Lao giả nói xong trên tay liền bắt đầu ngưng tụ linh khí, mắt thấy linh lực ngưng kết thành hình. Từ từ, ngươi nói trước nói ngươi vì cái gì muốn nó. Thẩm lăng nhi nói chỉ chỉ bên người bán manh tiểu hỏa cầu hỏi. Lao giả nghe vậy đành phải đem vừa mới ngưng tụ thành hình linh lực đánh tan, thở ra nói, cái này ngươi tự nhiên không cần biết ta đều có ta tác dụng. Nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, hắn càng sâu tin Thẩm Lăng Nhi không biết cái này hỏa cầu chính là thần hỏa, trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Chỉ cần chính mình được đến thần hỏa lại dung hợp, như vậy hắn tu vi liền sẽ được đến đột phá, cũng liền có thể rời đi đại lục này đi hướng thượng giới. Ngắm lại đều làm hắn hưng phấn không thôi. Hảo đi, nếu ngươi như thế muốn liền cho ngươi đi. Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói, sau đó vung tay lên tiểu hỏa cầu liền hướng về lão giả bay qua đi. Lão giả vốn định đem tiểu hỏa cầu cất vào chính mình nhẫn không gian kêu biết vừa mới dơ lên tay tới nhận đã bị tiểu hỏa cầu cấp dùng liền cha đều không có dư lại xem lão giả cái này đau lòng a ai lãng phí kia nhẫn hẳn là có không ít thứ tốt đi thầm lăng nhi ở một bên thở dài nói lão giả nghe xong thiếu chút nữa không tức chết cái gì kêu lãng phí kia lại không phải ngươi đồ vật ngươi thở dài cái gì à kia chính là chính mình nhiều năm cất chưa a vì thần hỏa hắn cũng không cái gọi là Nhìn nhìn chung quanh đứng hắc y gì nhân hô nhanh lên, đều lại đây, nghĩ cách cho ta bắt lấy nó, nhanh lên, còn thất thần làm cái gì à, đều cho ta lại đây, nhanh lên, nhất định phải bắt lấy nó. Trung quanh mười nhiều hắc y gì nhân vừa nghe, cũng không dám chậm trễ vội vàng đều xông tới. Chính là này tiểu hỏa cầu ở bên trong. Lại nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, giống như ở suy xét trước thiêu cái kia hảo giống nhau. Xem thẩm lăng nhi một trận vô ngữ, nàng là biết chính mình linh lực có linh tính. Chính là muốn hay không như thế Huyền Huyền A đều thiêu liền hảo là ca, cho rằng Tuyển Mỹ A. Lăng Nhi, ngươi này linh lực như thế nào? Màu xanh da trời cùng A Tuấn xem một trận liễu lữa. Chưa từng nghe nói qua có người dùng ra linh lực còn như vậy có linh tính a. Ha ha, ta cũng không biết, da hỏa này mỗi lần ra tới đều phải chơi thượng một hồi. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nói. Ai, Lăng Nhi, ta là phát hiện, này Vũ Thần Đại lục thượng, nếu ai đi cho ngươi, tuyệt đối là ngày lành quá đến cùng màu xanh da trời cảm khái nói, nha đầu này vận khí không phải giống nhau hảo a. thầm lăng nhi cười cười cái gì cũng chưa nói, nàng cũng cảm thấy chính mình này một đời vận khí thật sự phi thường hảo. mà bị chúng hấp ý liễu nhân vây quanh ở trung gian tiểu hỏa cầu phản phất nghe hiểu, thầm lăng nhi tiếng lòng giống nhau, vèo vèo vòng quanh đám hấp ý liễu nhân này bay lên, sau đó lại bay trở về trung gian, giống như đang chờ đợi cái gì giống nhau. lão giả không rõ nguyên do vừa thấy mới phát hiện. Vốn dĩ 16 cái H.I.G. hệ nhân chỉ là một lát, liền dư lại 4 cá nhân, còn lại H.I.G. hệ nhân toàn bộ bị tiểu hỏa cầu nháy mắt cấp thiêu cái sạch sẽ, liền linh hồn cũng chưa tới kịp chạy ra tới. Trên mặt đất liền hôi cũng chưa dư lại. Có thể nói là thiêu sạch sẽ. Gì, ngươi thật là lợi hại a! Không biết khi nào Kim châm từ trong không gian chạy ra nhìn tiểu hỏa cầu nói. vươn tay nhỏ muốn đi sờ tiểu hỏa cầu một chút, còn không có tới gần đã bị tiểu hỏa cầu cực nóng nướng lùi về tay. Ô ô, nóng quá. Kim Trâm nhìn chính mình đỏ lên tay nhỏ hủy khuất nói. Ha ha ha, ngươi như thế nào ra tới? Màu xanh ra trời cười nói. Chủ nhân, ta thấy nó lập tức thiêu như vậy nhiều người, cảm thấy thật là lợi hại, mới ra tới nhìn xem. Kim Trâm chạy đến màu xanh ra trời bên người, ngẩng đầu thấy thẩm lăng nhi lập tức lại ném xuống màu xanh ra trời. Chạy đến thẩm lăng nhi bên người hô, Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi cái kia hỏa là cái gì hỏa, như thế nào khả năng so với ta còn lợi hại đâu? Ta đã là thần hỏa. Kim châm ngữ không kinh người chết không tôi nói. nay một câu cũng đổi về lão giả còn có dư lại bốn người linh hồn, lão giả nhìn tiểu hỏa cầu ánh mắt càng thêm cực nóng, ngay cả còn lại bốn người cũng là mắt nhìn chằm chằm kim châm trên người, phản phất là nhìn chính mình đồ vật giống nhau. Màu xanh ra trời nhìn đến mấy người ánh mắt, trong lòng một trận khinh bị, như thế nào nói cũng là tu luyện không tồi cao thủ. Thế nhưng còn như thế tham lam. Chỉ cần ngươi về sau đi theo ta, muốn cái gì ta đều cho ngươi như thế nào. Lão giả đột nhiên đối với tiểu hỏa cầu nói. Hắn biết phàm là loại này phẩm chất cao thần vật đều là có linh tính, ngay tới làm không hảo tự mình cũng sẽ bị thiêu cái sách sẽ, cho nên chỉ có thể phóng thấp tư thái tới thu phục. Tiểu hỏa cầu nhìn lão giả vẫn không núp đích, này càng thêm làm lão giả cho rằng tiểu hỏa cầu nghe hiểu. Chỉ cần ngươi nhận ta là chủ, như vậy về sau ngươi muốn đi nơi nào, muốn cái gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể giúp ngươi được đến như thế nào. Lão giả tung ra một đống hứa hẹn nói. Ngươi nói này muốn thật là thần hỏa con hành, mấu chốt kia chỉ là thẩm lăng nhi linh lực được không a? nơi nào nghe hiểu được hắn nói cái gì. Cho nên tiểu hỏa cầu vẫn là vẫn không nhúc ních. Kết quả nó này bất động nhưng thật ra không có gì, nhưng này lao giả lại cho rằng nó đáp ứng rồi. Vì thế liền thử đi phía trước một bước, tiểu hỏa cầu vẫn là không nhúc ních, lao giả vui vẻ không thôi. Càng thêm xác định tiểu hỏa cầu đáp ứng nhận chính mình là chủ. Khiêu khích nhìn thẩm lăng nhi đám người liếc mắt một cái hướng về tiểu hỏa cầu đi đến. Thẩm lăng nhi thấy lao giả ánh mắt, không biết nói cái gì hảo. Người này trước khi chết còn như vậy phân không rõ trạng hôn sao. Chỉ thấy lao giả đi vào tiểu hỏa cầu bên người, thấy tiểu hỏa cầu không nhúc đích, rỗi tay liền đi lấy, không ai thấy hắn có hay không đụng tới tiểu hỏa cầu, chỉ là trơ mắt nhìn hắn tay hóa thành cho tàn, sau đó là thân thể, một chút thẳng đến cả người từ nơi này biến mất không thấy. Còn lại bốn người thấy lao giả cứ như vậy ở chính mình trước mắt bị thiêu chết, thiêu liền cha đều không có dư lại. Vừa rồi đối kim châm cùng tiểu hỏa cầu tham nghiệm nháy mắt tắt, cảnh giác nhìn thẩm lăng nhi mấy người, hiện tại bọn họ dư lại 4 người, chính là đối phương lại có 5 người, còn có bọn họ ngọn lửa làm cho bọn họ một chút biện pháp đều không có. Làm sao bây giờ mới hảo? Trong đó một cái hắc y dề nhân, một bên mắt gắt gao nhìn chầm chằm thẩm lăng nhi mấy người, một bên dối tay ở trong tay háo mặt, lấy ra một cái cùng loại đạn tín hiệu đồ vật ngón tay dùng sức nghéo, đạn tín hiệu liền từ cổ tay háo vèo một tiếng bay lên thiên chỉ là không đợi đạn tín hiệu nổ tung, đản đản mũi chân một chút hướng lên trên nhẹ nhàng nhảy, sau đó dễ dàng duỗi tay đem còn không có tới kịp nổ tung đạn tín hiệu cầm trong tay, sau đó đầu ngón tay một thốc màu tím tiểu ngọn lửa nhoáng. lên, đạn tín hiệu liền biến mất thành cho. màu xanh da trời xem một trận vô ngữ, hợp lại nha đầu này bên người người đều thích chơi hỏa a, hơn nữa xem đản đản ngọn lửa bộ dáng, giống như so thẩm lăng nhi còn muốn cao cấp, chơi hỏa liền tính, hơn nữa này ngọn lửa còn một cái so một cái lợi hại. Kim Trâm nói chính mình là Thần hỏa, chính là Thẩm Lăng Nhi tiểu hỏa cầu so Thần hỏa còn lợi hại, kia đản đản lại lợi hại đến như thế nào nông nỗi. Thiên đường hân a, cái gì thời điểm này Vũ Thần Đại Lục thượng liền Thần hỏa trở lên ngọn lửa, đều như vậy không đáng giá tiền a a a a a. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi ai cũng không thể rời đi nơi này, chẳng lẽ quên mất sao? Tưởng quái liền trách các ngươi không có quản được chính mình tham lam tâm đi. Thẩm Lăng Nhi ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là người của tiêu gia, giết chúng ta ngươi sẽ có phiền thoái. Trong đó một cái run rảy nói. Phải không? Ý tứ là ta giết bọn họ không có phiền thoái, giết các ngươi sẽ có phiền thoái. thẩm lăng nhi cười hỏi. Thật là chê cười. Nàng tự nhiên biết có phiền thoái, cho nên mới sẽ không tha bọn họ rời đi. Là, đúng vậy. H.I.G. nhân nói có chút vô lực. Chính là, ta như thế nào cảm thấy, ta nếu là thả các ngươi mấy cái trở về, mới có thể càng thêm phiền toái đâu. Các ngươi cũng biến mất nói, liền không ai biết sự tình hôm nay không phải sao. Thẩm lăng nhi nói. Ngươi ngươi, ngươi là cái ác ma. Hắc y gì nhân bị thẩm lăng nhi nói không lời nào để nói hô. Ha ha, ác ma sao? Vậy các ngươi loại này thấy lợi vong bản người có phải hay không liền ác ma đều không bằng đâu. Chúng ta, chúng ta chỉ là đi theo sư phó tiến đến, chúng ta cũng không tưởng, cầu ngươi thả chúng ta đi. Thả các ngươi. Chê cười, ta thả các ngươi cho các ngươi trở về tìm người tới đoạt ta đổ vật sao. Vốn dĩ Thẩm Lăng Nhi xem này mấy người thực lực không tồi, nghĩ muốn hay không nhận lấy, không nghĩ tới như vậy không cốt khí xin tha. Xem ra thật là không cần thiết để lại. Chỉ là Thẩm Lăng Nhi khỏe mắt dư quang nhìn chầm chầm vào nhất bên cạnh một cái hắc y giả nhân, bởi vì Thẩm Lăng Nhi từ hắn mắt bên trong thấy xuất ruột, tiêm đuối, không thà, xin lỗi, còn có rất nhiều phức tạp cảm xúc, duy độc không có sợ hãi. Đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân đâu? không. Sẽ không, chúng ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi, cầu xin các ngươi thả chúng ta đi. Thả chúng ta đi. Ba nam tử bùn quỳ dạp xuống đất xin tha. Duy Độc dư lại một cái hắc y ghi nhân còn đứng ở nơi đó. Thẩm lăng nhi nhìn trên mặt đất quỳ mấy người, trong mắt một trận khinh bỉ, Rồi tay vung lên, tiểu hỏa cầu liền phi thường phối hợp đem ba người thiêu sạch sẽ. Thẩm lăng nhi đi đến cuối cùng một cái hắc y ghi nhân trước mặt đứng yên, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn người này. 30 hơn tuổi tuổi tác, ngũ quan thanh tú, ánh mắt chi gian mang theo một tia chính khí. Này sẽ nhìn kỹ tới nhưng thật ra cùng vừa rồi chết đi những người đó có điểm không giống nhau. H.I.L. Nhân thấy thẩm lăng nhi nhìn chính mình không nói lời nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo. Cứ như vậy cùng thẩm lăng nhi mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Rốt cuộc H.I.L. Nhân không chịu nổi thẩm lăng nhi ánh mắt, rời mắt chử, biết chính mình hôm nay khó thoát vừa chết, chính là, nghĩ đến chính mình chủ tử, trong lòng một trận ấy nấy cùng đau lòng sau đó Hắc Y Lệ Nhân buồn một tiếng quỳ dạp xuống Thẩm Lăng Nhi trước mặt nói, ta nguyện ý vừa chết giữ được hôm nay phát sinh sự tình chính là có thể hay không thỉnh tiểu thư cứu cứu ta chủ tử, tiểu thư ân tình kiếp sau ta định trung thân vì nô, báo tiểu thư đối chủ tử ân cứu mạng. nói xong liền cúi đầu không nói. Thẩm Lăng Nhi nghe xong cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn trên mặt đất quỳ Hắc Y Lệ Nhân. Hắc Y Lệ Nhân đợi hồi lâu không thấy Thẩm Lăng Nhi nói chuyện, không biết phát sinh cái gì sự tình, vừa định ngẩng đầu nhìn xem Thẩm Lăng Nhi. Liền nghe thấy thẩm lăng nhi thanh âm từ đầu thượng chuyển đến, ngươi chủ tử là ai? Ở nơi nào? Ta chủ tử gọi là tiêu vũ, là tiêu gia công tử, chỉ là bởi vì gia tộc bên trong mấy cái công tử đều ở tranh đoạt gia chủ chi vị. Cho nên chủ tử bị người làm hại, thân trung kịch độc bị nhốt ở rừng xương mù bên trong địa lao. Ta vốn là giả thành đại trưởng lão người bên cạnh, tưởng đi theo đại trưởng lao trà trộn vào địa lao, cứu gia chủ tử cùng ta ca, chính là không nghĩ tới đi ngang qua nam thành thời điểm. Đại trưởng lão nghe nói các ngươi ám lâu khai trường, liền mau chân đến xem. Cuối cùng chúng ta thấy hắn mang theo kim liên rời đi, liền một đường đi theo ra tới hắc y nhân chỉ vào màu xanh da trời đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói một lần. Sau đó duỗi tay lấy ra một cái đan dược căn vào. Không bao lâu gian, dung mạo liền khôi phục vốn dĩ, cả người nhìn qua nhiều mấy phân anh khí cùng cương trực, cũng so vừa rồi xoáy khí vài phần. Ngươi nhận thức tiêu nam, đản đản lãnh đạo mở miệng hỏi. Ngươi nhận thức ta ca các người là tiêu đông kích động nói thẩm lăng nhi cũng nghi hoặc nhìn đản đản chờ đợi bên dưới nàng không nhớ rõ có người này a đản đản vừa thấy thẩm lăng nhi ánh mắt liền biết này nha một chút không nhớ rõ đối với bên người nàng người cùng sự nàng chính là ký ức siêu cường chính là đối với người khác nàng ký ức cơ hồ là không hảo xử quá xem qua người mấy ngày liền quên mất đản đản thật là vô ngữ a kuku nhớ rõ lần trước cùng tố nhan chúng ta đi ra ngoài ở trong rừng cây cứu ba người trong đó một cái tiêu tiêu vũ, một cái tiêu tiêu nam, một cái tiêu tiêu phong. Đản Đản kiên nhẫn giải thích nói, phải không? Hắc hắc, ta quên mất. Đản Đản ngươi trí nhớ thật tốt ta, như thế lâu còn nhớ rõ tên của bọn họ. Thẩm Lăng Nhi khen nói, Đản Đản mặc, đó là ngươi trí nhớ không hảo hành đi. Bất quá Đản Đản thực hảo tâm không đem lời nói thật nói ra. Tiêu Đông nghe thấy Đản Đản cùng Thẩm Lăng Nhi đối thoại lúc sau, vội vàng dập đầu nói, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư mong rằng tiểu thư có thể lại cứu công tử nhà ta một mạng, làm hắn có thể trở về thấy hắn tổ mẫu cuối cùng một mặt. Lão phu nhân vẫn luôn đang chờ công tử, mong rằng tiểu thư thành toàn. Ta nguyện ý vì tiểu thư làm bất cứ chuyện gì. Nga. ngươi nói lão phu nhân là cái gì ý tứ? Thẩm Lăng Nhi hỏi. vốn dĩ nàng đối cứu người là không nhiều lắm hứng thú, huống chi nghe đản đản ý tứ. trước kia chính mình giống như đã cứu một lần những người đó, tỷ lại không phải từ thiện ra, cũng sẽ không vẫn luôn đi cứu người. Chính là nghe thấy nhân nói Lao Phu Nhân cuối cùng một mặt. Mấy chữ vẫn là chạm được thẩm lăng nhi uy hiếp. Ta kêu tiêu đông, cũng là công tử nhà ta bên người hộ vệ, công tử nhà ta từ nhỏ tăng mẫu. Là Lao Phu Nhân một tay lôi kéo lớn lên, cho nên công tử trong lòng nhất để ý người, không phải chúng ta gia chủ, mà là Lao Phu Nhân. Nhưng là, từ ba năm trước đây ra tộc bên trong cái khác công tử ngầm, nghĩ mọi cách vì suy yếu công tử thế lực, không tiếp thủ đoạn lấy công tử tánh mạng uy hiếp Lao Phu Nhân. Buộc Lao Phu Nhân ăn vào mạng tính độc dược. Sau lại công tử biết liền bắt đầu nơi nơi tìm kiếm giải dược, mà ta bị công tử phái ở Lao Phu Nhân bên người hầu hạ, chính là ba năm. Giải dược vẫn luôn không tìm được, chính là Lao Phu Nhân thân thể lại một ngày không bằng một ngày, đúng là bởi vì như thế, Lao Phu Nhân cảm thấy chính mình thời gian không nhiều lắm. Mới làm ta ra tới tìm công tử trở về thấy nàng một mặt, Lao Phu Nhân sợ chính mình liền như vậy đi rồi. Liên công tử cuối cùng một mặt đều không thấy được. Ta về đến gia tộc tìm không thấy công tử, liền ta ca ca mấy người cũng đều không có tin tức, sau lại nhiều mặt hỏi thăm mới biết được, đại trưởng lão lợi dụng giải dược dẫn công tử cùng ta ca mắc hưu, là mấy người thân chung kịch độc bị nốt ở rừng rậm bên trong địa lao, ta lúc này mới an dịch dung đan đi theo đại trưởng lao bên người. Mặt sau các người đều đã biết. tiêu đông đau kịch liệt đem sự tình nói một lần. chương 96. Điệu thấp vẫn là cao điệu đâu? thẩm lăng nhi nghe xong lúc sau không có lập tức nói cái gì lời nói ở trong lòng hỏi đản đản nói, hắn nói chính là thật sự, ân là thật sự. đản đản trả lời, nếu như vậy, ta đây liền tùy ngươi đi một chuyến. nhưng là sự tình hôm nay ngươi rốt cuộc thấy cũng biết, cho nên thẩm lăng nhi nói, tiểu thư yên tâm, ta biết nên như thế nào làm. tiêu đông dứt lời rút ra bội kiếm hướng trên cổ một hoành liền phải tự vận, màu xanh da trời tay mắt lanh lẹ đánh hạ hắn kiếm đạo, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu, nha đầu lại không cho ngươi đi chết. Nàng nếu đáp ứng ngươi cứu người, lại như thế nào sẽ làm ngươi đi tìm chết, ai? Thật là ngu nốc. Tiêu đông nhìn rơi trên mặt đất kiếm nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu thư muốn ta làm cái gì cứ việc phân phó liền hảo. Tiêu đông quỳ xuống nói. Ngươi cùng tiêu vũ nhưng có khế ước. thẩm lăng nhi nghĩ nghĩ hỏi. Đúng vậy, chúng ta huynh đệ đều nhận công tử là chủ. Tiêu đông thành thật nói. Đàn Đản thẩm lăng nhi nhìn đản đàn nói. Nàng biết Đản đàn nhất định có biện pháp. Đảo không phải nàng thế nào cũng phải thu tiêu đông, chỉ là sự tình hôm nay sự tình quan trọng đại, nàng muốn lưu lại hắn cũng chỉ có thể đem hắn biến thành chính mình người. ân Đản đản như cũ một cái khốc khốc đơn âm nói. Sau đó đản đản duỗi tay chụp ở tiêu đông đỉnh đầu, tiêu đông chỉ cảm thấy phần đầu một trận đau đớn, ngáy mắt liền cảm giác được, chính mình cùng chủ tử chi gian liên hệ chặt ước. Nghi hoặc nhìn đản đản. Hảo! Đản đản không để ý tới tiêu đông nghi hoặc ánh mắt đối thẩm lăng nghi nói. Nhận chủ đi! Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, tiêu đông có một lát ngây ngẩn cả người, lập tức liền phản ứng lại đây, vừa rồi đản đản thế nhưng phát tay gian liền giải trừ hắn cùng chủ tử chi gian đến khế ước, này rốt cuộc là như thế nào thực lực A không dám nghĩ nhiều, lập tức cắt qua ngón tay nói, ta tiêu đông nguyện ý nhận trước mắt người. Thẩm Lăng Nhi thiên đường nói, ta tiêu đông nguyện ý nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không phản bội, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán. Theo tiêu đông lời thề rơi xuống Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Đông bị khế ước quang mang vây quanh ở trong đó. Một lát sau, khế ước quang mang biến mất. Kỳ thật ngươi không cần phát linh hồn khế ước. Thẩm Lăng Nhi nhìn Tiêu Đông nói. Chủ nhân, ta là cam tâm tình nguyện. Tiêu Đông trả lời nói. Hắn là phát ra từ nội tâm. Nếu hôm nay không phải gặp được Thẩm Lăng Nhi đáng người, hắn cũng không nhất định cứu đến ra ca ca cùng công tử. Cuối cùng sợ là cũng sẽ cùng ca ca bọn họ giống nhau bị trảo. Chính là, hiện tại hắn có tân chủ tử. Hắn tin tưởng Thẩm Lăng Nhi nhất định có thể cứu ra Kaka cùng công tử. Trở thành ta người, ta yêu cầu duy nhất chính là, không thể phản bội cùng thương tổn ta người bên cạnh, nói cách khác, cho dù ngươi nhận ta là chủ, ta cũng sẽ không lưu ngươi tại bên người, ngươi cũng thấy. Muốn giải trừ khế ước với ta mà nói cũng không khó, một khi ta giải trừ khế ước cũng liền cho rằng chúng ta sẽ là địch nhân, đối địch nhân ta từ trước đến nay không có nhân tử đang nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn tiêu đông nói, Chủ tử, ta biết, Ta tiêu đông tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi chủ tử sự tình. Tiêu đông nghiêm túc nói. ân. Về sau theo chân bọn họ giống nhau kêu ta tiểu thư là được. Đứng lên đi, ta người về sau không thể tùy tiện quỳ xuống. thẩm lăng nhi nói. Là, đã biết tiểu thư. Tiêu đông trả lời. Thiên thúc thúc, chúng ta muốn đi rừng sương mù, các người đâu? Có tính toán gì không? thẩm lăng nhi nhìn màu xanh ra trời hỏi. Nha đầu à, ta trở về cũng không có gì sự tình. Ngươi không ngại mang theo, ta lão nhân này ra đi, ta cũng nhiều năm chưa từng ra tới. Khó được ra tới một lần tự nhiên muốn nhiều dừng lại chút thời gian A. Màu xanh ra trời nói. Bởi vì hắn phát hiện chỉ cần đi theo thẩm lăng nhi bên người. Nhật tử nhất định sẽ không quá nhàm chán. Hảo đi, nếu thiên thúc thúc không có việc gì, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Thẩm lăng nhi cười nói. Cứ như vậy một hàng sáu người thay đổi phương hướng buôn rừng xương ngủ phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi cũng gặp được một ít linh thú. Thánh thú cái gì, cơ bản gặp được cấp bậc thấp, Thẩm Lăng Nhi liền ra tay bắt, sau đó thu thập sạch sẽ, bỏ vào nhẫn bên trong, giao cho Hoa Hoa thu hồi tới. Gặp được cấp bậc cao Thánh thú, Thẩm Lăng Nhi, đản đản, còn có màu xanh da trời cùng thiên đường liền nhảy đến một bên trên cây nhìn, sau đó làm A Tuấn cùng Tiêu Đông đi đối phó, Mị Kỳ danh rằng làm cho bọn họ hai cái học hỏi kinh nghiệm, này đối anh em cùng cảnh ngộ chính là bị Thánh thú cấp ngược thực thảm, cơ hồ mỗi một hồi đều là thiếu chút nữa quái rớt, mới giải quyết rất thú thú Hai người nhìn mặt khác bốn người ánh mắt càng thêm ú hoán. Mà thẩm lăng nhi mỗi lần thấy bọn họ hai cái u hoán ánh mắt thời điểm, liền sẽ rất hào phóng lấy ra một lọ đan dược ném cho hai người. Hai người vốn dĩ cho rằng không có gì, tiếp nhận đan dược xem cũng không xem, đảo ra tới liền ăn một cái, nháy mắt trên người thương liền toàn bộ hảo. Còn cảm giác được trong cơ thể linh lực dư thừa, hơn nữa có điểm dư thừa quá mức, muốn phát tiết cảm giác, vì thế tự phát tìm kiếm thanh thú khai chiến. Màu xanh ra trời ở một bên xem tấm tắc bảo lạ nói. Vẫn là tuổi trẻ hảo A, này thể lực khôi phục chính là mau, xem này tinh thần đầu, cùng vừa rồi mệnh chết khiếp bộ dáng như là thay đổi cá nhân giống nhau. Chỉ có thẩm lăng nhi đạm cười không nói, nàng là sẽ không nói cho màu xanh ra trời, là ăn nàng đan dược quan hệ. Bởi vì A Tuấn cùng Tiêu Đông hai người tràn đầy chiến đấu tinh lực. Làm rừng xương mù thú thu nhóm đều dọa không dám ra tới, âm thầm ở ngầm nói A Tuấn cùng Tiêu Đông là kẻ điên. Thế nhưng cũng không biết mệnh, A Tuấn cùng Tiêu Đông cũng không rõ vì cái gì. Rõ ràng mệt muốn chết, lại vẫn là có sự không xong kính. Bắt đầu tưởng ăn thẩm lăng nhi cấp đan dược sự tình, sau lại hai người đâu, đều không ăn đan dược, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau, làm cho hai người chỉ có thể không ngừng tìm Linh Thú. Hiện tại Linh Thú thấy hai người bọn họ quay đầu liền chạy. Hai người bọn họ cũng phi thường buồn bực. Rốt cuộc ở A Tuấn cùng Tiêu Đông các loại buồn bực rối dám hạ, đoàn người đi tới rừng xương mù chỗ sâu trong một chỗ ngoài bịa rừng. Tiểu thư, ta chỉ biết là ở chỗ này, Nhưng là cụ thể như thế nào đi vào ta cũng không biết." Tiêu Đông nói. "Ân, yên tâm, chúng ta trước nghỉ ngơi, buổi tối tái hành động." Thẩm Lăng Nhi nói. Vài người thả người nhảy đều nhảy tới trên cây, Thẩm Lăng Nhi từ trong không gian mặt lấy ra một rổ linh quả phân cho mọi người, đại gia cứ như vậy ở trên cây ăn linh quả, quan sát đến chung quanh tình huống. "Đêm kia, đàn Đản, ngươi tìm chỉ linh thú hỏi một chút, địa lao nhập khẩu ở nơi nào? Còn có bên trong tình huống như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn Đản Đản nói, hảo. Đản Đản nói xong liền phi thân rời đi. Không bao lâu Đản Đản liền đã trở lại. Nhìn trong rừng cây gian một viên đại thụ nói, cơ quan ở kia thân cây, bất quá nơi này giống như có độc vật. Bên trong người không nhiều lắm, nhưng là rất nhiều linh thú đều sợ hãi nơi này độc vật, cho nên rất ít tới gần. Tiêu Đông này địa lao là ai nói tính? Thẩm Lăng Nhi nghe xong Đản Đản nói, nhìn Tiêu Đông hỏi, tiểu thư, này địa lao đúng là đại trưởng lao sở thành lập cũng là dùng để giam giữ một ít gia tộc bọn ta địch nhân, cho tới nay đều là đại trưởng lão phụ trách. Tiêu Đông đúng sự thật nói, nói cách khác hiện tại các ngươi đại trưởng lão đã chết, này địa lao cũng liền không ai quản đúng không? Thẩm Lăng nhi hỏi. Ai? Đúng vậy. Tiêu Đông không rõ Thẩm Lăng nhi ý tứ đáp. Nghĩ Thẩm chẳng lẽ tiểu thư còn muốn này địa lao không thành? Thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, Thẩm Lăng nhi thật đúng là đối này rừng xương mù bên trong địa lao có điểm hứng thú. Đến nỗi là cái gì hứng thú nàng hiện tại còn không nghĩ nói cho đại gia. Đã biết, chúng ta đi thôi. Thầm Lăng Nhi nói. Sáu cá nhân từ trên cây nhảy xuống lúc sau. Thầm Lăng Nhi từ trên tay nhẫn chữ vật trùng, lấy ra mấy bình đăng lược, phân biệt cho màu xanh ra trời. A tuấn cùng tiêu đông. Đây là giải độc đan, chưa ăn bảo. Dư lại lưu chữ đi xuống lúc sau, cảm giác không khỏe liền chạy nhanh ăn. Thầm Lăng Nhi nói. Lăng Nhi, các ngươi ba người không cần ăn sao. Màu xanh da trời ăn vào một cái đan dược nói. ân, chúng ta bách độc bất xâm. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng cũng không phải là cô ý muốn đả kích màu xanh da trời đáng người, Nàng vốn dĩ chính là bách độc bất xâm, sau lại biết đảng đảng cũng là, đến nỗi thiên đường đồng dạng cũng là. Cho nên bọn họ ba người tự nhiên không cần an lặc. Ai, hào đi. Màu xanh da trời vẫn là bị đả kích tới rồi. Hào đi. Gặp gỡ nha đầu này liền bách độc bất xâm đều biến như thế bình thường. Thật không biết có cái gì là nha đầu này không có. Vài người ăn đan dược lúc sau, đản đản ở phía trước. Thầm lăng nhi ở phía sau, sau đó là thiên đường. Mặt sau đi theo thiên đường A Tuấn còn có tiêu đông. Đản đản đi vào trong rừng cây gian đại thụ hạng, dối tay ở trên cây nhẹ nhàng một phách, sau đó dừng lại, lại nhấn một cái, cuối cùng lại là một phách, liền nghe thấy đại thụ sắt một tiếng. từ trung gian hướng về hai bên tách ra. Nhường ra một cái đi thông ngầm thông đạo. Cẩn thận một chút. Đản Đản quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, "Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Yên tâm đi, ta sẽ che chở tiểu thư." Thiên Đường nhìn mắt Đản Đản nói, "Đản Đản gật đầu, sau đó xoay người phất tay một thốc màu tím tiểu ngọn lửa, xuất hiện ở đản đản đầu ngón tay. Đản Đản nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi. Tiểu ngọn lửa liền bay về phía phía trước, ở mấy người trên đỉnh đầu đảm đương đèn đường chậm rãi về phía trước bay. Mặt sau màu xanh da trời đám người nhìn lúc sau, một đám đều hết chô nói rồi thời buổi này muốn hay không như thế kiêu ngạo á phàm là ném ra tới linh lực đều như thế có linh tính này vũ thần đại lục là muốn nghịch thiên sao thẩm lăng nhi nhưng không có thời gian để ý tới mấy người tâm tư tư tiến đến này ám đạo bên trong nàng liền mẫn cảm phát hiện này ám đạo chúng độc không phải giống nhau độc vật có thể chế tạo ra tới loại này độc vẫn là nàng ở tím viêm thần đỉnh đơn thuốc dân gian trông được gặp qua nếu nàng nhớ không lầm loại này độc hẳn là gọi là tư tương vô sắc vô vị chúng độc giả phòng không thể phòng Tránh cũng không thể tránh, một khi chung này độc, không có giải dược nói, 24 cái canh giờ lúc sau nhất định nổ tan xác mà chết. Hơn nữa loại này độc giải dược, cũng là phi thường khó tìm một loại độc dược tên là tương tư. Thư chúng nói, hồng đậu sinh Nam Quốc, vật ấy nhất tương tư. Xem tên đoán nghĩa tương tư chi độc độc tố phi thường đặc biệt, không chỉ có độc tính mãnh liệt, chúng độc người sẽ toàn thân nội tạng thối giữa mà chết, so với tia chấp kết thúc thống khổ độc dược, tương tư chi độc càng vì âm ngoan mà tương tư chi độc một khi khác phái người yêu đồng thời ăn bảo phản bội một phương một khi thay lòng đổi dạng liền sẽ độc phát thân vong hơn nữa không có thuốc nào chữa được tương tư cùng tư tương độc tố đều là từ cùng loại dây đằng thực vật cây tương tư hạt giống chung lấy ra ra tới một loại kịch độc tính cao phân tử lòng trắng trứng độc tố này hàm lượng cực nhỏ cũng rất khó tinh luyện hơn nữa theo nàng biết loại này thực vật hẳn là sớm đã diệt sạch ít nhất vũ thần đại lục như vậy địa phương là không có như vậy nơi này độc đến tột cùng là ai đâu? Thẩm Lăng Nhi vừa đi một bên quan sát đến xung quanh hoàn cảnh, phát hiện có độc địa phương chỉ là nhập khẩu vị trí, hiện tại bọn họ nơi trong thông đạo mặt là không có độc. Thẩm Lăng Nhi trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, theo lý thuyết tư tương độc tố là muốn 24 cái canh giờ lúc sau mới có thể phát tác, như vậy nhập khẩu vị trí, muốn ngăn trở người khác tìm tòi nghiên cứu, cũng nên phóng một loại kiến huyết phong hầu kịch độc, mới có thể dọa lui tiến đến thám hiểm người đi. Như thế nào khả năng phóng tư tương loại này độc đâu? Nhất thời nàng cũng không thể nói không đúng chỗ nào chỉ có thể đi một bước xem một bước đi theo đản đản bước chân mấy người chậm rãi đi trước đột nhiên trên đầu tiểu ngọn lửa hô lập tức liền về tới đản đản ở trong thân thể toàn bộ trong thông đạo mặt đen nhánh một mảnh màu xanh da trời vừa định kêu thẩm lăng nhi cẩn thận liền nghe thấy đản đản thanh âm từ trước mặt truyền đến đại gia bế khí đừng cử động phía trước có người lại đây mấy người toàn bộ thu liễm trên người hơi thở tự động theo nhỏ hẹp thông đạo kề sắt vách tường đứng thẩm lăng nhi sáng ngời mắt trong bóng đêm có vẻ phá lệ thanh triệt Nhìn màu xanh ra trời cùng A Tuấn còn có tiêu đông bộ dáng nhịn không được cười khẽ ra tiếng nói, Thiên Thúc Thúc, các ngươi đừng khẩn trường, người tới chúng ta cũng không cần như thế sợ hại A. Ai? Đúng vậy. Màu xanh ra trời nhìn nhất phái nhàn nhã thẩm lăng nhi đản đản còn có thiên đường, nhìn nhìn lại chính mình cùng A Tuấn còn có tiêu đông. Mà thường đỏ nói, xem ra chính mình thật là già rồi A. Đại ca, ngươi nói đại trưởng lão đám người cái gì thời điểm mới có thể đến A. Tính tính nhật tử hẳn là nhanh đi. Như thế nào còn chưa tới đâu. Lại không đến nói phỏng trường không chờ đại trưởng lao tới, mấy người này liền phải treo. Ta xem bọn họ trên người độc lập tức liền phải phát tác. Vị nào cao nhân còn chờ bọn họ độc phát lúc sau, lấy mấy người bọn họ khai trai đâu. Một cái nam tử thanh âm từ trước mặt chuyển đến, nghe bước chân hẳn là hai người. Ta kêu biết, đúng rồi, ngươi nhưng đừng tổng đi nhìn lén vị nào đại nhân biết không. Đừng làm cho hắn một cái không hài lòng liền đem người cấp sinh ướt. Đến lúc đó ta chính là tưởng cứu ngươi cũng cứu không được. Chỉ mong lúc này đây đại trưởng lão có thể nói giữ lời, điều chúng ta huynh đệ hai người sẽ gia tộc, ta nhưng một ngày đều không nghĩ ở bên trong này nốc. Một người khác nói, đúng vậy, ta cũng là. Nếu không phải lúc này đây chúng ta hai dẫn vũ công tử Mắc Nhiêu, phỏng trừng đại trưởng lão còn sẽ không đáp ứng điều chúng ta trở về đâu. Đúng vậy, chúng ta mẫu thân sinh thời, cũng từng chịu quá vũ công tử ân huệ, chúng ta lại. Ai? Đại ca? Ngươi đừng tự trách. Chúng ta cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu lúc ấy chúng ta không đáp ứng đại trưởng lao, như vậy chúng ta hai cái đã sớm đã chết không phải sao? Đúng vậy. Hai người giống như vẫn luôn không ở hướng bên này đi, chỉ là đứng ở phía trước cách đó không xa nói chuyện thiếm. Nghe nội dung này hai người hẳn là thân sinh huynh đệ. Tiểu thư, này hai người là chúng ta tiêu ra một cái gia đình hài tử, từ nhỏ ở tiêu ra lớn lên. Bọn họ còn nhỏ thời điểm phụ thân đi theo gia trụ ra ngoài bất hạnh gặp nạn. Lúc sau lưu lại bọn họ mẫu thân mang theo bọn họ hai người sinh hoạt, sau lại hai người tu luyện thiên phú không tuổi, bị đại trưởng lão mời chào đi. Có một lần hai người vì đại trưởng lão làm việc, bất hạnh bị người theo dõi, tìm được ra môn, bọn họ hai người lo lắng người tới đối chính mình mẫu thân bất lợi, dẫn những người đó hướng về ngoài thành mà đi, kết quả vẫn là bị một người phát hiện trong viện bọn họ mẫu thân. Cho nên người nọ đi vòng vèo trở về vừa định bắt lấy bọn họ mẫu thân thời điểm, bị tiêu vũ công tử đi ngang qua cứu song việc hai người còn cố ý tới cửa hướng công tử nói lời cảm tạ cho nên cùng công tử quan hệ cũng không tệ lắm. Tiêu đông thanh âm mang theo nồng đậm tức giận ở thẩm lăng nhi trong đầu vang lên. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng là hai người kia dẫn công tử cùng chính mình ca ca mắc nhu. Liên tính là vì giữ được chính mình tánh mạng, như thế nào có thể như vậy đối công tử cùng hắn ca ca. Yên tâm, làm việc tình sớm muộn gì đều là phải trả lại. Thẩm lăng nhi an ủi ở trong lòng nói. Đã biết, tiểu thư Tiêu đông ở trong lòng trả lời. Quá nhi một hồi, phía trước ca hai đứng dậy đi rồi, cũng không có hướng về bọn họ bên này tiếp tục đi tới. Đàn đản màu tím tiểu ngọn lửa vèo một tiếng chính mình lại bay đi ra ngoài, tiếp tục vì mấy người chiếu sáng. Đi rồi đại khái một nén nhang thời gian, đản đản dừng lại bước chân nói, tới rồi. Thầm lăng nhi dương mắt vừa thấy, trước mắt là một phía ước chừng có 3 mét cao cửa sắt, kín không kẽ hở đứng ở nơi nào. Cho người ta một loại áp lực cảm giác. Thiên thúc thúc. Ngươi nói chúng ta là điệu thấp đi vào, vẫn là cao điệu đi vào đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn cửa sắt hỏi bên người màu xanh da trời. Màu xanh da trời trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch Thẩm Lăng Nhi là cái gì ý tứ? Nha đầu à, điệu thấp đi vào là như thế nào đi vào? Màu xanh da trời hỏi. Điệu thấp đi vào chính là trực tiếp đem cửa này thiêu à một chút thanh âm đều không có liền đi vào. Thẩm Lăng Nhi rất có kiên nhẫn giải thích nói. Như vậy cao điệu đi vào đâu? Màu xanh da trời phi thường phối hợp tiếp tục hỏi. Cái này sao? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Thẩm Lăng Nhi thần bí nói. Sau đó ngưng tụ khởi một viên dưa hấu lớn nhỏ linh lực băng cầu, hướng về cửa sắt liền tạp qua đi. Xem phía sau mấy người trừ bỏ đảng đảng cùng thiên đường ở ngoài một trận vô ngữ, bọn họ thường nói, Cô nương à, ngươi đây là lấy trứng gà tạp cục đá sao? Như thế tiểu nhân linh lực cầu có thể dùng được sao? Chỉ là kết quả thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người. Chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi linh lực băng cầu tạp đến trên cửa sắt lúc sau. Chỉ nghe thấy đinh ẩm ẩm ẩm thanh âm vang lên, sau đó lại phanh một tiếng. Cửa sắt trung gian sinh sôi bị tạp ra một cái động tới. Phía sau màu xanh ra trời cùng A Tuấn còn có tiêu đông xem một trận há hốc mồm, như vậy cũng đúng A. Mấy người miệng trương đều mau có thể phóng cái trứng gà đi vào. Thẩm lăng nhi cười cười nâng lên chân đối với trước mặt cửa sắt chính là một chân. Sau đó đại gia liền thấy cửa sắt phanh một tiếng hướng bên trong đảo đi. Thằng đến rắn chắc nện ở trên mặt đất. Bán khởi một trận cho bụi. Thẩm Lăng Nhi dùng ống tay háo chặt mặt. Qua sẽ cho buổi không sai biệt lắm không có, Thẩm Lăng Nhi mới vô vô tay nói, "Thiên thúc thúc, hiện tại chúng ta có thể cao điệu đi vào." "Đi thôi." Ngạch, "Hảo." Màu xanh da trời hoàn hồn nói. Hắn liền nói, "Chỉ cần đi theo Thẩm Lăng Nhi nhật tử nhất định sẽ không nhàm chán." "Cái này kêu cái gì a? Này không phải rõ ràng tới cửa đá quan sao? Thật là quá cao điệu." Mặt sau Tiêu Đông nhìn Thẩm Lăng Nhi cao điệu Đem đại trưởng lao tỉ mỉ tu sửa địa lao đại môn liền như thế dễ dàng cấp tạc hai. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình nhận chủ lựa chọn. Cái này chủ tử chẳng những lớn lên là nhân gian tuyệt sắc, này thực lực cũng là nhân gian cường hãn A liền bên người người mặc kệ là diện bạo vẫn là thực lực. Tùy tiện hô lên một cái phỏng chừng đều có thể nháy mắt hạ gục vũ thần đại lục thượng này đó cao thủ đi. Thật không biết chính mình cái này chủ tử là cái kia gia tộc tiểu thư đâu. Chương 97 Đại thúc, bình tĩnh. A Tuấn kéo một phen Tiêu Đông nói, đi rồi, đừng phát nốc, về sau còn có người càng giật mình đâu. Còn có. Tiêu Đông một bên đi theo A Tuấn mặt sau một bên kinh ngạc nói, đúng vậy, tiểu thư nhà ngươi làm người giật mình sự tình còn nhiều lắm đâu, về sau chậm rãi sẽ biết. A Tuấn nói, hắn chính là tràn đầy thể hội A Phỏng Trường hắn biết không quá là băng sơn một góc đi. Ai? Tiêu Đông vô ngữ, này còn chưa đủ làm người giật mình sao? Kia đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn a? vài người dẫm lên cửa sắt, nếu như không người nhàn nhã đi đến, thấy còn lại là một đám trợn mắt há hốc mồm hắc y rìa nhân, không thể trách đám hắc y rìa nhân này đại kinh tiểu quái, đổi làm ai ngốc hảo hảo, đột nhiên đại môn bị người tạm khai cũng sẽ dọa nhảy dựng hảo đi. thâm lăng nhi thực hảo tâm không có quấy giày bọn họ, tiến vào lúc sau khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi này thật đúng là chính là cái ngầm nhà tù, một cái rửa gần một cái nhà giam, lớn lớn bé bé tính ở bên nhau không sai biệt lắm có gần trăm cái đi. Bên trong có đóng lại một người, có đóng lại hai người. Lúc này ngay cả trong phòng giam người, cũng đều cứng họng nhìn Thẩm Lăng Nhi phát ngốc, bởi vì bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi như vậy tuyệt sắc nữ tử. Một đám đều kinh diễm nhìn Thẩm Lăng Nhi. Có thậm chí trong mắt toát ra đáng khinh ánh mắt. Thẩm Lăng Nhi không để ý đến những người này nhìn chính mình ánh mắt. Đối với bên người tiêu đông nói, tiêu đông, cái kia là người ca. Đều không có, hẳn là nhốt ở trong mặt thất mặt. Tiêu đông nhìn một vòng nói nga. Nguyên lai like còn có mất thất, ta nói đi, chỉ là nói như vậy cũng quá đơn sơ điểm đi. Thẩm Lăng Nhi nói, lúc này phụ trách trông coi địa lao bên trong Hắc Y Ghiền Nhân cũng toàn bộ đều phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nghe thấy Thẩm Lăng Nhi đám người nói mất thất, một đám đều một bộ phòng bị Tư Thái nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người, các ngươi là cái gì người, cũng dám lớn mật xông tới, chẳng lẽ không biết nơi này không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tiến vào sao? Từ Đông đảo Hắc Y Dì Nhân trung đi ra một cái trung niên nam tử nói. Chúng ta lại không phải người tùy tiện, tự nhiên là biết nơi này là cái gì địa phương, mới tiến vào lâu. Chúng ta là tới tìm người, các ngươi nên làm gì làm gì đi, không cần để ý tới chúng ta, chính chúng ta tìm là được." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Kia ý tứ nhìn thật giống như ở nhà mình trong viện tìm người giống nhau. Phút màu xanh da trời một cái không nhịn xuống liền cười ra tiếng tới, tâm nói, "Nha đầu à, ngươi có thể hay không lại kêu ngạo một chút à. Sau này đầu tiên là đem nhân ra đại môn tạp." Sau đó ngươi lại nói cho nhân ra chính mình tới tìm người, còn làm nhân ra nên làm gì làm gì đi, chính ngươi tìm là được, ha ha. Ngươi này không phải thuần tâm muốn đem nhân ra tức chết sao. Quả nhiên, trung niên nhân nghe xong thẩm lăng nhi nói lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền đen, hắn không nghĩ tới cái này mỹ lệ nữ tử thế nhưng như thế kiêu ngạo. Hử, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Ngươi muốn tìm người liền tìm người, đừng nói ngươi tìm người không ở nơi này, chính là ở chỗ này ngươi cũng đừng nghĩ mang đi thức thời liền ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, tỉnh chúng ta động thủ. Trung niên nam tử trầm giọng nói, thúc thủ chịu chói, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Thẩm Lăng Nhi một bộ nghi hoặc biểu tình hỏi.